Đại hoàng tử cũng không có tánh mạng chi ưu. Triệu gia vì hãm hại đồng gia, không tiếc thương tổn đại hoàng tử, nhưng là bọn họ tuyệt không sẽ làm đại hoàng tử có sinh mệnh nguy hiểm, bằng không bọn họ cho tới nay chuẩn bị sự tình đều u phí. Đại hoàng tử mới 11 tuổi a, bọn họ như thế nào có thể hoàng hậu trong lòng tràn ngập hận ý, hận không thể trở lại Triệu gia, chất vấn phụ huynh bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy, bọn họ không làm thất vọng mất tỷ tỷ sao? Hoàng hậu Cảnh Tông thấy hoàng hậu lại lần nữa mất đi ý thức, trong lòng phi thường lo lắng. vội vàng đem đỗ thiên minh kêu lại đây hoàng thượng hoàng hậu nương nương lại như vậy lửa giận công tâm Long thai sợ là sẽ nghĩ cách giữ được hoàng hậu trong bụng hải tử vì an toàn khởi kiến thần vẫn là cấp hoàng hậu nương nương khai an thần dược, như vậy hoàng hậu nương nương cảm xúc sẽ không lớn như vậy khởi đại phục liền như vậy làm tính sai hắn hẳn là phong tỏa tin tức bằng không chuyện này chuyển tới hậu cung tới chờ hoàng hậu lại lần nữa tỉnh lại đã là buổi tối sự tình có lẽ là bởi vì uống lên an thần canh duyên cớ nàng lần này tỉnh lại sau cảm xúc bình tĩnh không ít hoàng hậu tỉnh lại sau thấy hoàng thượng ngồi ở bên cửa sổ trên giường mở miệng kêu một tiếng hoàng thượng thấy hoàng hậu tỉnh cảnh tông đi đến mép giường ngồi xuống sụ mặt nhìn hoàng hậu hoàng hậu thấy hoàng thượng sinh khí trong lòng không cấm hoảng hốt vội vàng mà thỉnh tội hoàng thượng là thần thiếp không tốt làm ngài lo lắng hoàng hậu chấm hỏi ngươi có nghĩ muốn đứa nhỏ này hoàng hậu không cần nghĩ ngợi mà nói thần thiếp đương nhiên muốn đứa nhỏ này nếu ngươi lại lựa giận công tâm cho dù là đại la thần tiên cũng bảo không được ngươi trong bụng hải tử hoàng hậu bị cảnh tông những lời này dọa tới rồi một khuôn mặt sợ tới mức không hề huyết sắc trong mắt toát ra nồng đậm mà sợ hãi bất an chấm biết ngươi tức giận ngươi phụ huynh bọn họ đối đại hoàng tử làm những chuyện như vậy nhưng là chuyện này không phải ngươi nên nhọc lòng sự tình chấm sẽ tự xử lý cảnh tông không nghĩ hoàng hậu lại tiếp tục vì đại hoàng tử chuyện này phẫn nộ hắn lo lắng nàng trong bụng hải tử giữ không nổi ngươi nếu là muốn trong bụng hải tử hảo hảo mà vậy cái gì đều không cần lo cho hảo hảo mà ăn thai cảnh tông nói tới đây ngữ khí nhu hòa xuống dưới châm cam đoàn với người, đại hoàng tử sẽ không lại đã xảy ra chuyện hoàng hậu hai mắt hàm chứa nước mắt thanh âm có chút nghẹn nào hoàng thượng Thần thiếp nghe ngài nay liền đúng rồi vào lúc ban đêm cảnh tông liền lưu lại vẫn luôn ngồi ở hoàng hậu bên người đại khái là bởi vì cảnh tông làm bạn hoàng hậu tâm tình dần dần bình phục trải qua đại hoàng tử một chuyện hoàng hậu đối chính mình nhà mẹ đẻ Triệu gia hoàn toàn thất vọng buồn lòng. Nếu có thể, nàng hận không thể cùng Triệu gia đoạn tuyệt quan hệ, không muốn cùng ác độc như vậy người một nhà có bất luận cái gì quan hệ. Nghĩ đến Triệu gia người bọn họ đối đại hoàng tử đều hạ độc thủ, như vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua nàng trong bụng hải tử. Hiện tại ngẫm lại, trước hai ngày mẫu thân tiến cung cùng nàng nói kia phiên quan tâm chú ý nói, sợ là vì tê mọi nàng, làm nàng đối bọn họ buông cảnh giác. Nô ma ma thấy hoàng hậu nương nương hai ngày này vẫn luôn trầm khuôn mặt. Tâm tình phi thường không hảo mà bộ dáng, trong lòng phi thường lo lắng hoàng hậu nương nương thân thể. Hoàng hậu nương nương thai tượng bất ổn, không thể lại chịu kích thích, bằng không trong bụng long thai nhất định giữ không nổi. Nô ma ma bưng vừa mới chiên tốt thuốc dưỡng thai lại đây, hoàng hậu nương nương, ngài nên uống dược. Hoàng hậu tiếp nhận chén thuốc, trước đối mạo nhiệt khí thuốc dưỡng thai thổi thổi, sau đó một ngụm tiếp theo một ngụm uống lên đi xuống. Chờ hoàng hậu nương nương uống xong dược, nô ma ma lúc này mới mở miệng, nương nương Sự tình gì đều không có ngài trong bụng long thai quan trọng, ngài liền không cần nhọc lòng triệu ra sự tình. Nàng thật sự không nghĩ tới lao ra bọn họ như vậy ngoan độc, thế nhưng đối đại hoàng tử hạ độc thủ, cũng khó trách hoàng hậu nương nương tức giận. Đừng nói đại hoàng tử là hoàng hậu nương nương một tay nuôi nâng lớn lên, liền nói đại hoàng tử là bọn họ triệu ra thân cháu ngoại, bọn họ liền không thể vì đối phó đồng gia mà đối đại hoàng tử hạ độc thủ. Mama, trong khoảng thời gian này ngươi muốn cẩn thận chú ý điểm. Ta lo lắng bọn họ sẽ không bỏ qua ta trong bụng hải tử. Nô ma ma bị hoàng hậu nương nương những lời này kinh tới rồi, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Hoàng hậu nương nương, này. Lao ra bọn họ. Không có khả năng đi. Hoàng hậu gợi lên khỏe miệng cười lạnh hai tiếng. Ha ha. Bọn họ liền húc nhi đều có thể ra tay tàn nhẫn, huống chi là ta trong bụng hải tử. Hoàng hậu nương nương. Bọn họ vì quyền thế, cái gì đều không để bụng, cái gì đều có thể hy sinh. Hoàng hậu không nghĩ tới chính mình người nhà sẽ trở nên như thế phát rổ. Bọn họ triệu ra đã quyền khuynh thiên hạ, bọn họ thế nhưng không thỏa mãn còn tưởng càng nhiều, chẳng lẽ bọn họ muốn học Trấn quốc công phủ tạo phản không thành. Hoàng hậu nương nương ngô ma ma thấy hoàng hậu nương nương đầy mặt thê lương mà bộ dáng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào an ủi nàng. Hoàng hậu nương nương hiện tại cảm xúc đã bình tĩnh rất nhiều, không giống trước hai ngày như vậy phẫn nộ, ma ma, ta đã không tức giận, đối bọn họ cũng lười đến nói cái gì nữa. Từ giờ trở đi, ta cùng triệu gia không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng không nghĩ có như vậy âm ngoan độc các người nhà, càng không muốn cùng bọn họ làm bạn. Hoàng hậu nương nương, ngài xem ra, hoàng hậu nương nương đối triệu gia hoàn toàn thất vọng rồi. Nhìn đến mô ma ma trong mắt nồng đậm mà lo lắng, hoàng hậu xả hạ khỏe miệng đối nàng cười cười. Ma ma, ta không có việc gì. Sớm tại mấy năm trước, nàng liền không quen nhìn triệu gia người sở làm việc làm, đã sớm cùng triệu gia ly tâm. Hiện giờ... Nàng hoàn toàn thấy rõ ràng Triệu ra người chân thật bộ mặt, cùng bọn họ đoạn tuyệt lui tới, có thể nói là một kiện may mắn sự tình, tỉnh ngày sau bị bọn họ liên lụy. Hoàng hậu nương nương, lão nô sẽ vẫn luôn bồi ngài. Đối với hoàng hậu tới nói, có hay không nhà mẹ đẻ, Triệu gia người duy trì không sao cả, nàng cái này hoàng hậu quyền thế cùng địa vị, cũng không phải Triệu ra cấp, mà là hoàng thượng ban thưởng. Cho nên, chỉ cần có hoàng thượng tín nhiệm nàng, nàng cái này hoàng hậu liền sẽ không bị bất luận kẻ nào lay động. Hoàng hậu nương nương Nội vụ phủ đưa tới không ít tân tiến cung vải dệt, đều là cực hảo vải vóc, có gấm tứ xuyên, còn có vân cẩm. Tuyết Liên cùng Tuyết Mai hai người trong tay bưng vải thất vải dệt, đều là nhan sắc tươi đẹp đẹp tơ lụa. Bọn họ nhưng thật ra có nhãn lực kính nghi. Nô ma ma nhìn nhìn Tuyết Mai các nàng lấy tiến vào tơ lụa, rồi tay sờ sờ, xúc tua bóng loáng tinh tế, như vậy tốt vải dệt làm thành y phục mặc ở trên người đặc biệt thoải mái. Hoàng hậu nương nương ở quá hơn một tháng liền nhập hạ. liền lấy này đó vải dệt cho ngài làm mấy thân trang phục hè đi. Hoàng hậu nương nương hiện giờ mang thai, trước kia quần áo tạm thời đều xuyên không được, cần thiết một lần nữa làm mấy thân quần áo. Hoàng hậu nương nương, nội vụ phủ tiểu thái giám nói này đó cực hảo vải dệt là hoàng thượng phân phó bọn họ đưa tới cho ngài. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đối ngài thật tốt. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đối ngài này một thai thập phần mà coi trọng. Nô ma ma thấy hoàng thượng như vậy quan tâm để ý hoàng hậu nương nương. Nàng từ trong lòng vì Hoàng hậu nương nương cảm thấy vui vẻ. Hoàng hậu nghe được nô ma ma các nàng nói, trên mặt bất giác lộ ra hạnh phúc mà tươi cười, làm Hoàng thượng lo lắng. Thừa càng cung bọn nô tài, phi thường vui mà nhìn thấy Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương chi gian cảm tình hảo. Vĩnh hỏa cung đồng quý phi nghe nói Hoàng thượng lại ban thưởng không ít đồ vật đến thừa càng cung, trong lòng nói không ghen ghét là giả. Lúc trước, nàng hoài tam Hoàng tử thời điểm, tuy rằng Hoàng thượng cũng thường xuyên ban thưởng nàng không ít đồ vật, nhưng là không có hoàng hậu nhiều. Cũng không có hoàng hậu hảo. Hoàng thượng liền như vậy coi trọng hoàng hậu này một thai sao. Khu khu khu khu đồng quý phi nói còn không có nói xong, liền kịch liệt mà hò khăn lên. Trước hai ngày, đồng quý phi bị phong hàn, không chỉ có nóng lên, còn ho khan rất nghiêm trọng. Chính ma ma thấy đồng quý phi lại khụ lên, vội vàng đổ một ly nước gấm bưng cho đồng quý phi. Nương nương, uống điểm nước gấm giải khát. Đồng quý phi bưng lên chén trà, đem một ly nước gấm uống xong đi sau, cảm giác thoải mái chút. Ho khan dần dần đình chỉ xuống dưới. Hoàng thượng vì cái gì coi trọng hoàng hậu này một thai, chẳng lẽ chính là bởi vì con vợ cả sao? Thân thế nàng cũng không bại bởi hoàng hậu, cho nên cho tới nay không phục sau cái này trung cung. Nàng tam hoàng tử sinh hạ tới là con vợ lẽ, nhưng là hoàng hậu sinh hạ tới hài tử chính là con vợ cả, dựa vào cái gì? Nương nương, con vợ cả cũng không có cái gì. Chính ma ma trấn an nói, phải biết rằng hoàng thượng cũng không phải con vợ cả, hoàng thượng cũng không thèm để ý đến thứ. Ngài cần gì phải để ý. Nói thật, hoàng thượng sinh ra rất thấp kém, còn không bằng bọn họ tam hoàng tử, chính là hoàng thượng còn không phải ngồi trên long ý sao. Đồng quý phi nghe được trịnh ma ma nói như vậy, trong lòng hơi chút dễ chịu điểm. Đúng vậy, chỉ cần buồn cung tam hoàng tử ưu tú có khả năng, có lẽ có thể cùng hoàng thượng giống nhau. Nương nương, ngại như vậy tưởng là được rồi. Khu khu khu khu đồng quý phi lại nhỏ giọng mà hò khăn lên. Trịnh ma ma đi đến đồng quý phi bên người. Dơ tay nhẹ nhàng mà vô vô đồng quý phi phía sau lưng, nương nương, ngài vẫn là đi trên giường nằm đi. Đồng quý phi khụ mà đầy mặt đỏ bừng, hai ngày này bởi vì sinh bệnh, nàng cũng không dám làm tam hoàng tử tiến nàng phòng, liền sợ canh trường hàn truyền cho tam hoàng tử. Thân thể của nàng là so trước kia hư nhược rồi không ít. Nếu là dĩ vãng thổi chút phong, tuyệt không sẽ nóng lên ho khan. Chính là, hiện tại liền thổi điểm phong, không chỉ có nóng lên, còn khụ cái không ngừng. Phần 87 Chính ma đỡ đồng quý phi ở trên giường nằm xuống, thế đồng quý phi cẩn thận mà dịch dịch góc chăn, còn làm tiểu cung nữ đem cửa sổ quan kín mít. Mama, người giúp bổn cung đi xem tam hoàng tử, bổn cung lo lắng bà vú nhóm không tỉ mỉ hầu hạ. Nàng mấy ngày nay sinh bệnh không có nhìn thấy tam hoàng tử, trong lòng phi thường nhớ mong, lo lắng tam hoàng tử ăn không ngon ngủ không tốt. Lao nô này liền đi. Chiếu cố tam hoàng tử bà vũ nhóm nào dám chậm trễ, đều là đánh lên hoàn toàn tinh thần hầu hạ tam hoàng tử Chính Ma Ma đi nhìn Tam Hoàng tử, thuận tiện lại cảnh cáo bốn vị bà vú một phen, làm các nàng tỉ mỉ chiếu cố Tam Hoàng tử. Đồng Quý Phi biết được Tam Hoàng tử bị chiếu cố thực hảo, trong lòng liền an tâm rồi không ít. Tam Hoàng tử là nàng mệnh căn tử, một chút đại ý đều không thể có. Vĩnh Thọ Cung, Thục Phi biết được Đồng Quý Phi sinh bệnh, cảm thấy nàng báo thù cơ hội tới, bắt đầu âm thầm bố trí lên. Nói đến Vinh Thọ Cung, liền phải nhắc tới ở tại Vinh Thọ Cung Thiên Điện La Tài Nhân. Nàng nguyên bản cho rằng đầu nhập vào thuộc Phi là lựa chọn tốt nhất, lại không có nghĩ đến thuộc Phi là cái tranh chua người. La Tài Nhân dọn đến Vĩnh Thọ Cung sau, ngay từ đầu thuộc Phi đối nàng cũng không tệ lắm, thường thường mà hỏi han ấn cần. Nhưng là, không quá mấy ngày thuộc Phi liền bại lộ gương mặt thật, đối La Tài Nhân dần dần khắc nghiệt lên. Bất quá, bởi vì Giang Tài Nhân sự tình, thuộc Phi không dám giống phía trước đối đại Giang Tài Nhân như vậy đối đại La Tài Nhân. Ta hiện tại biết Giang Tài Nhân vì cái gì sẽ từ Vĩnh Thọ Cung dọn ra tới. la tài nhân trong lòng hận cực kỳ giang tài nhân nàng oán trách giang tài nhân biết do thuộc phi nương nương chân thật bộ mặt lại không nhắc nhở nàng làm nàng dê vào miệng cọp chủ tử giang tài nhân qua xấu rồi nàng biết rõ thuộc phi nương nương không tốt lại không nói cho ngài thiên nhi cảm thấy giang tài nhân là cố ý không nói cho các nàng chủ tử có quan hệ thuộc phi nương nương sự tình giang tài nhân phỏng chừng hiện tại chê cười ta ngu xuẩn sớm biết rằng thuộc phi nương nương là như vậy tranh chua người nàng nên tiếp tục cầu huệ phi nương nương Hiện giờ Huệ Phi Nương Nương cùng Trang Phi Nương Nương cùng quản lý hậu cung, tay cầm quyền to, lấy lòng Huệ Phi Nương Nương, nàng hiện tại nhật tử muốn hảo quá rất nhiều. Chủ tử, nô tỉ cảm thấy thuộc Phi Nương Nương nuôi nấng ngài hài tử, cũng sẽ không đối ngài hảo, ngài vẫn là trọng nghĩ ra lộ đi. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng phát hiện thuộc Phi Nương Nương không chỉ có chanh chua, hơn nữa thập phần ngon độc. Có đôi khi thuộc Phi Nương Nương cười rộ lên, cho nàng cảm giác thập phần âm trầm khủng bố. Tổng cảm thấy thuộc phi nương nương nuôi nấng chủ tử hài tử không ấn cái gì hảo tâm. Ta cũng tưởng trọng như đường ra, chính là ta đem huệ phi nương nương đắc tội, nàng sẽ không đáp ứng nuôi nấng ta trong bụng hài tử. La tài nhân trong lòng tràn ngập hối hận. Sớm biết rằng huệ phi nương nương sẽ quản lý hậu cung, nàng liền không nên tới tìm thuộc phi nương nương. Từ huệ phi nương nương quản lý hậu cung sau, la tài nhân nhật tử nhưng không hào quá. Nội vụ phủ mỗi lần đều quên đi nàng tồn tại, nếu không phải nàng đi thúc giục. nội vụ phủ đám kia cầu nô tài liền sẽ không đem nàng phân lệ đưa tới thục phi biết rõ la tài nhân bị làm khó dễ cũng không để ý không hỏi thậm chí còn xem nàng chê cười này đem la tài nhân khí không nhẹ la tài nhân muốn đi tìm hoàng hậu nương nương cáo trạng nhưng là hoàng thượng hạ lệnh bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiêu hoàng hậu nàng vào không được thừa càng cung nàng có đi đi tìm huệ phi nương nương tưởng cấp huệ phi nương nương bồi tội nhưng là huệ phi nương nương thấy đều không thấy nàng chủ tử ngài nhiều đi vài lần duyên hy cung nói không chừng huệ phi nương nương liền không trách tội ngài nàng lúc trước liền không tán thành chủ tử ở huệ phi nương nương cùng thuộc phi nương nương trị gian qua lại lắc lư thuộc phi nương nương tuy rằng so huệ phi nương nương sớm tiến cung nhưng là mấy năm nay cũng không như thế nào được sủng ái lại nói thuộc phi nương nương ra thế cũng không phải quá hảo hiện giờ huệ phi nương nương quản lý hậu cung sự vật tay cầm chung cung quyền to muốn so thuộc phi nương nương mạnh hơn nhiều đáng tiếc chủ tử cuối cùng lựa chọn thuộc phi nương nương đắc tội huệ phi nương nương lúc này mới dẫn tới bọn họ hiện tại nhật tử không hảo quá. Ta sợ ta luôn là đi duyên hy cung sẽ chọc bực thuộc phi nương nương. La tài nhân nghĩ đến mấy ngày hôm trước nàng đi duyên hy cung tìm huệ phi nương nương, không biết như thế nào bị thuộc phi nương nương đã biết. Nàng trở lại vĩnh thọ cung sau, thuộc phi nương nương liền đối nàng các loại châm chọc niềm ai, nói chuyện nói được đặc biệt khó nghe. Nghĩ đến thuộc phi nương nương, thiên nhi đánh cái dùng mình. Thuộc phi nương nương không chỉ có tranh chua, còn âm tình bất định. Nàng mỗi lần đều cảm thấy Thục Phi Nương nhìn chủ tử bụng to thời điểm, ánh mắt tràn ngập án độc. Chủ tử, bằng không ngại lại đi tìm xem Trang Phi Nương Nương đi. Huệ Phi Nương Nương cùng Trang Phi Nương Nương chào hỏi qua, Trang Phi Nương Nương sẽ không quản chuyện của ta. Là nàng chính mình chủ động cầu Thục Phi Nương Nương nuôi nấng nàng hài tử, hiện giờ bị Thục Phi Nương Nương như vậy đối đãi, nàng là có khổ nói không nên lời. Chúng ta đây cứ như vậy bị Thục Phi Nương Nương Thục Phi Nương Nương thật là đáng sợ, nàng là không nghĩ lại ngốc tại vinh Thọ Cung. La tài nhân nữ chặt mày sắc mặt phi thường khó coi. Hết thể đều là giang tài nhân sai, cái kia tiện nhân biết do thuộc phi nương nương âm trầm khủng bố, lại cố ý không nói cho nàng. Thiên nhi suy tư một hồi, rốt cuộc nghĩ tới một cái ý kiến hay, chủ tử, nô tỷ có cái biện pháp. La tài nhân nghe được lời này, hai mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng hỏi, cái gì biện pháp? Thiên nhi ở la tài nhân bên thai nhỏ rộng mà nói một phen lời nói, la tài nhân nghe được thẳng nữ mày biểu tình tựa hồ không tán thành. làm như vậy sẽ xúc phạm tới trong bụng hài tử chủ tử luyến tiếc hài tử bộ không được lang không làm như vậy ngài vô pháp tử vinh thọ cung dọn ra đi thiên nhi khuyên ngài tiếp tục lưu tại vinh thọ cung còn không biết sẽ bị thuộc phi nương nương như thế nào đối đãi la tài nhân giơ tay sờ sờ chính mình bụng trong bụng hài tử là nàng duy nhất cũng là nàng lớn nhất dựa vào nếu hài tử đã xảy ra chuyện nàng cả đời này liền xong rồi chính là nếu không làm như vậy tiếp tục lưu tại vinh thọ cung còn không biết sẽ có cái gì kết cục thiên nhi kiến nghị làm la tài nhân lâm vào dối giám trung trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải dưỡng tâm điện tây nguyên các cảnh tông cùng vài vị tâm phúc đại thần đang ở thương nghị sang năm khoa cử khảo thí ba năm một lần khoa cử khảo thí là đại chu triều chuyện quan trọng nhất là vì đại chu triều tuyển chọn nhân tài mấu chốt một cái khớp xương cảnh tông đối này thập phần coi trọng đại chu triều khoa cử khảo thí kéo dài tiền triều khoa cử chế độ Cảnh tông đối khoa cử khảo thí muốn khảo bát cổ văn điểm này rất không vừa lòng. Khảo thí khảo bát cổ văn không chỉ có không có bất luận cái gì hiệu quả, ngược lại còn hại các học sinh. Ba năm trước đây, hắn muốn cải cách khoa cử khảo thí, kết quả bị Trấn Quốc Công đi đầu ngăn trở, làm hắn cải cách vô pháp tiến hành. Hiện giờ, Trấn Quốc Công nhất phái thế lực diệt trừ, liền không có người có thể ngăn cản hắn cải cách khoa cử khảo thí. Trâm không chỉ có muốn hủy bỏ khoa cử khảo thí trung bát cổ văn, còn muốn hủy bỏ thơ từ ca phú này nhất. Ở Cảnh Tông xem ra, mặc kệ là bát cổ văn, vẫn là thơ từ ca phú đều không có thực tế tác dụng, hoàn toàn giải quyết không được dân sinh vấn đề. Hiện tại có rất nhiều tài tử, đều sẽ viết một đầu hảo thơ từ, nhưng là lại là cái con mọt sách, đối với ba tánh khó khăn hoàn toàn không hiểu biết, cũng tìm không thấy biện pháp giải quyết. Hắn muốn nhân tài, không phải này đó chỉ biết ngâm thơ làm từ tài tử, mà là có thể chân chính vì bá tánh giải quyết vấn đề thật làm nhân tài. Hoàng thượng, này nhưng không được, mặc kệ là bát cổ văn. Vẫn là thơ từ ca phú đều là khoa cử khảo thí chung quan trọng nhất khảo thí nội dung. Hàn lâm viện Lý Diên xuyên lập tức mở miệng phản đối. Quốc tử giám tế tiểu đường giới văn cũng không tán thành cảnh tông này một cách làm. Hoàng thượng, Lý Đại Nhân nói đúng, bát cổ văn cùng thơ từ ca phú là khoa cử khảo thí chung quan trọng nhất nội dung không thể hủy bỏ, bằng không sẽ khiến cho các học sinh bất mãn. Đồng chính luật nhữ chặt mày, biểu tình phi thường nghiêm túc, Hoàng thượng. Bát cổ văn cùng thơ từ ca phú cho tới nay đều là khoa cử khảo thí chung quan trọng nhất khảo sát nội dung, mặc kệ là ta triều, vẫn là tiền triều, thậm chí trước mấy cái triều đại đều như vậy thì khoa cử. Ngài nếu là lập tức hủy bỏ này hai hạng quan trọng nhất nội dung, không chỉ có sẽ chọc văn nhân các học sinh bất mãn, còn sẽ làm bọn họ cảm thấy khủng hoảng bất an, đến lúc đó liền sẽ ra đại loạn tử. Hoàng thượng, đồng đại nhân nói đúng, cho tới nay khoa cử khảo thí đều không thể thiếu khảo bát cổ văn cùng thơ từ ca phú. đặc biệt là thơ từ ca phú. Nội các hầu đọc học sĩ Khương Hạc cũng phản đối cảnh tông làm như vậy. Văn nhân các học sinh nhất coi trọng chính là thơ từ ca phú, là khảo sát một người có phải hay không có văn thải có tài hoa quan trọng căn cứ. Ngay nếu là hủy bỏ, bọn họ tuyệt không có thể tiếp thu. Vài vị tâm phúc đại thần cùng 3 năm trước đây giống nhau, vẫn là không quá tán thành cảnh tông làm khoa cử khảo thí cải cách. Các vị ai khanh, chấm hỏi các ngươi, bác cổ văn cùng thơ từ ca phú có thể làm dân chúng ăn đến no ăn mà cấm sao cảnh tông ánh mắt sắc bén mà nhìn vài vị tâm phúc đại thần ngự khí nghiêm khắc hỏi khoa cử khảo thí là cho triều đình tuyển chọn hữu dụng nhân tài cái gì kêu hữu dụng nhân tài các ngươi nói cho chớm. vài vị tâm phúc đại thần ngươi xem ta xem ngươi đồng chính luật dẫn đầu mở miệng nói hữu dụng nhân tài là có thể xây dựng giang sơn xã tắc có thể tạo phúc dân chúng người tinh thông bát cổ văn cùng thơ từ ca phú có thể tạo phúc dân chúng sao có thể làm dân chúng không vì ấm no phạm sầu sao đối mặt cảnh tông chất vấn Đồng chính luật bọn họ vài người trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chấm không phải khinh thường bát cổ văn, cũng không phải xem thường thơ từ ca phú. Cảnh tông nhẹ nhàng mà thở dài, chỉ là chúng nó giải quyết không được dân chúng sinh kế vấn đề. Nhưng là, Hoàng thượng, chúng nó chính là quan trọng nhất tinh thần. Chúng ta có thể lấy này đó giáo dục dân chúng như thế nào làm người, như thế nào làm việc, nhưng là chúng nó lại không thể tốt lắm tuyển chọn nhân tài. Đồng chính luật hỏi, Hoàng thượng, thần có thể hỏi ngài, ngài muốn nhân tài là cái dạng gì người? Chấm hiện tại muốn nhân tài rất đơn giản, có thể giải quyết dân chúng ấm no vấn đề, còn có thể vì dân chúng sáng tạo ra càng tốt sinh hoạt hoàn cảnh. Cảnh Tông thần sắc túc mục mà nói, nói đến cùng, chấm muốn nhân tài là thật làm nhân tài, mà không phải những cái đó chỉ biết viết bát cổ văn cùng ngâm thơ làm từ người. Đồng chính luật bọn họ mấy cái minh bạch Cảnh Tông ý tứ, bọn họ vị này tuổi trẻ hoàng đế thích thật làm nhân tài, mà không phải ở văn thải phương diện có rất cao tạo nghệ nhân tài. Hoàng thượng! Ngài nếu là tưởng cải cách khoa cử khảo thí cũng không phải không được, nhưng là ngài muốn từng bước từng bước từ từ tới. Đồng chính luật lời nói thâm thiếu mà khuyên, ngài đến cấp văn nhân các học sinh một cái thích đứng quá trình, tỉ như nói ngài có thể ở sang năm khoa cử khảo thí chung hủy bỏ bát cổ văn, mà không phải một chút liền hủy bỏ bát cổ văn cùng thơ từ ca phú này hai hạng nội dung. Hoàng thượng, bát cổ văn có thể hủy bỏ, nhưng là thơ từ ca phú cái này khảo thí. Ngài tốt nhất từ từ mưu tính. Khương Hạc nói, Ngài nếu là trực tiếp hủy bỏ thơ từ ca phú này hạng nhất nội dung, thế tất sẽ khiến cho văn nhân các học sinh mãnh liệt bất mãn. Hoàng thượng, ngài muốn thật làm nhân tài, có thể dùng khác phương thức tuyển chọn, không nhất định một hai phải ở khoa cử khảo thí chúng tuyển rút. Lý Diên Xuyên khuyên. Cảnh Tông cảm thấy Lý Diên Xuyên nói đúng, hắn để tâm vào chuyện vụ vặt, tuyển chọn nhân tài không nhất định chỉ có khoa cử khảo thí một loại phương thức. Hắn có thể dùng khác phương thức, tuyển chọn một ít thật làm nhân tài. Vậy ý thì các vị ái khánh nói. trước hủy bỏ rất bát cổ văn này hạng nhất nội dung trâm tưởng rất nhiều học sinh sẽ tán đồng bát cổ văn tồn tại chính là một cái lên án không ngừng hắn ghét bỏ văn nhân các học sinh cũng phi thường chán ghét phải biết rằng mỗi năm không biết có bao nhiêu học sinh chết ở bát cổ văn mặt trên kéo bọn họ chân sau làm cho bọn họ khảo không ra một cái tốt thành tích hoàng thượng thánh minh về khoa cử khảo thí trâm tưởng ở bên trong thêm một ít khảo thí nội dung hoàng thượng ngài tưởng thêm cái gì cảnh tông muốn thêm đồ vật rất đơn giản là một ít về dân sinh vấn đề khảo thí nội dung. Đồng chính luật bọn họ mấy cái đối với cảnh tông muốn thêm khảo thí nội dung cũng không có phản đối, tương phản bọn họ cho rằng cũng không tệ lắm. Mỗi lần khoa cử khảo thí nội dung đều là ở tứ thư ngũ kinh chúng tuyển lấy, tuyển tới tuyển đi đều là những cái đó nội dung, không có gì quá lớn tân ý hiện giờ. Hơn nữa Hoàng thượng quan tâm dân sinh vấn đề, đây là cái mới mẻ độc đáo lại không tồi nội dung, có thể cho các học sinh nhiều hơn quan tâm dân sinh. Về khoa cử khảo thí cải cách. Một chốc một lát cũng quyết định không xuống dưới, rốt cuộc đề cập đến đồ vật rất nhiều, muốn bàn bạc kỹ hơn. Cũng may ly sang năm khoa cử khảo thí, còn có gần một năm thời gian, cũng đủ làm cho bọn họ thương nghị hảo. Về khoa cử khảo thí cải cách, vài vị ái khanh sau khi trở về có thể nghĩ lại, hiện tại không vội mà làm quyết định. Không quá quan với hủy bỏ bát cổ văn này hạng nhất nội dung, có thể để lộ ra đi, làm các học sinh không cần lại vì bát cổ văn phiền não. Chúng thần tuân chỉ. Khoa cử khảo thí cải cách hôm nay liền trước nói đến nơi đây, trâm còn muốn cùng vài vị ái khanh thương nghị mặt khác một việc. Thiếu chấn quốc công nhất phái cùng lý quốc công nhất phái thế lực trong triều liền ít đi hai cổ trở ngại hắn thế lực, hắn có thể đem hắn muốn chính sách thực hành lên. Đồng chính luật bọn họ mấy cái vẻ mặt kính cẩn nghe theo mà nói, hoàng thượng người nói, thần chờ nhất định sẽ vì hoàng thượng phân ưu. Trâm tưởng ở trong triều thiết lập mấy cái tân bộ môn. Đồng chính luật bọn họ mấy cái vẻ mặt kinh ngạc, tân bộ môn. Trâm tưởng thiết lập nông nghiệp bộ. Thương nghiệp mậu dịch bộ, văn hóa giáo dục bộ ba cái tân bộ môn. Kỳ thật, Cảnh Tông muốn thành lập bộ môn không ngừng này ba cái, nhưng là một chút một lần nữa thành lập quá nhiều tân bộ môn chỉ biết khiêu khích bất mãn, cho nên trước thành lập này ba cái bộ môn. Đồng Chính Luật bọn họ nghe được Cảnh Tông những lời này, đều vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, không rõ này ba cái bộ môn là cái gì bộ môn, có tác dụng gì. Cảnh Tông nhất nhất mà vì Đồng Chính Luật bọn họ giải thích, nông nghiệp bộ, các vị ái khanh hẳn là minh bạch, chính là quản lý nông nghiệp phương diện sự tình. Từ xưa đến nay, nông là quốc chi căn bản, không thể thiếu nó, cho nên chấm tưởng đơn độc cho nó thiết lập một cái bộ môn, chuyên môn quản lý nông nghiệp phương diện sự tình. Đồng chính luật bọn họ mấy cái cảm thấy hoàng thượng cái này về nông nghiệp bộ đề nghị thực không tồi, trước mắt đích sắc không có một cái bộ môn chuyên môn quản lý nông nghiệp phương diện sự tình. Nếu có chuyên môn bộ môn quản lý, có lẽ sẽ khởi đến rất lớn tác dụng. Thương nghiệp mậu dịch bộ chính là quản lý kinh thương mậu dịch phương diện sự tình. Từ xưa đến nay, thương nhân địa vị liền phi thường thấp. Địa vị cao giả đều chèn ép thương nhân, kỳ thật đây là không đúng. Một quốc gia muốn phồn vinh hưng thịnh lên, không thể thiếu thương nghiệp mậu dịch. Mua bán giao dịch là chúng ta trong sinh hoạt không thể thiếu, cũng là kéo kinh tế phát triển quan trọng nhất phân đoạn Cảnh Tông kỹ càng tỉ mỉ về phía đồng chính luật bọn họ giải thích thương nghiệp mậu dịch tầm quan trọng, cùng với thiết lập cái này bộ môn sự tất yếu. Khoảng thời gian trước, Cảnh Tông phái một con trên biển quân đội Hạ Dương, này trong đó liền sẽ đề cập đến thương nghiệp mậu dịch lui tới. Lúc này liền yêu cầu thương nghiệp mậu dịch bộ môn đi xử lý. Giải thích xong thương nghiệp mậu dịch bộ môn, Cảnh Tông tiếp theo kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích văn hóa giáo dục bộ. Nghe xong Cảnh Tông giải thích xong này ba cái bộ môn, đồng chính luật bọn họ trong lòng phi thường khiếp sợ. Hoàng thượng đề nghị thành lập này ba cái tân bộ môn phi thường có giá trị, cũng phi thường cần thiết thành lập. Bọn họ không nghĩ tới hoàng thượng tuổi còn trẻ, thế nhưng suy xét như vậy kỹ càng tỉ mỉ chu toàn. Các vị ái khanh ý hạ như thế nào? Hoàng thượng Thánh Minh thần đều không có bất luận cái gì ý kiến. Cảnh Tông nguyên bản cho rằng hắn đề nghị thành lập này ba cái bộ môn sẽ phản đối, không nghĩ tới đồng chính luật bọn họ thế nhưng một ngụm đáp ứng. Nếu các vị ái khanh không phản đối, về này ba cái bộ môn thành lập liền để thượng chương trình, sớm một chút thành lập lên tương đối hảo. là hoàng thượng. kế tiếp, Cảnh Tông liền cùng đồng chính luật bọn họ thương lượng như thế nào thành lập này ba cái bộ môn, làm này đó đại thần tiến vào này ba cái bộ môn. Này ba cái bộ môn chính là dân sinh chung cơ bản nhất cũng là quan trọng nhất, cần thiết hảo hảo mà thành lập lên. Lưu Tẫn Trung lại bưng trà tiến Tây Nóng Cát, thấy Hoàng thượng cùng vài vị đại thần còn ở thương nghị chính sự, liền tay chân nhẹ nhàng mà lui ra tới. Đức chính thấy Lưu Tẫn Trung đi ra, vội vàng đi ra phía trước hỏi, Lưu Công Công, Hoàng thượng bọn họ còn ở thương nghị quốc sự a Lưu Tẫn Trung hơi hơi điểm phía dưới, "Ân. Ở thương nghị cái gì quốc sự a này đều ban ngày, lại qua một lát liền phải dùng cơm trưa. Trừ phi phát sinh đại sự, hoàng thượng rất ít cùng các đại thần thương nghị chính sự thương lượng lâu như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra cái gì không tốt đại sự tình? Ta coi hoàng thượng muốn lưu vài vị đại nhân ở trong cung dùng cơm trưa, đức chính ngươi đi ngự thiện phòng nói một tiếng. A, đức chính giật mình mà há to miệng, trong mắt lộ ra một mặt bất an, lưu công công, có phải hay không đã xảy ra không tốt đại sự tình a? Lưu tấn trung giơ tay hung hăng mà gõ hạ đức chính đầu, bất mãn mà mắng, tiểu tử ngươi có thể hay không nói chuyện? Cái gì kêu không tốt sự tình? Đức Chính đỡ đỡ bị Lưu tấn Trung gõ vai mũ, mặt lộ vẻ hủy khuất mà nói, nô tài chỉ là cảm thấy hoàng thượng rất ít cùng vài vị đại thần thương nghị chính sự thương lượng lâu như vậy, trừ phi có cái gì đại sự tình phát sinh. Phần 88 Lưu tấn Trung ánh mắt sắc bén mà trừng mắt Đức Chính, quốc gia đại sự không phải chúng ta làm nô tài có thể nghị luận, ngươi lại nói loại này lời nói, tiểu tâm ngươi trên cổ đầu. Đức Chính bị Lưu tấn Trung những lời này dọa tới rồi, rụt rụt cổ nói Nô tài không, dám, nô tài này liền đi ngự thiện phòng. Lưu Tấn Trung đứng ở dưỡng tâm điện cửa, ngẩng đầu nhìn nhìn xanh thẳm không trung, nghĩ thầm đại chu thiên muốn càng ngày càng trong sáng. Quả nhiên như Lưu Tấn Trung sở liệu, vài vị đại thần giữa chưa lưu lại cùng hoàng thượng cùng nhau dùng cơm trưa. Dùng xong cơm trưa, hoàng thượng cùng vài vị đại thần lại tiếp tục thương nghị. Ở nhắc tới như thế nào kỹ càng tỉ mỉ mà thiết lập nông nghiệp bộ thời điểm, cảnh tông bọn họ phát hiện dân chúng đồng ruộng có vấn đề. Cho tới nay Thổ địa trên cơ bản nắm giữ ở quý tộc trong tay, dân chúng có được thổ địa rất ít. Cảnh tông mới vừa đăng cơ thời điểm, liền tưởng cải cách thổ địa chính sách, nhưng là đã chịu thế gia môn phiệt mãnh liệt phản đối. Lúc ấy, hắn mới vừa đăng cơ còn không có đứng vững gót chân, không thể cùng thế gia môn phiệt đối nghịch. 6 năm đi qua, hắn ở trong triều hoàn toàn đứng vững vàng gót chân, tập trung không ít hoàn quyền, suy yếu một ít thế gia môn phiệt quyền thế, là thời điểm thi hành tân thổ địa chính sách. Dân chúng không có thổ địa, như thế nào phát triển nông nghiệp? Nông nghiệp phát triển không tốt, từ đâu ra lương thực, các ba tánh nơi nào có thể ăn đến no. Chứ bỏ hạn chế quý tộc trong tay có được thổ địa, còn muốn cổ vũ các ba tánh khai khẩn đất hoang. Thổ địa chính sách cải cách, như vậy về thổ địa trinh thuế chính sách cũng muốn thay đổi. Cảnh Tông tính toán mượn kiếp trước mô vị hoàng đế quán đinh nhập mô chính sách, như vậy có thể giảm bớt vô mà hoặc là thiếu mà nông dân gánh nặng. Mấy ngày kế tiếp, Cảnh Tông cùng vài vị đại thần vẫn luôn ở vì ba cái tân bộ môn sự tình bận rộn. Trong lúc này. Về sang năm khoa cử khảo thí sắp sửa hủy bỏ bát cổ văn này, hạng nhất khảo thí nội dung tin tức truyền khắp toàn bộ kinh thành, ở văn nhân học sinh trung nhất lên sóng to gió lớn oanh động. Đối với hủy bỏ bát cổ văn một chuyện, văn nhân các học sinh cũng không phản đối, tương phản bọn họ thập phần mà tán thành. Bởi vì hủy bỏ bát cổ văn khảo thí một chuyện, Cảnh Tông đã chịu văn nhân các học sinh độ cao khen ngợi, cái này làm cho hắn ở người đọc sách cảm nhận trung địa vị lại đề cao không ít. Trong khoảng thời gian này Cảnh Tông vàng chính sự, lại không có phiên thẻ bài. Làm hậu cung phi tần lại quá thượng hầm băng sinh hoạt. Rõ ràng hiện tại là xuân về hoa nở mùa, các nàng lại quá thâm đông rét lạnh nhật tử. Bất quá, như vậy nhật tử lại không phải một lần hai lần, các nàng dần dần cũng thói quen. Hậu cung các phi tần cũng coi như là thấy rõ ràng, ở hoàng thượng cảm nhận chung, các nàng này đó như nụ hoa mỹ nhân nhi hoàn toàn không có chính sự quan trọng. Kính sự phòng tổng quản mỗi ngày bưng lục đầu bài đi gặp hoàng thượng, kết quả hoàng thượng nhìn đến hắn tựa như nhìn đến thảo người ghét rồi bỏ giống nhau. Cái này làm cho hắn trong lòng rất là ủy khuất. Lưu Tân Trung thấy Kính Sự Phòng Tổng quản vẻ mặt đau khổ ra tới, ở trong lòng cười thầm không thôi, liền nói với hắn hoàng thượng trong khoảng thời gian này vô tâm tư đi hậu cung, hắn còn không tin. "Lưu Công công, ngươi không cần cười a, hoàng thượng lại nửa tháng không đi hậu cung." Kính Sự Phòng Tổng quản trong lòng khổ a, "Ngươi nhưng thật ra khuyên nhủ hoàng thượng a." Trong cung phi tần vốn dĩ liền ít đi, hoàng thượng còn thường xuyên nửa tháng không đi hậu cung, này, "Đừng nói các nương nương chịu không nổi." Bọn họ kính sự phòng cũng nhìn không được A liền tính Hoàng thượng nhọc lòng quốc sự, nhưng là cũng muốn thả lòng A. Hoàng thượng vội vàng chính sự, ta có thể có biện pháp nào? Lưu Tân Trung nhìn lướt qua lục đầu bài, phát hiện thiếu đồng Quý Phi, lắm miệng hỏi một câu, như thế nào không có đồng Quý Phi lục đầu bài? Đồng Quý Phi bị bệnh? Đồng Quý Phi còn không có hảo sao? Lưu Tân Trung vẻ mặt kinh ngạc, đồng Quý Phi không phải đã sớm bị bệnh, đến bây giờ còn không có hảo. Hắn nếu là nhớ không lầm nói, đồng Quý Phi bệnh có hơn phân nửa tháng đi Đồng quý phi bệnh đến rất nghiêm trọng, kính sự phòng tổng quản rất là bất đắc dĩ mà thở dài. Không có đồng quý phi, còn có mặt khác nương nương à, tỷ như nói lương tiệp dư, tô chiêu nghi lương tiệp dư cùng tô chiêu nghi chính là năm trước tân tiến vào phi tần trung lớn lên tốt nhất, có thể nói là tuyệt sắc mỹ nhân, chính là hoàng thượng. Chờ hoàng thượng vội xong này trận, tự nhiên sẽ đi hậu cung đi lại. Ngươi gấp cái gì? Nay hậu cung, kính sự phòng người nhất quan tâm hoàng thượng chuyện phòng the, so thái hậu nương nương còn muốn để ý. Ta đã biết. kính sự phòng tổng quản phi thường phiền muộn mà rời đi dưỡng tâm điện. một lát sau lưu tấn trung bưng trà đi vào dưỡng tâm điện, vẻ mặt cung kính mà nói hoàng thượng ngài uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút đi. cảnh tông nghe được lời này bưng trong tay mật chiết, rũi tay tiếp nhận trung trà uống mấy ngụm trà. hoàng thượng lưu tấn trung nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nói cho cảnh tông một tiếng, đồng quý phi bị bệnh hơn phân nửa tháng, đến bây giờ còn không có hảo. cảnh tông vẻ mặt kinh ngạc, nàng không phải phong hàn sao? là phong hàn. Nhưng là đến bây giờ còn không có hảo. Cảnh Tông nghĩ đến phía trước Đỗ Thiên Minh kia phiên lời nói, hơi hơi nhíu hạ mày, một cái nho nhỏ phong hàn đến bây giờ còn không có hảo, xem ra Đồng Quý Phi thân thể thật sự ra vấn đề. Đem Đỗ Thiên Minh gọi tới, chấm hỏi một chút hắn. Đúng vậy. Một lát sau, Lưu tấn Trung liền mang theo Đỗ Thiên Minh đi tới dưỡng tâm điện. Thần tham kiến Hoàng thượng. Đứng lên đi. Tạ Hoàng thượng. Đỗ Thiên Minh, Đồng Quý Phi là chuyện gì xảy ra? hắn trong khoảng thời gian này vội vàng chính sự không đi hậu cung, cũng không có chú ý hậu cung phi tần sự tỉnh hoàng thượng thân phía trước cùng ngài nói qua đồng quý phi thân mình bị thương căn nguyên sẽ trở nên phi thường suy yếu đỗ thiên minh nói lần này phong hàn chỉ là một cái bắt đầu quý phi nương nương thân thể càng là đến mặt sau càng là suy yếu cảnh tông minh bạch đỗ thiên minh ý tứ đánh cái cách khác đồng quý phi thân thể tựa như chứa đầy thủy bồn tám đột nhiên vạch trần bùn tắm bên trong cái nắp thủy liền sẽ nhanh chóng mà trôi đi Đồng quý phi thân thể trở nên suy yếu, cho nên nàng muốn so người bình thường tốt chậm. Nếu là người bình thường được phong hàn, nửa tháng trong vòng khẳng định sẽ hảo, nhưng là quý phi nương nương có lẽ liền phải một tháng, thậm chí hai tháng. Chân Minh Bạch, đồng quý phi thân thể trở nên suy yếu, này liền dẫn tới miễn dịch lực giảm xuống. Một khi miễn dịch lực giảm xuống, không chỉ có thực dễ dàng sinh bệnh, còn không dễ dàng khắc phục. Tam Hoàng Tử thân mình thế nào? Tam Hoàng Tử thân mình tạm thời không có gì vấn đề. Vậy là tốt rồi. đỗ thiên minh nghĩ vậy đoạn thời gian không có cấp hoàng thượng bắt mạch sấn lúc này liền cấp cảnh tông bắt mạch trong khoảng thời gian này cảnh tông thức đêm ngao đến có chút nghiêm trọng thân thể có chút hư đỗ thiên minh cho hắn khai một bộ dược còn dặn do hắn không cần lại thức đêm cũng không cần quá mệt nhọc hoàng hậu thân mình thế nào hồi hoàng thượng nói hoàng hậu nương nương thân mình tạm thời không thành vấn đề thai giống cũng dần dần mà vững vàng xuống dưới đỗ thiên minh chấm đem hoàng hậu cùng nàng trong bụng hải tử đều giao cho ngươi Ngươi muốn bảo đảm bọn họ mẫu tử không có việc gì." Đỗ Thiên Minh nghe xong lời này, trong lòng căng thẳng, thần sắc cũng không khỏi mà trở nên nghiêm túc nghiêm túc, "Thần tuân chỉ." Cảnh tông mới vừa làm Đỗ Thiên Minh đi xuống, Lưu Tấn Trung tiếp theo liền khuyên hắn sớm một chút nghỉ ngơi. "Hoàng thượng, Đỗ thái y đều nói ngài không thể lại suốt đêm, cũng không thể lại như vậy mệt nhọc. Nếu là hoàng thượng mệt muốn chết rồi long thể, hắn cái này bên người hầu hạ thái giám liền thất trách, thái hậu nương nương đến lúc đó nhất định sẽ trách cứ hắn." cảnh tông vừa định nói chính mình không có việc gì nhưng là nhìn đến lưu Tấn trung một trương oán phụ mặt khoe miệng hung hăng mà co giật một chút hoàng thượng ngài nếu là không nghỉ ngơi nô tài này liền đi bẩm báo thái hậu nương nương bị uy hiếp cảnh tông nhướng mày hơi ánh mắt lạnh lùng mà nhìn lưu tẫn trung tiểu trung tử tiểu tử ngươi an gan hùn mật gấu à, dám uy hiếp trẫm! lưu Tấn trung sợ tới mức vội vàng quỳ trên mặt đất hoàng thượng nô tài không dám chỉ là ngài muốn nghe đô thái y hiền nói a bằng không mệt muốn chết rồi long thể Nô tài 10 cái đầu cũng không đủ chém A. Cảnh Tông nhấc chân đạp hạ Lưu Tấn Trung, rất là ghét bỏ mà nói, được rồi, chấm sẽ chú ý thân thể. Nghe được Cảnh Tông nói như vậy, Lưu Tấn Trung ở trong lòng thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đôi tươi cười nói, Hoàng thượng Thánh Minh. Bị vớt mông ngửa Cảnh Tông đưa cho Lưu Tấn Trung một cái xem thường, lan một bên đi thôi. Hắn ở phê duyệt trong chốc lát tấu trương. Đỗ Thiên Minh đối Cảnh Tông nói kia phiên lời nói không biết như thế nào chuyển tới Thái Hậu lô thai. Ngày hôm sau cảnh tông hạ triều liền thấy thái hậu lạnh mặt chờ hắn. Thái hậu đem cảnh tông hung hăng mà giáo hấn một đốn, hơn nữa cảnh cao hắn, hắn nếu mệnh hỏng rồi thân thể, nàng liền bồi hắn cùng nhau sinh bệnh. Cảnh tông bị thái hậu lời này dọa tới rồi, nơi nào còn dám thức đêm xử lý chính sự a nếu là thái hậu bồi hắn cùng nhau sinh bệnh, đó chính là đại bất hiếu. Thái hậu lại đối cảnh tông thuyết giáo một phen, làm hắn không cần chỉ lo xử lý chính sự, cũng phải đi hậu cung nhiều đi lại, thả lỏng hạ thân tâm. như vậy làm việc và nghỉ ngơi kết hợp đối thân thể mới hảo cảnh tông đành phải khiêm tốn thủ giáo vào lúc ban đêm liền phiên tô chiêu nghi thẻ bài hảo hảo mà thả lỏng hạ thân tâm nhắc tới tô chiêu nghi cảnh tông không khỏi mà nghĩ đến nguyên hắn không có cụ thể xem quan nguyên không biết tô chiêu nghi là như thế nào được sủng ái hắn đối tô chiêu nghi cũng không có đặc thù cảm giác không rõ tô chiêu nghi là dựa vào cái gì hoạch sủng trước mắt tới xem tô chiêu nghi cũng không có cái gì đặc thù chỗ cả người tương đối phật hệ Chưa bao giờ chủ động đi tranh sủng, cũng không gây chuyện sinh sự. Nếu không phải thế giới này ý thức nhắc nhở hắn, hắn đều sắp đã quên Tô Chiêu Nghi người này tồn tại. Nói thật, mỗi lần hắn đều bị thế giới này ý thức ước thúc, cái này làm cho hắn trong lòng thực khó chịu. Nếu Tô Chiêu Nghi về sau sinh hạ nhi tử, thế giới này ý thức muốn cho hắn phong Tô Chiêu Nghi nhi tử vì thái tử, nhưng là Tô Chiêu Nghi nhi tử lại không có mặt khác nhi tử ưu tú, hắn phải làm sao bây giờ? Cảnh Tông nghi Nghĩ nghĩ. Hắn không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nếu Tô Chiêu Nghi Nhi Tử ưu tú có khả năng, như vậy phong con trai của nàng vì thái tử cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng là, nếu là Tô Chiêu Nghi Nhi Tử cũng không phải như vậy ưu tú, hắn tuyệt không có thể làm con trai của nàng tiếp quản Giang sơn. Hắn phải vì quốc gia cùng bá tánh suy xét, tuyệt không có thể bị thế giới này ý thức tả hữu. Hắn nên ngẫm lại như thế nào thoát khỏi thế giới này ý thức khống chế, bằng không mặt sau liền trở nên thực phiền thoái. lưu Tấn trung thấy hoàng thượng từ từ vũ các gia tới sau liền trầm khuôn mặt trong lòng không cấm cảm thấy nghi hoặc tô chiêu nghi làm cái gì chọc giận hoàng thượng sao tô kiểu hề cũng bị cảnh tông trước khi đi thời điểm cái kia ý vị không do ánh mắt kinh hách tới rồi hoàng thượng xem ánh mắt của nàng có chút không thích hợp không phải sinh khí cũng không phải ghét bỏ hình như là ở xem kỹ nàng nhưng là lại không giống thấy tô kiểu hề sắc mặt không tốt hải lam quan tâm hỏi chủ tử ngài làm sao vậy tô kiểu hề phục hồi tinh thần lại Đối hải lam chấn an mà cười cười, ta không có việc gì. Cẩn thận mà nghĩ nghĩ, nàng tối hôm qua giống như không có nói sai nói cái gì, cũng không có chọc hoàng thượng không cao hứng. Hôm nay buổi sáng cũng so hoàng thượng trước lên, hầu hạ hoàng thượng rửa mặt trải đầu thay quần áo, không có nơi nào làm không đúng a hoàng thượng lúc gần đi chờ cái kia ánh mắt là có ý tứ gì. Kỳ thật, cảnh tông cũng không có có ý tứ gì, chỉ là không rõ tô kiểu hề vị này đồng hương là như thế nào được sủng ái, chẳng lẽ liền bởi vì nàng là nữ chủ. tô kiểu hề bị cảnh tông cái kia làm người cân nhắc không ra ánh mắt lộng địa tâm hoảng loạn kỳ thật để cho nàng bất an chính là hoàng thượng vì cái gì dùng cái loại này ánh mắt xem nàng thượng triều thời điểm cảnh tông cố ý lưu ý hạ khánh quốc công cùng con hắn khánh quốc công phủ đối triều đình là trung tâm không giống trấn quốc công phủ cùng lý quốc công phủ làm sự tình bọn họ những năm gần đây tương đối điệu thấp không có gì tồn tại cảm có lẽ là bởi vì ở trong triều mất đi quyền thế duyên cớ khánh quốc công phủ mấy năm nay không có xuất hiện một cái có tài năng người Hiện tại Khánh Quốc công cùng hắn hai cái nhi tử đều phi thường bình thường, liền tính hắn muốn dùng bọn họ cũng không dùng được. Tính, Tô Kiểu Hề cùng Khánh Quốc công phủ sự tình tạm thời không cần lo cho, chờ đến về sau lại nói. Hiện tại vẫn là ngấm lại xử lý như thế nào triệu ra đi. Triệu ra người không chỉ có đối đại hoàng tử hạ độc thủ, còn muốn diệt trừ hoàng hậu trong bụng hài tử, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phát rộ. Hạ triều về sau, cảnh tông đi trước thừa càng cung vấn an hoàng hậu. Đối với Triệu gia muốn trừ bỏ hoàng hậu trong bụng hải tử một chuyện, Cảnh Tông trong lòng có chút do dự, không biết có nên hay không nói cho hoàng hậu. Nói cho hoàng hậu, sợ nàng sẽ lại lần nữa động thai khí. Không nói cho hoàng hậu, nàng trong bụng hải tử tùy thời sẽ có nguy hiểm. Hoàng thượng, nghe nói ngài trong khoảng thời gian này lại suốt đêm phê duyệt tấu chương, ngài như vậy sẽ mệt chết long thể. Hoàng hậu trong mắt là tràn đầy mà quan tâm, ngữ khí là tràn đầy mà lo lắng. Hoàng thượng, chính sự là quan trọng. nhưng là ngài thân thể cũng trọng yếu phi thường ngài phải chú ý nghỉ ngơi a hoàng hậu yên tâm chấm trong lòng hiểu rõ nhưng thật ra ngươi phải hảo hảo mà chú ý thân mình Chịu ra những cái đó sốt ruột sự vẫn là không cần nói cho hoàng hậu tỉnh nàng lại bị thương đến đối nàng dưỡng thai bất lợi hoàng thượng ngài yên tâm thần thiếp sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình cùng trong bụng hải tử kia chấm liền an tâm rồi hoàng thượng hoàng hậu há miệng thở dốc muốn nói cái gì lại có chút chần chờ cảnh tông thấy hoàng hậu một bộ muốn nói lại thôi mà bộ dáng ôn thanh nói hoàng hậu tưởng nói cứ việc nói thẳng đi hoàng hậu âm thầm mà hít sâu một hơi như là làm một cái rất lớn quyết định giống nhau thần xác trở nên phi thường nghiêm túc trịnh trọng hoàng thượng về triệu gia thần thiếp có chút lời nói tưởng nói cảnh tông nghe được hoàng hậu những lời này hơi hơi ngẩn ra hạ ngay sau đó thật sâu mà nhìn thoáng qua hoàng hậu hoàng hậu ngươi muốn nói cái gì kỳ thật cảnh tông đại khái đoán được hoàng hậu phải đối hắn nói cái gì hoàng hậu hướng cảnh tông quỳ xuống cũng không vòng vo vò, đi thẳng vào vấn đề mà nói hoàng thượng thần thiếp biết triệu ra mấy năm nay càng ngày càng quá mức đã chạm đến đến ngài điểm mấu chốt cảnh tông chiều hoàng hậu vươn tay vẻ mặt ôn hòa mà nói hoàng hậu ngươi trước đứng lên mà nói hoàng hậu hiện giờ mang thai vẫn luôn quỳ trên mặt đất không tốt hoàng hậu lại lắc đầu cự tuyệt cảnh tông này phiên hảo ý nàng hơi hơi ngửa đầu biểu tình vô cùng nghiêm túc hoàng thượng thỉnh ngài đem thần thiếp nói ngay xong cảnh tông thấy hoàng hậu kiên trì Cũng liền từ nàng, Hảo, ngươi nói, Hoàng thượng, triệu gia ủy vào mấy năm trước trợ giúp quá ngài, mấy năm gần đây càng ngày càng tham lam, cũng càng ngày càng không thỏa mãn, thần thiếp đã từng vô số lần nhắc nhở quá phụ thân cùng huynh trưởng bọn họ, nhưng là bọn họ như cũ không nghe. Mấy năm nay nàng tuy rằng cùng triệu gia ly tâm, nhưng là cũng không có minh sắc về phía Hoàng thượng cho thấy thái độ. Hiện giờ thấy triệu gia vì chính mình quyền thế cung ích lợi, liền đại hoàng tử đều có thể hạ độc thủ. Cái này làm cho nàng minh bạch bọn họ hoàn toàn không cứu. Nàng hiện tại hướng hoàng thượng biểu đạt chính mình lập trường, cũng không phải sợ triệu gia liên lụy chính mình, càng không phải tham sống sợ chết, mà là nàng muốn vì triệu gia lưu cuối cùng một chút đường lui. Ở triệu gia, cũng không phải tất cả mọi người giống phụ thân, đại ca, nhị ca bọn họ như vậy, tam ca cùng hai cái đệ đệ không phải vì quyền thế có thể không chết thủ đoàn người. Nàng là vì tam ca cùng hai cái đệ đệ bọn họ, hy vọng hoàng thượng có thể lưu bọn họ một cái đường sống. Thần thiếp biết hậu cung không được tham gia vào chính sự, nhưng là triệu ra là thần thiếp nhà mẹ đẻ, thần thiếp không thể không nói. Hoàng hậu thái độ thập phần chân thành, ngữ khí cũng thập phần mà thành khẩn. Hoàng thượng, thần thiếp biết phụ thân cùng huynh trưởng bọn họ mấy năm nay làm sự tình đã hoàn toàn trọc giận ngài, ngài đã không thể lại chịu đựng bọn họ. Thần thiếp không phải tưởng cấp phụ thân cùng huynh trưởng bọn họ cầu tình, bọn họ phải vì chính mình làm những chuyện như vậy phụ trách, mặc kệ hoàng thượng như thế nào trừng phạt bọn họ. Thần thiếp đều sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận. Cảnh Tông ngồi ở trên giường, lặng lặng mà nghe hoàng hậu nói. Thần thiếp nghĩ nếu tỷ tỷ trên đời, nàng cũng sẽ giống thần thiếp giống nhau, bởi vì chúng ta đều là Đại Chu hoàng hậu, phải vì Đại Chu suy xét, mà không phải ích kỷ mà vì chính mình mẫu tộc suy nghĩ. Từ xưa bên ngoài, hoàng đế đều kiên kỵ ngoại thích chuyên quyền, nàng biết rõ điểm này, cho nên đối triệu gia mấy năm nay làm sự tình rất bất mãn, cũng vô số lần nhắc nhở cảnh cáo phụ huynh bọn họ. Nhưng là bọn họ trước sau đều không nghe, nàng đối bọn họ cảm thấy thất vọng. Lần này đại hoàng tử từ trên lưng ngựa ngã xuống một chuyện, làm nàng hoàn toàn đối bọn họ thất vọng rồi. Bọn họ đã không có thuốc nào cứu được, nàng không nghĩ lại vì bọn họ phiền lòng, cũng không nghĩ quản bọn họ về sau sẽ có cái gì kết cục. Hoàng thượng, thần thiếp phụ thân cùng đại ca nhị ca tham lam quyền thế, vì quyền lực có thể không chết thủ đoạn, nhưng là thần thiếp tam ca cùng hai cái đệ đệ cũng không phải người như vậy. Hoàng hậu hai mắt khẩn cầu mà nhìn cảnh tông, hoàng thượng thần thiếp hy vọng ngài đến lúc đó có thể tha tam ca cùng hai cái đệ đệ tánh mạng tuy rằng nàng nói muốn cùng triệu gia đoạn tuyệt quan hệ nhưng là nàng vẫn là làm không được máu lạnh vô tình nàng muốn cứu tam ca bọn họ cảnh tông không nói gì cao thâm khó đoán mà nhìn hoàng hậu hoàng thượng thần thiếp biết ngài phải đối triệu ra xuống tay thần thiếp tam ca cùng hai cái đệ đệ có thể giúp ngài hoàng hậu tuy rằng nói những lời này biểu tình phi thường bình tĩnh nhưng là trong lòng lại thấp thỏm bất an hậu cung không được tham gia vào chính sự Nàng vừa mới lời nói rõ ràng chạm đến đến chính sự, nói không chừng sẽ chọc bực hoàng thượng. Thần thiếp có thể thuyết phục tam ca bọn họ, làm cho bọn họ từ nội bộ tan giã triệu ra. Hoàng hậu luôn luôn thực thông minh, từ hoàng thượng làm nàng hoài thượng hài tử điểm này, nàng liền nghĩ đến hoàng thượng muốn từ nội bộ tan giã triệu ra, làm triệu ra người khởi nội chiến. Cảnh tông trong lòng thực giật mình, hắn không nghĩ tới hoàng hậu sẽ như vậy nhạy bén, cái này làm cho hắn thực ngoài ý muốn. Hoàng thượng, hiện giờ thần thiếp mang thai. Thần thiếp có thể cho tam ca bọn họ thuyết phục tộc nhân khác duy trì thần thiếp trong bụng hải tử, như vậy là có thể làm triệu ra bên trong phân hóa. Kỳ thật, Hoàng hậu trong lòng rõ ràng, Hoàng thượng đối phó triệu gia hoàn toàn không cần tam ca bọn họ hỗ trợ, nhưng là nàng muốn cấp tam ca bọn họ lưu một cái đường sống, cho nên mới sẽ đưa ra cái này kiến nghị. Hoàng hậu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hoàng thượng, thần thiếp biết chính mình nói cái gì nữa? Hoàng hậu nước mắt thẳng tắp mà nhìn cảnh tông, trong mắt một mảnh thẳng thắn thành khẩn. Hoàng thượng, thỉnh ngài cấp thần thiếp một cái cơ hội, thần thiếp nhất định sẽ nói phục tam ca cùng hai vị đệ đệ. Hoàng hậu, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Hoàng thượng, thần thiếp là vì chính mình. Hoàng hậu gợi lên khỏe miệng lộ ra một mặt chua xót mà tươi cười, thần thiếp biết ngài phải đối phó triệu gia, triệu gia người sẽ không có cái gì kết cục tốt. Thần thiếp không nghĩ bị triệu gia liên lụy, cho nên mới cùng ngài nói lời này. Hoàng hậu, ngươi nếu là vì chính ngươi, liền sẽ không đề nghị làm ngươi tam ca từ nội bộ phân hóa triệu gia. cảnh tông nhìn nhìn hoàng hậu ý vị thâm trường mà nói ngươi tưởng cấp triệu gia lưu một cái đường sống hoàng thượng anh minh thần thiếp cùng tam ca từ nhỏ liền cảm tình hảo tam ca đối thần thiếp cái này mỗi mỗi rất là yêu thương bị nhìn thấu hoàng hậu cũng không có chỗ dạ ngược lại thành thật mà đem trong lòng suy nghĩ nói ra trước hai ngày thần thiếp thu được tam ca tin tức thần thiếp phụ thân cùng hai vị ca ca muốn diệt trừ thần thiếp trong bụng hải tử tam ca làm thần thiếp ngàn vạn cẩn thận triệu thanh thư thế nhưng cho ngươi truyền lại tin tức Điểm này làm cảnh tông thực ngoài ý muốn, lấy triệu cẩm thần bọn họ tính tình, là không có khả năng làm triệu thanh thư đem tin tức này truyền cho hoàng hậu. Triệu thanh thư thế nhưng có thể ở triệu cẩm thần bọn họ mí mắt phía dưới đem tin tức truyền tới trong cung, xem ra vẫn là có hai phần bản lĩnh. Đúng vậy, tam ca trộm mà đem tin tức truyền cho thân thiếp. Đối với triệu thanh thư cái này tam ca, hoàng hậu trong lòng tràn ngập cảm kích cùng cảm động. Kỳ thật, liền tính triệu thanh thư không đem tin tức truyền cho nàng, hoàng hậu chính mình cũng đoán được hoàng thượng. thỉnh ngài cấp tam ca bọn họ một cái lập công chuộc tội cơ hội. Hoàng hậu hướng Cảnh Tông khái phía dưới, trong giọng nói tràn ngập cầu xin, thần thiếp cầu ngài cấp tam ca bọn họ một cái cơ hội. Cảnh Tông trong lúc nhất thời không nói gì, cái này làm cho hoàng hậu trong lòng rất là bất an. Hoàng thượng, thần thiếp chưa từng có cầu quá ngài, đây là thần thiếp lần đầu tiên cầu ngài, thần thiếp khẩn cầu ngài cấp tam ca bọn họ một cái lập công chuộc tội cơ hội. Cảnh Tông duỗi tay nâng dậy quỳ trên mặt đất hoàng hậu, thần sắc ôn hòa, "Hảo, chấm đáp ứng ngươi." triệu thanh thư bọn họ một cái lập công chuộc tội cơ hội. Nguyên bản hắn làm hoàng hậu có chính mình hài tử, cũng là vì từ nội bộ phân hóa triệu gia. Hiện giờ hoàng hậu chính mình nói ra, liền không cần hắn phiền lòng. Thấy hoàng thượng đáp ứng rồi, hoàng hậu vẻ mặt cảm kích, lại lần nữa về phía cảnh tông quỳ xuống, thần thiếp tạ hoàng thượng long ân. Thật tốt quá, tam ca bọn họ được cứu rồi. Hoàng hậu, ngươi trước đứng lên đi. Hoàng thượng, hoàng hậu tiếp tục quỳ trên mặt đất, thần sắc thành khẩn mà thỉnh tội nói Thần thiếp biết hậu cung không được tham gia vào chính sự, nhưng là thần thiếp vì chính mình cùng tam ca bọn họ lại tham gia vào chính sự, phá hủy quy củ, cầu hoàng thượng thứ tội. Hoàng hậu, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, cho dù là hoàng hậu cũng không được. Hoàng thượng, ngài yên tâm, chuyện như vậy tuyệt không sẽ có lần thứ hai. Lần này cần không phải vì tam ca bọn họ, nàng là sẽ không mở miệng. Hoàng thượng cùng triệu gia chi gian sự tình, nàng vẫn luôn đều rõ ràng, nhưng là lại làm bộ không biết. thân là hoàng hậu lại thân là triệu gia nữ nhi nàng vẫn là hồ đồ chút tương đối hảo chấm lần này liền tha thứ ngươi ngươi đứng lên đi thân thiếp đa tạ hoàng thượng chấm cấp triệu thanh thư bọn họ nửa năm thời gian hoàng hậu nghe được lời này trong lòng dùng mình ngay sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng là thần thiếp sẽ chuyển cáo tam ca làm tam ca bọn họ không cô phụ hoàng thượng kỳ vọng nửa năm nội triệu thanh thư bọn họ nếu là không có làm được chấm sẽ chính mình động thủ đến lúc đó đừng trách chấm vô tình Nửa năm thời gian có lẽ có chút đoạn, nhưng là đây là cảnh tông cố ý khảo nghiệm triệu thanh thư bọn họ. Hoàng hậu trong lòng minh bạch, hoàng thượng không phải ở cùng nàng nói giỡn. Nếu nửa năm nội tam ca bọn họ không có thành công, đến lúc đó hoàng thượng chính mình ra tay, tuyệt không hiểu ý từ nương tay, lúc ấy tam ca bọn họ sợ là. Thân thiếp nhất định sẽ chuyển cáo tam ca bọn họ. Hoàng hậu, ngươi quả nhiên không có làm chấm thất vọng. Hoàng hậu ở hắn cùng triệu gia chi gian, lựa chọn đứng ở hắn bên này, cái này làm cho hắn thực vừa lòng hoàng hậu chiều cảnh tông ôn nhu mà cười cười hoàng thượng ngài là thần thiếp trượng phu thần thiếp vĩnh viễn sẽ không phản bội ngài nàng sẽ không vì triệu gia ích lợi phản bội hoàng thượng ở trong lòng nàng hoàng thượng quan trọng nhất tục ngữ nói lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó nàng gả cho hoàng thượng trở thành hoàng gia người liền sẽ không vì nhà mẹ đẻ mưu hoa hết thệ mà phản bội hoàng thượng cảnh tông nhìn đến hoàng hậu trong mắt chân thành tha thiết đáy lòng chỗ sâu trong bị xúc động hạ. nói thật hoàng hậu là một cái phi thường đủ tư cách hoàng hậu cũng là một cái phi thường đủ tư cách thế tử. Nói đúng ra, là một cái phi thường hiền lương hiền huệ thế tử. Nếu là thanh ninh, nàng cũng sẽ không làm được hoàng hậu loại tình trạng này. Ở thanh ninh trong lòng, vẫn là sẽ thiên hướng triệu gia. Chính là, ở hoàng hậu trong lòng, hắn so nàng nhà mẹ để triệu gia quan trọng, cái này làm cho hắn thập phần cảm động. Hoàng hậu, trâm thực may mắn có ngươi cái này hoàng hậu. Nghe được hoàng thượng nói như vậy, hoàng hậu hai mắt không khỏi mà đỏ, trong mắt là tràn đầy mà cảm động cùng hạnh phúc. Hoàng thượng, là thần thiếp tam sinh hữu hạnh trở thành ngài thế tử, trở thành ngài hoàng hậu. Có lẽ đối triệu ra tới nói, nàng là một cái bất hiếu nữ nhi, nhưng là nàng không hối hận như vậy lựa chọn. Cảnh tông rỗi tay đem hoàng hậu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vô vô hoàng hậu phía sau lưng. Chấm năm đó cưới ngươi làm vợ là chấm làm chính xác nhất quyết định trí nhất. Hoàng thượng cảnh tông những lời này làm hoàng hậu khóc lên. Có hoàng thượng những lời này, nếu hiện tại khiến cho nàng chết, nàng cũng chết cũng không tiếc. Đêm đó... cảnh tông liền ngủ lại ở thừa càn cung bồi hoàng hậu tuy rằng cảnh tông đối hoàng hậu không có tình yêu nhưng là đối hoàng hậu lại là thập phần kính trọng hoàng hậu với hắn mà nói là phi thường quan trọng người nhà hoàng hậu nói nàng khuyên bảo triệu thanh thư bọn họ cảnh tông liền không có nhúng tay đem chuyện này giao cho hoàng hậu đi xử lý Chẳng không nghĩ tới hoàng hậu như vậy thông minh tuy rằng hắn vẫn luôn biết hoàng hậu không ngu nhưng là không nghĩ tới hoàng hậu như vậy thông tuệ lại còn có xem thập phần rõ ràng nguyên bản hắn cho rằng hậu cung phi tần chỉ có trang phi một người nhất thông thấu, nhưng là không nghĩ tới hoàng hậu không thua cấp trang phi. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương là tiên hoàng hậu muội muội, sao có thể không thông minh? Thái thiếu tông tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng cùng Cảnh Tông giống nhau khiếp sợ hoàng hậu nhạy bén. Thanh Ninh là thực thông minh, nhưng là nàng không có hoàng hậu thông thấu. Ở Thanh Ninh trong lòng, Triệu gia cũng trọng yếu phi thường. Nếu ở hắn cùng Triệu gia chi gian làm ra lựa chọn, Thanh Ninh không nhất định sẽ lựa chọn hắn. Hoàng thượng Này không phải thông thấu không thông thấu vấn đề, mà là ái ngại không yêu ngại vấn đề. Thái thiếu tông những lời này có thể nói là một trận thấy huyết. Hoàng hậu trong lòng là thâm ái cảnh tông, yêu hắn vượt qua ái gia tộc, cho nên nàng mới có thể ở hắn cùng gia tộc chi gian lựa chọn đứng ở hắn bên này. Thái thiếu tông những lời này làm cảnh tông tâm tình trở nên thập phần phức tạp, làm hắn lâm vào trầm mặc. Đối với hậu cung phi tần tới nói, yêu hoàng đế là một kiện thực ngốc thực xuẩn sự tình. Từ xưa đến nay, Yêu hoàng đế phi tần đều không có cái gì kết cục tốt, ngược lại là những cái đó vì chính mình nữ hoa quyền lợi phi tử có thể sống đến cuối cùng. Thực rõ ràng, hoàng hậu chính là cái loại này ngốc nữ nhân, nhưng là hoàng hậu ai hoàng thượng lại ai thập phần lý trí. Có lẽ, chính là bởi vì như vậy, hoàng thượng đối hoàng hậu thập phần vừa lòng. Trong cung không thiếu thông minh nữ nhân, nhưng là lại khuyết thiếu thấy rõ lại linh đắc thanh nữ nhân, hoàng hậu cùng trang phi chính là loại này thông minh lại thông thấu nữ nhân. Cảnh tông hạ chiều sau. liên tiến đến thọ khang cung cho thái hậu thỉnh an hắn đi thời điểm hoàng hậu đã dẫn dắt chúng phi tần cho thái hậu thỉnh quá an thái hậu ngày thường không thích bị quấy rầy cho nên không thích hậu cung phi tần thường xuyên tới cấp nàng thỉnh an chỉ có mỗi tháng mùng một cùng 15, mới có thể làm hậu cung phi tần tới cấp nàng thỉnh an vương triều nghi cùng la tài nhân các nàng mấy cái đỉnh lớn bụng hoàng hậu liền không có làm các nàng tới cấp thái hậu thỉnh an hành lễ thấy hoàng thượng tới các phi tần lập tức lấy ra chính mình đẹp nhất một mặt cấp cảnh tông an thân thiếp tần thiếp cấp hoàng thượng tỉnh an cảnh tông tùy ý nâng xuống tay chung quạt xếp đều đứng lên đi tạ hoàng thượng thái hậu nhìn thoáng qua trong phòng các phi tần cảm thấy nhi tử phi tần quá ít hiện giờ lại có bốn người mang thai hầu hạ nhi tử phi tần lại biên thiếu cảnh tông bị thái hậu xem địa tâm phát mao biểu tình có chút cứng đờ mà mở miệng mẫu hậu ngài làm sao vậy thái hậu nhẹ nhàng mà thở dài hoàng đế hầu hạ ngươi phi tần quá ít ngươi nhìn xem lúc này mới vài người năm trước tuyển tú thời điểm Làm ngươi nhiều tuyển một ít phi tần, ngươi còn không muốn. Cảnh Tông nghe xong lời này sau, khoe miệng hung hăng mà co giật một chút, trong phòng này phi tần có mười mấy, nơi nào thiếu. Mẫu hậu, trâm cảm thấy không ít ta. Ba nữ nhân một đại diễn, này mười mấy hai mươi cái nữ nhân vài đại diễn, cả ngày đang làm sự tình, cho hắn thêm phiền thoái. Nếu là nhiều tuyển một ít, này hậu cung sợ là mỗi ngày đều sẽ gà chó không yên, hắn đến lúc đó sẽ phiền chết. Như thế nào không ít, ngươi nhìn xem lúc này mới vài người. Thái hậu sụ mặt nói, lần sau tuyển tú thời điểm, không thể lại làm ngươi tùy hứng, nhất định phải nhiều cấp tuyển mấy cái tú nữ. Cảnh tông, hắn thật sự cảm thấy phi tần không ít, so chân châu thật đúng là. Hậu cung các phi tần nghe được thái hậu lời này, mỗi người trong lòng đều không dễ chịu. Đối với các nàng tới nói, đương nhiên là hy vọng hoàng thượng phi tần càng ít càng tốt, như vậy liền sẽ không có tân nhân tới cùng các nàng tranh sủng. Hoàng thượng vốn dĩ đi hậu cung số lần liền không nhiều lắm, cái này làm cho các nàng thường xuyên quá hầm băng tử. Nếu ở nhiều tuyển một ít tú nữ tiến cung, các nàng sợ là muốn hàng năm sinh hoạt ở mùa đông. Cũng may lần sau tuyển tú ở hai năm sau, các nàng tạm thời không cần lo lắng có tân nhân tới tranh sủng. Thái hậu không có lại nhìn chằm chằm cảnh tông, mà là nhìn về phía Trang Phi cùng Huệ Phi, hỏi các nàng hậu cung sự vật xử lý thế nào, trong cung có hay không hỏng rồi quy củ người. Trang Phi cùng Huệ Phi tuy rằng là lần đầu tiên xử lý hậu cung sự vật, nhưng là hai người làm việc cẩn thận lại ổn trọng, phối hợp lại ăn ý. hơn nữa thường thường mà thỉnh giáo hoàng hậu hậu cung sự vật xử lý gọn gàng ngăn nắp hoàng hậu làm cho thái hậu mặt đem trang phi cùng huệ phi khen một lần thái hậu nghe xong hoàng hậu đối trang phi các nàng khen ngợi cũng đem trang phi các nàng khích lệ một phen các vị với phi tử chi vị lý nên vì hoàng đế cùng hoàng hậu chia sẻ mà không phải cấp hoàng đế gia tăng phiền thoái thái hậu nói những lời này thời điểm ánh mắt liếc liếc mắt một cái thuộc phi trang phi cùng huệ phi đứng lên hướng thái hậu hành lễ cẩn tuân thái hậu dạy bảo Thái hậu nhìn nhìn Huệ Phi, đông nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu đối cảnh tông nói, Hoàng đế, giang tài nhân sắp sinh, dựa theo quy củ nàng là không thể chính mình nuôi nấng hài tử, ta coi Huệ Phi không tồi, không bằng đem giang tài nhân hải tử giao cho Huệ Phi nuôi nấng. Huệ Phi nghe được Thái hậu những lời này, hai mắt tức khắc sáng ngời, tú lệ dịu dàng trên mặt lộ ra kinh hỉ mà tươi cười. Cảnh tông ánh mắt xem kỹ mà nhìn về phía Huệ Phi, trong lúc nhất thời không nói gì. Huệ Phi bị cảnh tông xem trong lòng phát khẩn. dịu dàng trên mặt không khỏi mà lộ ra khẩn trương bất an thần sắc nghe mẫu hậu giang tài nhân sinh hạ tới hải tử liền giao cho huệ phi nuôi nấng huệ phi nghe xong lời này kích động mà lập tức quỳ xuống tới tạ ơn thần thiếp tạ thái hậu tạ hoàng thượng ân điển thần thiếp nhất định sẽ đem giang tài nhân hải tử coi như mình ra ngươi là cái thiện tâm ta tin tưởng ngươi có thể hảo hảo mà nuôi nấng giang tài nhân hải tử thái hậu vẻ mặt hiền từ mà nói thân thiếp đa tạ thái hậu huệ phi ngươi cũng không nên học thuộc phi tranh chua mà đối đại giang tài nhân phần 90 mươi thục phi nghe được thái hậu nói như vậy đấy mắt xẹt qua một mặt hận ý nhưng là trên mặt lại lộ ra một bộ hổ thẹn mà thần sắc thái hậu yên tâm giang tài nhân là muội muội thần thiếp nhất định sẽ hảo hảo mà chiếu cô giang tài nhân làm nàng bình an mà sinh hạ long Tử. kỳ thật liền tính thái hậu không đề cập tới khởi chuyện này huệ phi chính mình cũng muốn tìm hoàng thượng thương lượng chuyện này nàng muốn một cái hài tử tới áp tử nguyên bản muốn nuôi nấng la tài nhân hài tử không nghĩ tới la tài nhân cái kia tiện nhân thế nhưng đầu phục Thục Phi, hiện giờ liền dư lại giang tài nhân. Nàng nếu là không chủ động tranh thủ, Hoàng thượng sợ là sẽ đem giang tài nhân hải tử giao cho những người khác nuôi nấng. Ngươi là cái hảo hải tử, lòng ta rất yên tâm, bất quá thái hậu nhìn về phía Thục Phi, thần sắc phi thường lạnh băng, Thục Phi. thân thiếp ở. Thục Phi sụp mi thuận mắt mà quỷ trên mặt đất, không có người nhìn đến nàng trong mắt nồng đậm mà hận ý. Hoàng đế, Thục Phi tranh chua, lại không có kinh nghiệm ngươi không nên đem la tài nhân hải tử giao cho nàng luôn ấng thái hậu làm cho sở hữu phi tần mặt không lưu tình chút nào mà gở trách thục phi ta lo lắng nàng lòng dạ hẹp hỏi, sẽ không đối xử tử tế la tài nhân hải tử thục phi bị thái hậu nói được một khuôn mặt một trận bạch lúc xanh lúc đỏ giấu ở trong tay háo đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay mẫu hậu cảnh tông vẫn luôn không rõ mẫu hậu vì cái gì sẽ đối thục phi như vậy khắc nghiệt nói đúng ra là không thích thục phi thái hậu thân thiết phía trước đối giang tài nhân không tốt là bởi vì thần thiếp nghĩ đến thần thiếp cái kia không có có thể sinh ra hài tử cho nên mới sẽ thuộc phi đầy mặt tay náy thần thiếp đã biết sai rồi nguyên bản cho rằng nhắc tới nàng cái kia không có có thể sinh ra hài tử sẽ làm thái hậu mềm lòng lại không nghĩ thái hậu không chỉ có bất đồng tình ngược lại càng thêm mà không thích nàng lương tiệp dư cũng mất đi hài tử cũng không có giống ngươi như vậy tranh chua thái hậu nghĩ đến thuộc phi cái kia mất đi hài tử trong mắt một mảnh lạnh băng ngữ khí cũng là không có bất luận cái gì độ ấm năm đó ngươi mất đi đứa bé kia là cái ngoài ý mớn ngươi nhưng vẫn trách cứ toán trách hoàng đế mấy năm nay ngươi có hảo hảo mà hầu hạ quá hoàng đế sao thục phi thiếu chút nữa buột miệng thốt ra không phải ngoài ý mớn là đồng quý phi làm hại nàng mất đi hài tử cũng làm hại nàng vĩnh viễn không thể lại làm mẫu thân mẫu hậu ngài đừng nói nữa hoàng đế ngươi chính là quá chịu đựng thục phi làm nàng đã quên làm phi tần bổn phận thái hậu biểu tình thập phần nghiêm khắc nàng là nô tài ai cho nàng lá gan tới trách cứ ngươi Thục Phi nghe được Thái hậu dùng nô tài tới hình dung nàng, khi toàn thân hơi hơi phát run. Mặt khác Phi tần thấy Thái hậu như vậy nhục nhã Thục Phi, không chỉ có không có giúp nàng bất bình, ngược lại ở một bên vui sướng khi người gặp họa mà xem diễn. Cảnh tông rất là bất đắc dĩ mà kêu lên, mẫu hậu mẫu hậu là cái hiển từ hòa ái người, mặc kệ là đối hậu cùng Phi tần, vẫn là nô tài đều phi thường ôn hòa. Duy độc đối Thục Phi, Phi thường mà khắc nghiệt. Thục Phi phẩm hạnh không thể nuôi nấng la tài nhân hải tử. La Tài Nhân Hải tử ngươi giao cho những người khác nuôi nấng. Thục phi bị Thái hậu nói khí thiếu chút nữa mất đi lý trí, may mắn nàng còn có một tia lý trí, không có làm ra xúc động sự tình tới. Hoàng thượng, Thái hậu nói đúng, thần thiếp không có tư cách nuôi nấng La Tài Nhân Hải tử, thỉnh ngài đem La Tài Nhân Hải tử giao cho những người khác nuôi nấng đi. Nàng thật muốn giết Thái hậu cái này lão bất tử. Mẫu hậu, ngài đây là? Thái hậu mặt vô biểu tình mà nói, Thục phi không xứng nuôi nấng Hải tử. Câu này nói đặc biệt trọng. cũng đặc biệt đả thương người thục phi bị khí đỏ hai mắt trong mắt có nước mắt lập lè. nàng rốt cuộc làm cái gì làm thái hậu cái này lão bất tử như vậy vũ nhục nàng là hoàng thượng thực xin lỗi nàng không phải nàng thực xin lỗi hoàng thượng thái hậu cái này lão bất tử dựa vào cái gì nhục nhã nàng mẫu hậu cảnh tông vừa muốn nói gì lại bị thái hậu đánh gãy nàng ngự khi không dung cự tuyệt ta không đồng ý làm thục phi nuôi nấng la tài nhân hài tử chuyện này không có thương lượng đường sống thái hậu thái độ phi thường cường lạnh Cảnh Tông cũng không dễ làm chúng phi tần mặt phản bác Thái hậu nói. Hoàng hậu lúc này phi thường có ánh mắt, đứng lên hướng Thái hậu hành lễ. Thái hậu, thần thiếp có chút mệt mỏi, tưởng trở về nghỉ ngơi, thỉnh cho phép thần thiếp cáo tử. Thái hậu nghe Hoàng hậu nói như vậy, biểu tình nháy mắt thay đổi, vẻ mặt quan tâm mà nói, Hoàng hậu, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, về sau không cần tới cấp ta thỉnh an. Thái hậu, Hoàng thượng, thần thiếp đi trước cáo lui. Trang phi cùng Huệ phi thấy Hoàng hậu rời đi. cũng đều đứng lên hướng thái hậu cùng hoàng thượng chào từ biệt những người khác thấy hoàng hậu cùng trang phi các nàng rời đi tự nhiên sẽ không không có ánh mắt mà tiếp tục lưu tại thọ khang cung đến nỗi thục phi không có thái hậu cùng hoàng thượng mệnh lệnh nàng tạm thời không thể rời đi thái hậu thấy thục phi còn không đi rất là không cao hứng mà hạ lệnh chúc khách lăn xuống đi thục phi oán hận mà cắn cắn môi đứng dậy hành lễ thần thiếp cáo lui chờ thục phi rời đi sau cảnh tông lúc này mới mở miệng hỏi mẫu hậu ngài vì cái gì đối thục phi như vậy nghiêm khắc thái hậu hư lạnh một tiếng ta chính là không thích nàng vừa thấy đến thục phi thái hậu liền nghĩ đến kia chuyện trong lòng liền nổi trận lôi đình mẫu hậu ngài biết do thục phi năm đó mất đi hải tử cũng không phải ngoài ý muốn, là đồng quý phi làm hại nàng mất đi hải tử cũng làm hại nàng vĩnh viễn vô pháp sinh dục cảnh tông nhẹ nhàng mà thở dài cho nên trâm cảm thấy thực xin lỗi nàng rốt cuộc đối một nữ nhân tới nói vĩnh viễn làm không được mẫu thân là một kiện vô cùng tàn nhẫn sự tình Nói đến cùng thục phi sở dĩ sẽ biến thành như vậy, đều là hắn cùng đồng quý phi làm hại. Tông nhi, thục phi không có tư cách trách ngươi. Năm đó nếu không phải đồng quý phi động thủ, ta cũng sẽ không làm nàng sinh hạ đứa bé kia. Thái hậu nói tới đây, trong mắt một mảnh hung ác, hoàn toàn không giống như là nàng như vậy hiển từ người ta nói ra tới nói. Cảnh tông hơi hơi như mày, biểu tình hoang mang khó hiểu, mẫu hậu, ngài đây là. Liên tính ngài không thích thục phi, cũng không cần thiết đối nàng như vậy tàn nhẫn. Hắn vẫn luôn biết Thái Hậu không thích Thục Phi, nhưng là không nghĩ tới Thái Hậu chán ghét Thục Phi đến như thế nông nỗi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thái Hậu ngữ khí xâm hàn, ta làm nàng tồn tại, đã là đối nàng lớn nhất nhân tử. Mẫu Hậu, có phải hay không có chuyện gì là chấm không biết. Lấy Mẫu Hậu tính tình là không có khả năng như vậy chán ghét. Không đúng, nói đúng ra là thống hận Thục Phi. Không có. Không có khả năng, Mẫu Hậu ngài có phải hay không có chuyện gì gạt ta. Từ hôm nay mẫu hậu đối thuộc phi thái độ tới xem, nhất định là có chuyện gì là hắn không biết. Thái hậu nhìn nhìn nhi tử, ngữ khí nhàn nhạt mà nói, tông nhi, ngươi suy nghĩ nhiều, Thuộc phi chỉ là lớn lên giống một cái ta chán ghét nữ nhân. Chỉ là như vậy sao? Cảnh tông không quá tin tưởng thái hậu này phiên nói tử. Chỉ là như vậy. Thái hậu ngữ khí chân thật đáng tin, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Cảnh tông hậu nghi mà nhìn nhìn thái hậu, trong lòng biết hắn lại như thế nào hỏi, thái hậu cũng sẽ không theo hắn nói thật. Đơn giản liền không hỏi. Tông Nhi, ngươi không phải còn có tấu trương muốn phê duyệt sao, trở về đi. Mẫu hậu, Nhi thần cáo lui trước. Ân. Chờ cảnh Tông rời đi sau, Thái hậu sâu kín mà thở dài. Đông nhiên nghĩ tới cái gì, Thái hậu thần sắc bởi vì phẫn nộ trở nên giữ tận lên. Thiên ma ma chờ ở một bên, thấy Thái hậu vẻ mặt hận ý, trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc, Thái hậu đây là làm sao vậy. Thái hậu dùng sức mà đấm đánh hạ cái bàn, ở trong lòng nói, nàng năm đó nên giết Thục Phi. Bất quá, năm đó sự tình, không có vài người biết, nàng không lo lắng Tông Nhi cha được cái gì. Cảnh Tông trở lại dưỡng tâm điện, cảm thấy Thái Hậu đối đại Thục Phi thái độ quá kỳ quái, làm hắn không thể không hoài nghi Thái Hậu có chuyện đặt hắn, hơn nữa chuyện này cùng Thục Phi có quan hệ. Thiếu Tông, ngươi điều tra hạ chuyện này. Hoàng thượng, ngài thật sự muốn điều tra sao? Không điều tra rõ ràng, chấm trong lòng sẽ vẫn luôn để ý. Cảnh Tông trực giác cảm thấy Thái Hậu giấu giếm sự tình không phải một việc đơn giản. bằng không Thái Hổ sẽ không hận không thể làm thuộc Phi đi tìm chết. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình Cảnh Tông làm Thái Thiếu Tông điều tra Thái Hổ cùng thuộc Phi Chi Gian sự tình, đương nhiên là cái gì đều không có điều tra ra tới. Về năm đó sự tình, liền như vậy vài người biết. Hiện tại trừ bỏ Thái Hổ, lúc ấy biết kia chuyện người đều không còn nữa. Trừ phi Thái Hổ chủ động nói ra, nếu không Cảnh Tông vĩnh viễn sẽ không biết Thái Hổ cùng thuộc Phi Chi Gian đã xảy ra sự tình gì. Hộ long vệ thế nhưng một chút manh mối đều điều tra không ra. Hộ long vệ tình báo bộ môn, thu thập cùng điều tra tình báo đều là nhất lưu, rất khó có chuyện là hộ long vệ tra không ra. Hoàng thượng, một chút manh mối đều điều tra không ra nguyên nhân có hai cái. Thái thiếu tông một bên nói, một bên vươn một ngón tay, đệ nhất, thái hậu cùng thuộc phi chi gian không có phát sinh bất luận cái gì sự tình. Cảnh tông đánh gãy thái thiếu tông nói, ngự khí phi thường chắc chắn, chuyện này không có khả năng. mẫu hậu cùng thuộc phi chi gian nhất định đã xảy ra sự tình gì bằng không mẫu hậu đối đại thuộc phi thái độ sẽ không như vậy khắc nghiệt thái thiếu tông vươn hai ngón tay tiếp tục nói đệ nhị biết thái hậu cùng thuộc phi chi gian sự tình người đều không còn nữa cho nên lúc này mới một chút manh mối đều không có cảnh tông nhéo cằm, vẻ mặt như suy tư gì mà nói ngươi nói đệ nhị loại khả năng tính khá lớn hoàng thượng có lẽ là ngài suy nghĩ nhiều thái hậu rất có khả năng chính là đơn thuần mà không thích thuộc phi không Chấm không có từ nhiều, Thái Hậu nhất định có chuyện gì gặp chấm, hơn nữa cùng Thục Phi có quan hệ. Cảnh Tông trong lòng không rõ, có chuyện gì cùng Thục Phi có quan hệ lại không thể nói cho hắn. Hoàng thượng, ngài chỉ có thể đi cầu Thái Hậu. Cảnh Tông chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thái Thiếu Tông, tức giận mà nói, Thái Hậu nếu là nguyện ý nói cho chấm, chấm liền sẽ không cho ngươi đi điều tra. Thái Thiếu Tông một bộ thương mà không giúp gì được biểu tình, Hoàng thượng, hộ long vệ cha không ra, ngài nếu là muốn biết cũng chỉ có thể cầu Thái Hậu. cảnh tông trong lòng phi thường tò mò cũng phi thường để ý chuyện này không điều tra rõ ràng hắn sẽ vẫn luôn canh cánh trong lòng nhưng là hắn trong lòng phi thường rõ ràng thái hậu khẳng định không muốn nói cho hắn thái thiếu tông thấy cảnh tông vẻ mặt rối rắm mà thần sắc ở trong lòng cười thầm hoàng thượng trong lòng chỉ sợ thật không dễ chịu hoàng thượng thái hậu không muốn nói cho ngài khẳng định có nàng suy xét ngài liền không cần để ý cảnh tông hung hăng mà trắng liếc mắt một cái thái thiếu tông đổi làm là ngươi ngươi sẽ không thèm để ý sao Hoàng thượng, có lẽ quá đoạn thời gian Thái Hậu liền nguyện ý nói cho ngài. Cảnh Tông hoàn toàn không có bị Thái Thiếu Tông nói an ủi đến, chuyện này tựa như có một con mèo móng vuốt không ngừng ở cào hắn tâm. Thái Thiếu Tông rời đi dưỡng tâm điện thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, đem chính mình sợ tới mức không nhẹ. Hẳn là không thể nào, là hắn suy nghĩ nhiều. Hoàng thượng, không hảo, la tài nhân đã xảy ra chuyện. Lưu Tân Trung vội vội vàng vàng mà đi vào dưỡng tâm điện, biểu tình hoảng loạn. thục phi nương nương đem la tài nhân đẩy đến cảnh tông đột nhiên đứng lên trầm khuôn mặt nói ngươi nói cái gì hoàng thượng thục phi nương nương đem la tài nhân đẩy đến la tài nhân hiện tại thế nào trong bụng hài tử có hay không sự cụ thể tình huống nô tải không biết vừa mới là trang phi nương nương phái người tới thông chi đi vĩnh thọ cung chờ cảnh tông đi vào vĩnh thọ cung thời điểm liền nhìn đến thục phi quý gối trong viện thục phi bên trái mặt có chút xương đỏ hình như là bị người đánh quá đi đến thuộc phi bên người thời điểm cảnh tông dừng lại bước chân ánh mắt phức tạp mà nhìn quỳ trên mặt đất thuộc phi lạnh giọng chất vấn nói thuộc phi ngươi đây là ở trả thù thuộc phi ngẩng đầu hai mắt toán hận mà trừng mắt cảnh tông hoàng thượng ta nếu là trả thù cũng sẽ tìm đồng quý phi báo thù mà không phải tìm la tài nhân trả thù nàng nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình một trương tú lệ dịu dàng mặt nháy mắt trở nên vật mèo la tài nhân cái kia tiện nhân dám tính kế nàng cảnh tông lười đến lại cùng thuộc phi nói cái gì Nâng lên chân hướng trong điện đi đến Thục phi thấy cảnh tông đối nàng thờ ơ Một đôi mắt tức khắc đỏ Trong mắt có nước mắt đỏ quanh Nàng thế nhưng còn trông cậy vào hắn tin tưởng nàng Ha hả Nàng thật là quá buồn cười Cảnh tông đi vào thiên điện nội liền thấy thái hậu trầm lạnh một khuôn mặt ngồi ở trên giường Thấy hoàng thượng tới Chúng phi tần sôi nổi hướng hắn hành lễ Đều đứng lên đi Cảnh tông nhìn về phía một bên trang phi Mở miệng hỏi La tải nhân tình huống thế nào Hồi hoàng thượng nói la tài nhân còn không có tỉnh lại bất quá nàng trong bụng hải tử không có việc gì nghe nói la tài nhân trong bụng hải tử không có việc gì cảnh tông trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi vậy là tốt rồi hiện giờ la tài nhân có 6 tháng có thai bé ngã nói rất có khả năng sẽ sinh non Hảo cái gì thái hậu nổi giận nói nếu không phải la tài nhân ở trên eo truyền mấy tầng thật dày vải đông nàng trong bụng hải tử liền phải bị thuộc phi hại chết bị giăn dậy cảnh tông có chút xấu hổ mà sờ sờ cái múi hoàng thượng La Tài Nhân bên người thiên nhi nói La Tài Nhân vẫn luôn lo lắng Thục Phi yếu hại nàng trong bụng hải tử, cho nên lúc này mới cấp trên eo triển mấy tầng vải đông. Trang Phi nói, nếu La Tài Nhân trên eo không có triển vải đông, lần này chỉ sợ. Giữ nhiều lãnh ít. Phần 91 Cảnh Tông nghe xong lời này, hơi hơi mà chọn hạ đuôi lông mày, cái này La Tài Nhân nhưng thật ra có dự kiến trước. Hoàng đế, thuộc Phi mưu hại con vua, dựa theo quy củ là muốn biếm vì thị nữ, biếm lãnh cung. Liên ở ngay lúc này. lưu tân trung đi vào tới nói hoàng thượng không hảo thục phi nương nương bỗng nhiên chạy đi rồi cảnh tông nghe được lời này trong lòng lột bộc hạ lập tức nghĩ đến thục phi muốn đi làm cái gì thầm kêu một tiếng không tốt vội vội vàng vàng mà chạy đi ra ngoài hoàng đế người muốn đi đâu vĩnh hòa cung thục phi đột nhiên chạy đi sợ là muốn đi vĩnh hòa cung tìm đồng quý phi báo thủ vĩnh thọ cung ly vĩnh hòa cung có chút xa liền tính cảnh tông bằng mau tốc độ chạy tới vĩnh hòa cung cũng muốn vài phút Chờ cảnh tông đi vào Vĩnh Hòa Cung, liền thấy Thục Phi một bàn tay ôm Tam Hoàng tử, một bàn tay cầm cây châm đối với Tam Hoàng tử. Nàng trong tay cây châm dưới ánh nắng phản xa hạ, phát ra lạnh leo sắc bén ánh địa quang mang. Đồng Quý Phi quỳ trên mặt đất, không ngừng chiều Thục Phi dập đầu xin tha, Thục Phi, ta tùy ý ngươi thiên đao và quả, cầu xin ngươi buông tha Tam Hoàng tử. Thục Phi nhìn quỳ gối giống một con cẩu xin tha Đồng Quý Phi, trong lòng là tràn đầy mà khoai ý, Đồng Vân Lan, năm đó ngươi hại chết ta hài tử. còn làm hại ta vĩnh viễn vô pháp sinh rủ, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua con của ngươi sao? Thục phi, là ta sai, là ta thực xin lỗi ngươi. Ngươi muốn giết ta, ta không có bất luận cái gì câu oán hận, chỉ cầu ngươi buông tha tam hoàng tử. Nhìn thục phi trong tay bén nhọn cây châm để ở tam hoàng tử cổ biên, đồng quý phi một lòng hung hăng mà nắm. Buông tha con của ngươi, ngươi năm đó có từng buông tha ta trong bụng hải tử. Thục phi chiều đồng quý phi bén nhọn mà kêu lên, ta không chỉ có muốn giết ngươi, cũng muốn giết ngươi nhi tử Vì ta nhi tử báo thủ. Không. Đồng quý phi phát ra hoảng sợ mà tiếng thét trói thai. Thục phi. Cảnh tông lạnh lùng mà kêu một tiếng. Thấy cảnh tông tới, đồng quý phi té ngã lộn nhào mà bỏ đến cảnh tông bên chân, đôi tay gắt gao mà bắt lấy cảnh tông quần áo, khóc lóc cầu đạo, hoàng thượng, cầu ngài cứu cứu tam hoàng tử. Thục phi hai mắt châm chọc mà nhìn cảnh tông, cười lạnh nói, hoàng thượng, liền tính ngươi đã đến rồi, ta cũng sẽ không bỏ qua đồng vân lan cùng con trai của nàng. Thục Phi biết chính mình lần này sẽ không có cái gì tốt kết cục, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, giết đồng Quý Phi cùng con trai của nàng, vì con trai của nàng báo thủ rửa hận. Thục Phi, ngươi muốn giết cứ giết ta, cầu xin ngươi buông tha tam hoàng tử. Đồng Quý Phi lúc này đã sớm đã không có ngày thường ung dung hoa quý, lúc này nàng đầy mặt nước mắt, thần sát Phi thường chật vật bất lực. Thục Phi, ngươi bình tĩnh một chút, có nói cái gì hảo hảo mà nói. Cảnh Tông biết lúc này không thể kích thích Thục Phi. Bằng không Thục Phi xúc động dưới sẽ đối tam hoàng tử hạ độc thủ. Ta là điên rồi, là bị các ngươi bước điên. Thục Phi chiều cảnh tông giận dữ hết, ngươi biết rõ là đồng vân lan tiện nhân này hại chết ta hải tử, ngươi lại không trừng phạt nàng, thậm chí còn làm nàng trở thành quý phi, còn làm nàng sinh hạ hải tử. Thục Phi, đều là ta sai, cầu ngươi thả tam hoàng tử đồng quý phi quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng Thục Phi dập đầu khẩn cầu, cái chán sớm bị đập vỡ, máu tươi che kín nàng cả khuôn mặt thượng. Thả tam hoàng tử Thục Phi ha ha mà cười ha hả thần sắc có chút điên cuồng đây là không có khả năng sự tình, ta muốn giết con của ngươi, vì ta nhi tử báo thủ. Thục Phi, ngươi có oán hận liền hướng về phía chấm tới. Cảnh Tông, ta hận ngươi. Thục Phi hai mắt giận trừng mắt Cảnh Tông, đầy mặt mà hận ý. Chấm biết ngươi hận chấm, ngươi có cái gì bất mãn có thể hướng về phía chấm tới. Cảnh Tông lén lút kéo xuống treo ở bên hông ngọc bội. Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao, chính là ngươi là hoàng thượng. Là ta trượng phu Thục Phi nghĩ đến nàng mới vừa vào vương phủ khi tình hình, trong lòng một trận quặn đau, nước mắt tức khắc mơ hồ hai mắt. Thục Phi, là trong thực xin lỗi ngươi. Ngươi là thực xin lỗi ta, ngươi càng thực xin lỗi con của chúng ta. Thục Phi đột nhiên nổi điên mà chiều cảnh tông gầm rú lên, ngươi vì cái gì như vậy máu lạnh vô tình. Vì cái gì? Đồng quý Phi thấy Thục Phi điên rồi, ánh mắt gắt gao mà nhìn chầm chằm Thục Phi trong lòng ngực tam hoàng tử, sợ Thục Phi một cái không cẩn thận liền đem tam hoàng tử ném đi ra ngoài. Thục Phi trong lòng ngực Tam Hoàng tử, như là tỉnh lại, hoa mà một tiếng khóc giống lên. Đồng Quý Phi thấy Thục Phi đột nhiên đem Tam Hoàng tử cao cao dơ lên, cho rằng Thục Phi muốn ngã chết Tam Hoàng tử, sợ tới mức toàn thân nuộn ra, không. Liên ở cảnh Tông chuẩn bị động thủ thời điểm, chỉ thấy Thục Phi bỗng dưng té ngã, nàng trong tay Tam Hoàng tử bay đi ra ngoài. Huyên nhi! Đồng Quý Phi thê lương mà kêu lên. Liên ở ngay lúc này, Thiên Ma Ma bỗng nhiên xuất hiện, dỗi tay vững vàng mà tiếp được bay ra đi Tam Hoàng tử. Nhìn đột nhiên xuất hiện thiên ma ma, cảnh tông liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thiên ma ma đem tam hoàng tử ôm đến cảnh tông trước mặt, vẻ mặt cung kính mà nói, Hoàng thượng, tam hoàng tử không có việc gì. Tam hoàng tử khóc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn đến cảnh tông liền chiều hắn vươn đôi tay. Cảnh tông rỗi tay ôm quá tam hoàng tử, nhẹ nhàng mà vô vô con thứ ba phía sau lưng. Nguyên bản khóc lớn không ngừng tam hoàng tử, kỳ tích mà không khóc. Đồng quý phi tử trên mặt đất đứng lên, lung lay mà đi đến cảnh tông trước người. Sắp mặt tái nhật mà kêu lên, Huyên Nhi. Huyên Nhi không có việc gì. Cảnh Tông chuẩn bị đem trong lòng ngực con thứ ba giao cho đồng Quý Phi, lại không nghĩ tam hoàng tử đôi tay dùng sức mà bắt lấy hắn trước ngực quần áo. Huyên Nhi bị dọa tới rồi, làm hắn trước hoán một chút. Đồng Quý Phi là có tội, nhưng là tam hoàng tử là vô tội. Bất quá, đối với Thuộc Phi tới nói, tam hoàng tử cũng không phải vô tội. Vì cái gì? Bị thái giám dùng sức gáp quỳ trên mặt đất Thuộc Phi. Vẻ mặt dữ tận mà nhìn cảnh tông cùng đồng quý phi bọn họ Vì cái gì ông trời như thế không công bằng Vì cái gì Thái hậu lúc này đi đến Đầu tiên là quan tâm mà dò hỏi hạ tam hoàng tử chẳng huống, Biết được tam hoàng tử không có việc gì Nàng trong lòng liền an tâm rồi Tiếp theo nàng đi đến thục phi trước mặt Nâng lên tay hung hăng mà đánh thục phi một cái tát Làm ngươi vĩnh viễn vô pháp sinh dục người không phải đồng quý phi Cũng không phải hoàng đế Mà là ai ra Thục phi bị thái hậu này một cái tát đánh ông Nghe được Thái Hổ những lời này, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Thái Hổ ánh mắt lãnh lệ mà nhìn Thục Phi, ngữ khí lạnh băng lại tràn ngập chán ghét, năm đó ai ra nên giết ngươi. Thục Phi phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt điên cuồng, nhìn Thái Hổ ánh mắt tràn ngập hán độc, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Thái Hổ cái này lão bất tử vì cái gì muốn như vậy đối đãi nàng? Thái Hổ lạnh lùng mà phân phó nói, đem nàng áp đến thọ khăn cung. Đúng vậy hai cái thô tráng ma ma. Dùng sức mà áp Thục Phi rời đi vĩnh hòa cung. Thục Phi như là điên rồi giống nhau, sức lực Phi thường đại, thiếu chút nữa làm nàng tránh thoát thành công. Vì cái gì? Các ngươi đều đáng chết. Ta muốn báo thủ. Ta phải vì ta hải tử báo thủ, ta muốn giết đồng Vân Lan, giết tam hoàng tử Thục Phi bị kéo đi thời điểm, trong miệng không ngừng kêu to. Thái hậu lãnh đạm mà nhìn thoáng qua đồng Quý Phi, ngươi hảo hảo chiếu cố tam hoàng tử. Là, Thái hậu. Cảnh Tông đem trong lòng ngực tam hoàng tử giao cho đồng Quý Phi. đối một bên lưu tận trung phân phó nói đem đỗ thiên minh gọi tới làm hắn cấp tam hoàng tử nhìn xem là hoàng thượng đồng quý phi gắt gao mà ôm tam hoàng tử giống như là ôm mất mà tìm lại bảo bối giống nhau cảnh tông nhìn về phía thái hậu thần xác phi thường nghiêm túc nghiêm túc mẫu hậu châm cùng ngươi cùng đi thọ khang cung mẫu hậu cùng thuộc phi tri gian sự tình hắn cần thiết biết thái hậu minh bạch nhi tử ý tứ nhưng là nàng cũng không muốn cho nhi tử biết chính là nhìn đến nhi tử trong mắt không dung cự tuyệt mà thần xác Nàng liền minh bạch nàng nếu là không nói cho hắn, hắn sẽ vẫn luôn cuốn lấy nàng, thẳng đến hắn được đến đáp án mới thôi. Đi thôi. Cảnh Tông trước khi đi thời điểm, đối trang Phi cùng Huệ Phi phân phó nói, các ngươi lưu tại Vĩnh Hòa Cung, chăm sóc hạ đồng Quý Phi cùng Tam Hoàng tử. Là, Hoàng thượng. Cảnh Tông đi theo Thái Hậu đi vào thọ Khăn Cung, nhìn đến Thục Phi bị gắt gao mà cột lấy quỳ trên mặt đất. Nhìn đến Cảnh Tông cùng Thái Hậu, Thục Phi trong mắt tràn ngập hận ý, biểu tình Phi thường vạn mẹo, thập phần mà do người. bởi vì nàng miệng bị lấp kín chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm nhưng là từ nàng biểu tình là có thể nhìn ra tới nàng là đang mắng cảnh tông cùng thái hậu thái hậu ngồi ở trên giường âm trầm một khuôn mặt trầm mặc không nói cảnh tông nhìn thoáng qua đầy mặt oán hận mà thục phi lại nhìn nhìn thái hậu thấy thái hậu không nói một lời hắn đành phải trước mở miệng hỏi mẫu hậu ngài hiện tại có thể nói cho chớm ngài cùng thục phi chi gian đã xảy ra sự tình gì thục phi liều mạng mà vặn vẹo thân thể trong miệng phát ra ô ô thanh âm Một đôi mắt hung ác mà trừng mắt Thái Hậu. Thái Hậu nhìn về phía quỳ trên mặt đất Thục Phi, mặc kệ là ánh mắt, vẫn là biểu tình đều là không chút nào che giấu mà chán ghét. Ở nàng trong mắt, Thục Phi hình như là một cái phi thường ghê tởm đồ vật. Tông nhi, ta cùng Thục Phi chi rằng cũng không có phát sinh sự tình gì. Cảnh Tông nghe được lời này, nhẹ nhàng mà nhữ hạ mày, vẻ mặt nghi ngờ mà nói, mẫu hậu, ngài vẫn là không tính toán nói cho châm sao. Thái Hậu thật sự không nghĩ đem kia chuyện nói cho Cảnh Tông. Bởi vì thật sự là quá. Tông Nhi, ngươi vẫn là không cần biết đến tương đối hảo. Kia chuyện là một kiện rèm pha, thiên đại rèm pha, đã biết chỉ biết cấp Tông Nhi mang đến thiên đại khuất đủ. Mẫu Hậu, chớ muốn biết. Hắn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, thế nhưng làm mẫu thân như thế mà chán ghét Tục Phi. Thái Hậu thấy cảnh Tông dùng khẩn cầu mà ánh mắt nhìn nàng, làm nàng vô pháp cự tuyệt, chính là Tông Nhi, Mẫu Hậu sẽ không hại ngươi, ngươi vẫn là không cần biết đến tương đối hảo. Mẫu Hậu Nhi tử muốn biết, bằng không Nhi tử sẽ vẫn luôn để ý. Mẫu hậu một bộ phi thường khó xử cự tuyệt mà bộ dáng, thậm chí mẫu hậu trong mắt còn toát ra thống khổ ánh địa quan mang, xem ra chuyện này phi thường nghiêm trọng, có lẽ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Thái hậu thật sâu mà nhìn thoáng qua Nhi tử, một lát sau phát ra một tiếng trầm trọng mà tiếng thở dài, ai, ta vốn di tưởng đem kia chuyện mang tiến trong quan tài. Mẫu hậu, ngài quả nhiên che giấu cái gì? Tông Nhi, ta không nghĩ nói cho ngươi. chính là bởi vì không nghĩ làm ngươi thống khổ. Cảnh Tông nghe vậy, gắt gao cao mày, thần xác phi thường nghi hoặc khó hiểu, làm nhi tử thống khổ. Thái hậu biết hôm nay không nói nói, Cảnh Tông là sẽ không bỏ qua. Ở trong lòng do dự hạ, vẫn là bất đắc dĩ mà quyết định nói ra. Tông nhi, năm đó thuộc Phi trong bụng hải tử không phải ngươi. Những lời này giống như là một cái đất bằng sấm sét, tặc Cảnh Tông vẻ mặt một bước, mẫu bức, mẫu hậu, ngài nói cái gì? Thục Phi ô ô ô mà kêu to. Tựa hồ bất mãn mà thái hậu như vậy vũ nhục nàng. Thái hậu nghĩ đến kia chuyện, một khuôn mặt bởi vì phẫn nộ trở nên phi thường khó coi, nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Năm đó, thuộc phi trong bụng hải tử không phải ngươi, là tiên đế." Nói đến tiên đế này hai chữ, thái hậu thiếu chút nữa cắn nha. "Cái gì?" Cảnh Tông đột nhiên đứng lên, kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Quỳ trên mặt đất thuộc phi như là bị sét đánh giống nhau, trận tròn một đôi mắt, đầy mặt không thể tin tưởng biểu tình. Thái hậu cái này lão bất tử đang nói cái gì, nàng thế nhưng nói nàng năm đó hải tử là tiên đế, nàng như thế nào có thể như vậy nhục nhã nàng. Thục phi hải tử đích sắc không phải ngươi. Thái hậu nghĩ đến năm đó sự tình, khí đỏ hai mắt, là tiên đế cái kia súc sinh. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, chẳng sợ ở sinh tử trước mặt, cảnh tông đều có thể làm được thiên sơn băng với trước mà sắc không thay đổi. Chính là, Thái hậu vừa rồi một phen lời nói lại làm hắn đầu góc có trong nháy mắt chỗ trống. thấy nhi tử một bộ bị kinh ngạc đến ngây người mà bộ dáng thái hậu trong lòng tràn ngập đau lòng khí mà đem tiên đế mắng máu chó phun đầu tiên đế cái kia súc sinh ngay cả chính mình nhi tức phụ đều không buông tha người như vậy nên ngũ lôi oanh đỉnh cảnh tông kinh lăng mà trong chốc lát mới từ thật lớn khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại bất quá trong lòng còn là phi thường giật mình mẫu hậu này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tiên đế khi nào đem hắn tái rồi xem thuộc phi không dám tin tưởng mà bộ dáng Giống như thuộc phi bản nhân cũng không biết. Tông Nhi, ngươi nhớ rõ năm ấy tiên đế đem chúng ta đều gọi vào sướng Xuân Viên tránh nóng sự tình sao. Cảnh Tông hơi hơi điểm phía dưới, biết. Đại khái là ở 8 năm trước, tiên đế không biết chịu cái gì điên, thế nhưng đem hắn này chán ghét nhi tử kêu đi sướng Xuân Viên tránh nóng. Chẳng lẽ lúc ấy tiên đế vì cho hắn mang nón xanh, cho nên mới đem hắn gọi vào sướng Xuân Viên đi trụ. Tiên đế nói là vì khao thưởng ngươi mấy năm nay ở Bắc Mạc vất vả, cho nên làm ta. Còn có người đều dọn đến sướng Xuân Viên đi trụ. Thái hậu nghĩ đến 8 năm trước sự tình, khi mà ngực kịch liệt phập phồng, tiên đế còn làm người đem vương phi, còn có sườn vương phi đều mang đi sướng Xuân Viên trụ. Phần 92 Tiên đế lúc ấy cùng ta nói, làm ta đem vương phi các nàng cũng đưa tới sướng Xuân Viên trụ. Hiện tại ngâm lại, lúc ấy tiên đế là cố ý, sợ là đã sớm tính kế hảo. Lúc ấy ta cho rằng tiên đế rốt cuộc nghị thông suốt, biết người đứa con trai này hiếu tâm. Ai biết Thái Hậu tưởng tượng đến tiên đế kia phó đắc im mà sắc mặt, khí một khuôn mặt âm trầm như nước. Ngày đó, tiên đế đem các ngươi mấy cái nhi tử gọi vào cùng nhau, cùng các ngươi mấy cái nhi tử uống rượu nói chuyện thiếm, ngươi còn có ấn tượng sao? Sao có thể không có ấn tượng, ngày đó buổi tối tiên đế biểu hiện mà tựa như một cái bình thường phụ thân giống nhau, cùng chúng ta này mấy cái nhi tử một bên uống rượu một bên nói chuyện thiếm. Lúc ấy, hắn liền cảm thấy quái dị, thậm chí cho rằng tiên đế ở rượu hạ độc. Nhưng là sau lại phát hiện sự tình gì đều không có? Ngày đó buổi tối, các ngươi huynh đệ mấy cái uống say mềm. Là, đó là nhi tử lần đầu tiên uống say. hắn tiểu lượng phi thường hảo, có thể nói là ngàn ly không say, nhưng là ngày đó buổi tối lại say bất tỉnh nhân sự. Kỳ thật, lúc ấy tiên đế ở rượu hạ ngông hán dược cho nên các ngươi mới có thể uống say. Ngông hán rược. Cảnh tông vẻ mặt bừng tỉnh, khó trách ta sẽ say bất tỉnh nhân sự. Lấy hắn tiểu lượng, không có khả năng say như vậy lợi hại. Hắn lúc ấy liền có chút hoài nghi, nhưng là nghĩ đến chính mình khi đó còn phi thường tuổi trẻ, bị rót như vậy nhiều rượu, uống say cũng không phải kỳ quái sự tình. Ngày đó buổi tối, không ngừng ngươi bị hạ dược, Thục Phi cũng bị tiên đế hạ dược. Thục Phi nghe được Thái Hậu nói tới đây, lúc này mới đối năm đó sự tình có điểm ấn tượng. Nàng nhớ rõ ngày đó buổi tối, nàng không thể hiểu được mà có chút vượng vượng hồ hồ, ở mơ mơ màng màng gian cảm giác được có người chạm vào nàng. Nàng tưởng hoàng thượng. Ngày hôm sau buổi sáng lên. Nhìn đến hoàng thượng nằm ở nàng bên người, nàng liền không có bất luận cái gì hoài nghi. Chẳng lẽ ngày đó buổi tối người kia không phải hoàng thượng, là tiên đế. Thục phi không ngừng bị hạ dược, bên người nàng người cũng tất cả đều bị điều đi rồi. Chờ tiên đế xong việc sau, lại an bài người đem ngươi đỡ đến thục phi trong phòng. Thái hậu tưởng tượng đến năm đó sự tình, hận không thể đi hoàng lăng tiên tiên đế thi thể. Thục phi nghe xong thái hậu lời này, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một khuôn mặt nháy mắt trở nên hôi bại, hai mắt lỗ trống. một bộ bị chịu đả kích tuyệt vọng bộ dáng này không phải thật sự này không phải thật sự này không phải thật sự mẫu hậu ngài là làm sao mà biết được di thái phi nói cho ta ta lúc ấy không tin chạy đi tìm tiên đế đối chất tiên đế đối thuộc phi làm hết thể sự tình đều là di thái phi cùng tiên đế mưu hoa tốt tiên đế không chỉ có không có phủ nhận vẫn là vẻ mặt đắc ý nghĩ đến năm đó tiên đế kia phó đắc ý rào rạt mà bộ dáng thái hậu giận không thể ác. Nàng lúc ấy hỏi tiên đế vì cái gì muốn làm như vậy, vì cái gì muốn như vậy đối đại tông nhi Tiên đế lúc ấy nói là trả thù, nàng vĩnh viễn nhớ rõ tiên đế nói những lời này khi kia phó đại thù đến báo mà thống khoe mà biểu tình Cảnh tông đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, mu bàn tay thượng gân xanh đều lồi ra tới Mẫu hậu, tiên đế vì cái gì muốn làm như vậy, vì cái gì là thục phi Hắn thật sự không nghĩ tới tiên đế chán ghét hắn đứa con trai này chán ghét đến loại tình trạng này Thế nhưng dùng loại này ghê tởm biện pháp tới nhục nhã hắn. Thục phi lớn lên có vài phần giống tiên đế tuổi trẻ khi bên người hầu hạ hắn một cái cung nữ, nghe nói tiên đế cùng vị kia cung nữ cùng tiên đế từ nhỏ thanh mai trúc mã, không biết cái gì nguyên nhân liền không có. Thái hậu oán hận mà nói, tiên đế còn đã từng nói qua đây là hắn trả thù. Nàng đến bây giờ không rõ tiên đế nói trả thù là chuyện gì xảy ra. Trả thù. Cảnh tông gợi lên khỏe miệng cười lạnh nói, ta cái này làm nhi tử nơi nào thực xin lỗi hắn. Hắn thế nhưng dùng phương thức này trả thù ta. Nói thật, hắn thật sự bị tiên đế ghê tởm tới rồi, hắn như thế nào sẽ có loại này xấu xa phụ thân. Tiên đế háo sắc, thục phi lớn lên vài phần giống hắn cái kia cùng nữ, hắn liền đối thục phi làm ra loại chuyện này cũng không phải không có khả năng. Tiên đế là nàng đời này gặp qua nhất dơ bẩn nam nhân. Mẫu hậu, ta vẫn luôn không rõ ta nơi nào thực xin lỗi tiên đế, hắn thế nhưng muốn như vậy đối ta. Tuy rằng hắn ngay từ đầu liền đối tiên đế không ôm bất luận cái gì phụ tử chi tình. nhưng là cho tới nay tiên đế đối đãi hắn tựa như đối đãi kẻ thù giống nhau cái này làm cho hắn thực khó hiểu rốt cuộc hắn cũng không có đại nghịch bất đạo cũng không có làm ra bất luận cái gì thực xin lỗi tiên đế sự tình tiên đế vài lần trí hắn vào chỗ chết liền tính thế nhưng còn dùng loại này vô cùng ghê tởm phương thức vũ nhục hắn quả thực phát rồ nếu tiên đế hiện tại còn sống hắn thật sự sẽ giết tiên đế tông nhi tiên đế chính là một cái xuất sinh hắn heo chó không bằng đây là thái hậu vì cái gì như vậy hận không thể tiên đế đi tìm chết nguyên nhân thục phi bỗng nhiên nôn mửa lên tắc trụ miệng nàng bố bị phun ra ách nàng thế nhưng bị tiên đế làm bẩn năm đó cái kia còn không có xuất thế hải tử thế nhưng là tiên đế tưởng tượng đến ngày đó buổi tối thời điểm thục phi liền cảm thấy thập phần ghê tởm dạ dày một trận sông quận biển gầm nếu năm đó đồng quý phi không có đối thục phi hạ độc thủ ta cũng sẽ diệt trừ nàng trong bụng nhiệt trùng tuy rằng thái hậu biết ở trình chuyện trung thục phi là nhất vô tội nhưng là tưởng tượng đến thuộc phi hoài chính là tiên đế con hoang thái hậu trong lòng lửa giận liền khống chế không được năm đó đồng quý phi làm hại thuộc phi sinh non sau thái hậu liền âm thầm an bài làm thuộc phi uống lên kia chén tuyệt dục dược làm thuộc phi vĩnh viễn vô pháp sinh dục ta lúc ấy sợ tiên đế còn sẽ đối thuộc phi làm ra loại chuyện này làm thuộc phi lại lần nữa hoài thượng hắn nghiêm chủng, cho nên liền âm thầm an bài một chén tuyệt dục dược làm thuộc phi vĩnh viễn vô pháp sinh dục thái hậu nhìn còn ở nôn mửa thuộc phi ánh mắt phức tạp tối nghĩa năm đó Ta tưởng trực tiếp giết Thục Phi, nhưng là lại sợ tiên đế đối với ngươi bên người những người khác hạ độc thủ, lại sợ tiên đế sẽ giận chó đánh mèo với ngươi, cho nên liền lưu chữ Thục Phi một cái mệnh. Ha ha ha ha cảnh tông đống nhiên nở nụ cười, tiếng cười tràn ngập trào phúng cùng bi thương, đây là phụ thân ta phía trước hắn cho rằng tiên đế sống cả đời sống thành một cái thiên đại chê cười, có lẽ hắn ở tiên đế trong mắt cũng là một cái chê cười. Thái hổ gắt gao mà bắt lấy nhi từ tay, an ủi nói, tông nhi. Tiên đế cái kia xúc sinh không xứng làm ngươi phụ thân, hắn không xứng. Mẫu hậu, ngài nói không sai, tiên đế không xứng làm phụ thân ta. Cảnh tông nguyên bản liền đối tiên đế bất mãn, hiện giờ nghe xong chuyện này sau, đối tiên đế tràn ngập hận ý. Vì tiên đế loại này ghê tở người thương tâm, thật sự không đáng. Đây là ta không muốn nói cho ngươi nguyên nhân. Mẫu hậu, ngài hẳn là sớm một chút nói cho ta, như vậy 7 năm trước ta liền sẽ làm hắn bị đông an quận vương người bầm thầy vạn đoạn. Loại này thiên đại dèm pha. Ta như thế nào có thể nói cho ngươi? Cảnh Tông hiện tại rốt cuộc minh bạch Thái Hậu vì cái gì như vậy chán ghét Thục Phi, chẳng sợ Thục Phi tại đây chuyện chung là vô tội, nhưng là nghĩ đến Thục Phi bị tiên đế kia cái gì, còn hoài tiên đế hài tử, nàng trong lòng sao có thể một chút đều không ngại. Tông Nhi, từ đầu đến cuối ngươi không có thực xin lỗi Thục Phi. Mấy năm nay, nhìn đến Nhi tử cảm thấy chính mình thẹn với Thục Phi, cho tới nay nghĩ mọi cách bồi thường Thục Phi, Thái Hậu trong lòng thật không dễ chịu, nhưng là lại không thể Nhi tử nói. chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cảnh tông dơ lên khỏe miệng tự dêu mà cười cười, không nói gì. Từ đầu tới đôi thực xin lỗi ngươi người là tiên đế. Giống tiên đế loại này ác độc lại ghê tầm người, sau khi chết nên hạ 18 tầng địa ngục. liền ở ngay lúc này, vẫn luôn không nói gì Thục Phi bỗng nhiên mở miệng, so với vừa rồi bị áp tiến thọ khang cung khi điên cuồng hiện tại Thục Phi Phi thường bình tĩnh, thậm chí có thể nói bình tĩnh mà có chút đáng sợ. Hoàng thượng, thực xin lỗi, là thần thiếp trách ngài thục phi chiều cảnh tông dập đầu lệ ba cái từ đầu tới đuôi, ngài không có thực xin lỗi thần thiếp là thần thiếp thực xin lỗi ngài cảnh tông nghe được thục phi nói như vậy tâm tình trở nên thập phần phức tạp chuyện này chung nhất vô tội chính là thục phi thục phi chấm không có sai ngươi cũng không có sai sai chính là tiên đế thục phi lại triều thái hậu dập đầu lệ ba cái ngay sau đó ngước mắt nhìn thái hậu nói thái hậu ngài năm đó nên xử tử thần thiếp không nên lưu thần thiếp mạng sống nếu nàng biết năm đó sự tình Nàng nhất định sẽ tự sát, bởi vì không có mặt mui sống ở trên thế giới này. Ta có nghĩ tới, nhưng là tiên đế. Hắn không cho phép tiên đế đã từng uy hiếp quá nàng, nếu nàng âm thầm giết Thục Phi, tiên đế liền sẽ tìm Tông Nhi phiền thoái. Thục Phi tưởng tượng đến tiên đế, trong lòng liền tràn ngập ghê tẩm cảm. Thái hậu, Hoàng thượng, thần thiếp đã không có mặt mui sống ở trên đời này, cầu Hoàng thượng ban cho thần thiếp một lọ độc dược. Thái hậu cũng không có làm sai, Hoàng thượng càng không có sai, sai chính là tiên đế. Nàng mấy năm nay hận sai rồi người, cô phụ hoàng thượng một mảnh tâm ý nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình là cái thiên đại chê cười, sống được phi thường thật đáng buồn. Nàng mấy năm nay hận ý, cũng là một cái thiên đại chê cười. Năm đó nàng trong bụng hải tử chính là một cái nghiệt chủng, một cái thiên đại khuất nhục. Đồng quý phi làm hại nàng mất đi hải tử là đúng, nàng không nên đoán hận đồng quý phi, càng không nên thống hận hoàng thượng. Cảnh tông nhìn đến thuộc phi trong mắt quyết tuyệt, liền biết thuộc phi trong lòng hoàn toàn không muốn sống nữa. Bất quá. Đổi làm là những người khác, cũng sẽ giống thuộc Phi giống nhau. Thục Phi, Ngươi Hoàng thượng, thần thiếp mấy năm nay vẫn luôn hận Ngài máu lạnh vô tình. Thật sự là quá xuẩn quá buồn cười Thục Phi đỏ hai mắt, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Thần thiếp thực xin lỗi Ngài tại đây chuyện trùng nhất vô tội chính là Hoàng thượng, chính là nàng thế nhưng còn thù hận Hoàng thượng. Thục Phi, Ngươi không có thực xin lỗi chấm. Hoàng thượng, Ngài đại ân, thần thiếp chỉ có thể kiếp sau báo đắc Ngài. Nước mắt hoạt tiến trong miệng. chua xuất từ trong miệng lan tràn đến trong lòng thục phi thái hậu hoàng thượng thỉnh đem thần thiếp biếm lãnh cung đi nàng hiện tại một khắc đều không muốn sống thái hậu thật sâu mà nhìn thoáng qua thục phi nhẹ nhàng mà thở dài thục phi ngươi muốn hận liền hận tiên đế đi thục phi trong lòng tự nhiên là hận tiên đế nhưng là nàng lại báo không được thủ chỉ có thể chờ nàng đã chết đi trong địa ngục tìm tiên đế báo thủ thái hậu trực tiếp hạ ý chỉ biếm thục phi vì thị nữ tức khắc biếm lanh cung ban chết Thục Phi chiều thái hậu hành một cái đại lễ, thần thiếp đa tạ thái hậu ân điển, Đem nàng áp đi xuống đi. Đúng vậy. Hai cái thô tráng ma ma áp Thục Phi rời đi thọ khăn cung, tiếp theo thiên ma ma cầm độc dược đi lanh cung. Thục Phi tiếp nhận hạc đỉnh hồng, không có một tia do dự trần trở, vạch trần cái nắp toàn bộ hướng lên đi xuống. Ở mất đi ý thức trước, nàng phảng phất về tới mới vừa tiến nhật tử, lúc ấy nàng cùng hoàng thượng thật sự thực hạnh phúc. Mới vừa gả cho hoàng thượng lúc ấy. Là nàng trong cuộc đời hạnh phúc nhất ngọt ngào nhất nhật tử, đáng tiếc không bao lâu nàng thân thủ đem này phân hạnh phúc phá hủy. Nếu có kiếp sau, nàng còn tưởng tai giá cấp hoàng thượng một lần, tới đền bù đời này đối hoàng thượng ấy nấy. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ông trời vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn mà đối đãi nàng? Nàng làm sai cái gì, vẫn là nàng đời trước làm nghiệp, cho nên đời này ông trời muốn như vậy trừng phạt nàng. Tiên đế, hưởng làm người, cũng hưởng làm cha. Vì cái gì nàng không còn sớm điểm biết. nếu sớm một chút biết được sự tình chân tướng nàng nhất định sẽ thân thủ giết tiên đế báo thủ vì cái gì phanh mà một tiếng thục phi nhắm hai mắt ngã trên mặt đất đã hoàn toàn đã không có hô hấp thục phi bị ban chết tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ hậu cung cũng không có nhắc lên cái gì sóng to gió lớn tất cả mọi người cho rằng nàng chết chưa hết tội bắt cóc tam hoàng tử luôn mồm mà muốn giết đồng quý phi cùng tam hoàng tử người như vậy khẳng định là phải bị xử tử thưa căng cung hoàng hậu biết được thục phi đã chết tin tức sau Thổn thức mà thở dài một hơi, Thục Phi, đây là tội gì đâu nếu Thục Phi có thể buông trong lòng thù hận, có lẽ liền sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Hoàng hậu nương nương, Thái hậu nói là nàng làm Thục Phi cả đời không dựng, đây là chuyện gì xảy ra a? Nô ma ma khó hiểu hỏi. Hoàng hậu nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm, bất quá này không phải chúng ta nên quan tâm sự tình. Hoàng hậu suy đoán Thái hậu cùng Thục Phi phía trước nhất định đã xảy ra sự tình gì, bằng không Thái hậu sẽ không như vậy chán ghét Thục Phi. Thậm chí đạt tới làm thuộc phi vô pháp sinh dục nông nỗi. Hoàng hậu nương nương nói chính là Thái hậu sự tình, cũng không phải là các nàng có thể nghị luận. Chỉ là, Hoàng hậu nương nương, la tài nhân ngô ma ma tổng cảm thấy la tài nhân kẽ ngã không phải thuộc phi nương nương đẩy. La tài nhân thiết kế thuộc phi. Từ la tài nhân ở chính mình trên eo trói lại mấy tầng hậu vải bông là có thể đoán được nàng sớm có dự mưu Không nghĩ tới cái này, la tài nhân lá gan lớn như vậy, vì thiết kế thuộc phi nương nương, dám lấy thân phạm hiểm. nàng sẽ không sợ trong bụng hải tử xảy ra chuyện sao? Nàng dám làm, khẳng định làm hoàn toàn chuẩn bị, bằng không liền sẽ không ở trên eo truyền vải đông. Hoàng hậu ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, này hậu cung phi tần thật sự không có một cái là đơn giản, một đám đều không an phận. Lúc trước cũng là La Tài Nhân chính mình đi nịnh bợ thuộc phi nương nương, muốn đem nàng trong bụng hải tử giao cho thuộc phi nuôi nấng, kết quả nàng lại thiết kế hãm hại thuộc phi nương nương, thật là làm người khinh thường. Đối với giống La Tài Nhân loại người này, Nô no ma ma là khinh thường. Lao nô no còn nghe nói la tài nhân ở tìm thuộc phi nương nương phía trước, còn đi cầu quá huệ phi nương nương. Sau lại, thấy giang tài nhân từ thuộc phi nương nương vĩnh thọ cung dọn ra tới, nàng liền chạy tới lấy lòng thuộc phi nương nương, thật là không an phận. Hoàng hậu hơi hơi nhíu hạ mày, lạnh mặt nói, đích sắc không an phận. Lấy hoàng thượng cơ chí, khẳng định sẽ phát hiện la tài nhân thiết kế thuộc phi. Hiện tại la tài nhân mang thai, hoàng thượng sẽ không trừng phạt nàng. Chờ nàng sinh hạ hài tử. Hoàng thượng sẽ không nhẹ tha nàng. Nương nương, thái hậu phía trước ghét bỏ hậu cung phi tần quá ít, hiện giờ thuộc phi nương nương cũng đã không có, phi vị thượng lại mất đi một cái, không biết hoàng thượng sẽ tấn chức ai vì phi. Ai biết được. Đối với hoàng hậu tới nói, mặc kệ tấn chức ai vì phi tử đều cùng nàng không có gì quan hệ. Nô ma ma thấy hoàng hậu nương nương đối cái này đề tài không có hứng thú, liền không có nói nữa, mà là nói sang chuyện khác nói lên chuyện khác. Vĩnh hòa cung, đồng quý phi biết được thuộc phi bị ban chết. trong lòng lỏng một mồm to khí bất quá nàng hôm nay bị thuộc phi sợ tới mức không nhẹ nàng tam hoàng tử thiếu chút nữa đã bị thuộc phi đồng quý phi thân mình vốn dĩ liền suy yếu hôm nay lại đã chịu thật lớn kinh hách nàng lại lần nữa bị bệnh cũng may tam hoàng tử không có gì sự tình bất quá đỗ thiên minh vẫn là cấp tam hoàng tử khai một bộ an thần dược cảnh tông đã sớm rời đi thọ khăn cung về tới dưỡng tâm điện mặt ngoài dường như không có việc gì mà phê duyệt tấu trương phanh mà một tiếng Cảnh Tông hung hăng mà cầm trong tay quăng ngạ ở giá bức thượng. Chờ ở một bên Lưu Tấn Trung hoàng sợ, cả người sợ tới mức thiếu chút nữa ấy ngảy dựng lên. Ba một tiếng, Cảnh Tông dùng sức mà khép lại trên tay tấu trương. Lưu Tấn Trung thật cẩn thận mà nhìn nhìn Cảnh Tông sắc mặt, thấy Hoàng thượng mặt trầm như nước, một bộ phi thường không kiên nhẫn, còn thực táo bạo biểu tình. Hoàng thượng giống như thực tức giận bộ dáng, thái hậu rốt cuộc cùng Hoàng thượng nói gì đó. Phần 93 Hắn hầu hạ Hoàng thượng lâu như vậy. Chưa từng có nhìn đến quá hoàng thượng như vậy bực bội mà bộ dáng. Tuy rằng cảnh tông cùng tiên đế không có gì phụ tử chi tình, nhưng là tiên đế cho hắn mang nón xanh một chuyện, làm hắn phi thường tức giận. Hắn không rõ tiên đế vì cái gì muốn như vậy nhục nhã hắn đứa con trai này, còn nói cái gì trả thù Từ đầu tới đôi, hắn không có bất luận cái gì địa phương thực xin lỗi tiên đế, chỉ có tiên đế lần nữa nhị lại mà tam mà bức bách hắn. Không nghĩ tới tiên đế không ngừng muốn bức tử hắn, còn muốn hung hăng mà nhục nhã hắn. Phanh mà một tiếng. cảnh tông khí mà dùng sức chụp đánh hạ cái bàn lưu tân trung lần này bị dọa đến nhảy dựng lên sau đó run run rẩy rẩy quỷ gối trên mặt đất hoàng thượng bất giận hoàng thượng bất giận hoàng thượng bất giận cảnh tông càng nghĩ càng có khí một khuôn mặt âm trầm mà đáng sợ tay phải gắt gao nắm thành nắm tay hung hăng mà đấm đánh mặt bàn hoàng thượng bất giận hắn chưa từng có gặp qua hoàng thượng như vậy sinh khí rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì thế nhưng làm hoàng thượng như vậy phẫn nộ cảnh tông rất ít có cảm xúc mất khống chế thời điểm Nhưng là tiên đế đối thuộc phi làm sự tình, hoàn toàn chọc giận hắn. Loại này bị đội nón xanh nhục nhã sự tình, hắn trong lòng là không thể tiếp thu. Hơn nữa, tiên đế vẫn là cố ý, cái này làm cho hắn trong lòng như thế nào dễ chịu. Này rốt cuộc là vì cái gì? Cảnh Tông hiện tại nhất muốn bắt trụ tiên đế cổ áo, chất vấn tiên đế vì cái gì phải đối đại hắn đứa con trai này. Có đôi khi, hắn suy nghĩ hắn có phải hay không không phải tiên đế thân sinh nhi tử, bằng không tiên đế vì cái gì đối hắn như vậy ngoan độc. hoàng thượng bất giận lưu tấn trung bị cảnh tông lửa giận sợ tới mức run bần bật muốn khuyên giải hoàng thượng nhưng là bởi vì sợ hãi lại không dám nói bị như vậy nhục nhã hơn nữa vẫn là thân sinh phụ thân tuy là lại bình tĩnh cảnh tông cũng sẽ mất đi không chế cảnh tông bởi vì lửa giận công tâm huyết khí dâng lên tiết hầu một ngọn phúc lưu tấn trung thấy cảnh tông hộp máu sợ tới mức kêu sợ hãi lên hoàng thượng người tới kêu thai ý thì hề, kêu đỗ thai ý kêu ý Thái ý ý canh giữ ở cửa đức chính nghe được lưu tấn trung nói sau vội vội vàng vàng mà chạy đi rồi hoàng thượng ngài con hào đi lưu tấn trung sợ tới mức một trương hồng nhuận mặt trở nên không hề huyết sắc một đôi mắt là nồng đậm mà bất an cùng lo lắng cảnh tông giơ tay xoa xoa khỏe miệng vết máu chiều lưu tấn trung vây vây tay không có việc gì khu khu cụ hoàng thượng lưu tấn trung sợ tới mức đều sắp khóc ra tới Chẳng không có việc gì ngươi khóc tang một khuôn mặt làm cái gì vừa mới bởi vì quá khí cho nên mới sẽ phun ra huyết tới lại nói tiếp Đi vào thế giới này hai mươi mấy năm, chưa từng có giống hôm nay như vậy phẫn nộ. Hoàng thượng, ngài đều hộp máu, sao có thể không có việc gì? Phun ra một búng máu tới, chấm ngược lại cảm giác dễ chịu nhiều. Bất quá, trong lòng vẫn là tức giận. Đỗ Thiên Minh thực mau đã bị Đức Chính kéo tới, nói đúng ra là bị Đức Chính kéo chạy. Hoàng thượng, Đỗ Thái Y đi tới. Đỗ Thiên Minh cẩn thận mà cấp cảnh tông bắt mạch. Hoàng thượng là bởi vì lửa giận công tâm mới có thể hộp máu, cũng không có cái gì trở ngại. Đỗ Thái Y Nhi, Hoàng thượng đều hộp máu, sao có thể không có việc gì? Hoàng thượng, quá mức sinh khí sẽ thương thân, ngài phải chú ý. Đỗ Thiên Minh vẻ mặt cung kính mà nói, thần cho khai một bộ tĩnh tâm dược. Đỗ Thái Y Nhi, Hoàng thượng thật sự không có việc gì sao? Hoàng thượng đều bị khí hộp máu, sao có thể không có việc gì? Lưu Công Công, Hoàng thượng thật sự không có việc gì, ngươi phải tin tưởng y thuật của ta. Tiểu Trung Tử, ngươi quá đại kinh tiểu quái. Lưu tất Trung, Hoàng thượng ngài đều hộp máu. này như thế nào là một chuyện nhỏ đúng rồi chấm hộp máu sự tình không cần nói cho thái hậu tỉnh thái hậu lo lắng hắn chỉ là nhất thời khó thở mới có thể hộp máu lưu tân trung nghĩ thầm vừa mới đức chính chạy tới thái y ỉa viện tỉnh đô thái y ỉa sợ là đã chuyển tới thái hậu trong thai quả nhiên không ra lưu tân trung sở liệu biết được dưỡng tâm điện kêu ý thái y ỉa thái hậu trong lòng phi thường lo lắng vội vàng đuổi tới dưỡng tâm điện vừa lúc nghe được cảnh tông hộp máu sự tình thực sự sợ tới mức không nhẹ mẫu hậu Ta thật sự không có việc gì, ngươi đều hụt máu, sao có thể không có việc gì? Thái hậu trong mắt là tràn đầy mà tự trách, sớm biết rằng như vậy, ta liền không nên nói cho ngươi năm đó kia chuyện. Thái hậu đã sớm đoán được Nhi tử biết năm đó sự tình, trong lòng nhất định không dễ chịu, không nghĩ tới Nhi tử ở nàng trước mặt làm bộ dường như không có việc gì, trở lại dưỡng tâm điện đã bị khí hụt máu. Mẫu hậu, may mắn ngài nói cho ta, bằng không ta cả đời không biết mới càng có khí. Có tiên đế như vậy ghê tẩm lại ác độc phụ thân. Là hắn cả đời này bi ai Đáng tiếc, tiên đế không ở thế bằng không hắn thật sự tưởng thí phụ Chương 59 Đỗ thiên minh nhiều lần bảo đảm hoàng thượng không có việc gì Thái hậu lúc này mới yên tâm Bất quá vẫn là làm đỗ thiên minh cấp hoàng thượng Khai một bộ cường thân kiện thể phương thuốc Không ngừng như vậy Thái hậu còn phân phó ngự thiện phòng Mỗi ngày hầm bổ canh cấp cảnh tông Cảnh tông chỉ là bị khí tới rồi Hắn cảm thấy chính mình thân mình khỏe mạnh thực Không cần đại bổ Nhưng là thái hậu một hai phải kiên trì Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời, chờ Thái hậu đi rồi sau, Cảnh Tông nâng lên chân hung hăng mà đạp Hạ Lưu tấn Trung, đều tại ngươi tiểu tử Đại Kinh Tiểu Quái đem Thái hậu kinh tới rồi. Tưởng tượng đến kế tiếp một đoạn thời gian, hắn mỗi ngày muốn uống thuốc bổ, muốn ăn các loại đồ bổ, Cảnh Tông liền đầu đại bị đá Lưu tấn Trung trong lòng ủy khuất, hắn cũng không nghĩ Đại Kinh Tiểu Quái nhìn đến Hoàng thượng đột nhiên hụt máu, hắn có thể không nóng nảy không lo lắng sao? Bị Lưu Tẫn Trung bọn họ như vậy một lộng. cảnh tông trong lòng lửa giận cùng nghẹn khuất giảm bớt rất nhiều nghỉ ngơi trong chốc lát sau tiếp tục phê duyệt tấu trương lưu Tấn trung thấy hoàng thượng lại phê duyệt tấu trương muốn mở miệng khuyên can nhưng là lại không dám chỉ có thể đứng ở một bên đáng thương vô cùng mà nhìn cảnh tông hoàng thượng là muốn đem dốc hết tâm huyết cái này từ biểu hiện ra ngoài sao cảnh tông nhìn trong chốc lát tấu trương suy nghĩ bất chi bất giác mà lại bay tới tiên đế trên người tiên đế cùng mẫu hậu nói trả thù là chuyện gì xảy ra thông qua mẫu hậu miêu tả Tiên đế đối Thục Phi làm loại chuyện này là đã sớm kế hoạch tốt, hơn nữa mục đích chính là vì trả thù hắn đứa con trai này. Hắn cũng không có làm thực xin lỗi tiên đế sự tình, tiên đế rốt cuộc vì cái gì sẽ như thế chán ghét hắn đứa con trai này. Nói đúng ra, là chán ghét hắn đứa con trai này, bằng không sẽ không dùng phương thức này tới nhục nhã hắn. Thục Phi lớn lên giống tiên đế bên người cung nữ. Cẩn thận suy nghĩ một chút có chút mâu thuẫn. Nếu Thục Phi thật sự cùng tiên đế bên người cung nữ giống, ở tuyển tú thời điểm, tiên đế hẳn là sẽ chiếm cho riêng mình mà không phải đem thuộc phi ban cho hắn đương nhiên cũng có khả năng tiên đế phía trước không có nhìn thấy qua thuộc phi trên đời này không có vô duyên vô cớ thích tự nhiên cũng sẽ không có vô duyên vô cớ hận tiên đế như vậy chán ghét hắn nhất định có cái gì nguyên nhân đem thiếu tông gọi tới đúng vậy Thực mau thái thiếu tông vô thanh vô tức mà xuất hiện dưỡng tâm điện hoàng thượng ngài tìm thần a thiếu tông châm cho ngươi đi tra một việc Cảnh Tông khép lại trong tay tấu trương, thần sắc như suy tư gì mà nói, người đi điều tra tiên đế bên người có phải hay không đã từng có một cái lớn lên giống Thuộc phi cung nữ, tiên đế đối nàng có phải hay không thực không giống nhau. Hán Tổng cảm thấy chuyện này không đơn giản, sau lưng có cái gì đến không được đổ vật. A, Thái Thiếu Tông bị Cảnh Tông cái này phân phó làm cho vẻ mặt mờ mịt. Hoàng Thượng đem hắn gọi tới chính là vì điều tra tiên đế bên người có hay không một cái lớn lên giống Thuộc phi cung nữ, đây là có ý tứ gì. Thấy Thái Thiếu Tông kinh ngạc khó hiểu, Cảnh Tông cũng lười đến giải thích, ngươi đi trước cha. Là, Hoàng thượng. Tuy rằng Hoàng thượng cái này phân phó có chút không thể hiểu được, nhưng là không phải hắn nên hỏi đến sự tình. Từ từ, Cảnh Tông đông nhiên gọi lại Thái Thiếu Tông, cao mày biểu tình có chút dối rắm Thái Thiếu Tông đợi trong chốc lát, thấy Hoàng thượng đột nhiên không nói, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, mở miệng nói, Hoàng thượng, ngài còn có cái gì phân phó. Cảnh Tông bị trong lòng cái kêu ý tưởng kinh hách tới rồi. Trực giác cảm thấy không có khả năng, nhưng là tiên đế đối thái độ của hắn quá mức quái dị, còn có tiên đế câu kia trả thù nói, làm hắn buộc lòng phải cái kia không thể tưởng tượng phương diện suy nghĩ. Thấy hoàng thượng vẫn là trầm mặc không nói, thái thiếu tông lại mở miệng kêu một tiếng, hoàng thượng. Cảnh tông hít sâu một hơi, thần xác trở nên phi thường nghiêm túc, thiếu tông, ngươi lại đi điều tra một việc. Thái thiếu tông hỏi, sự tình gì? Ngươi đi điều tra thánh tổ ra năm đó bên người có hay không một cái từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên cung nữ? cảm tình thập phân hảo. Cảnh tông nghĩ đến cái loại này khả năng tính, một lòng kịch liệt mà nhảy lên lên, thanh âm có chút khô khốc, hơn nữa cái này cùng nữ cùng chấm mẹ đẻ lớn lên rất giống. Thái thiếu tông bị cảnh tông những lời này dọa tới rồi, trừng lớn hai mắt, giật mình mà há to miệng, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm mà biểu tình. Hoàng thượng vừa mới nói gì đó? Hắn như thế nào nghe không hiểu? Đừng nói thái thiếu tông bị dọa tới rồi, ngay cả Lưu Tấn Trung cũng bị sợ tới mức không nhẹ, Hoàng thượng đang nói cái gì? Nhìn đến thái thiếu tông một bộ trận mắt cứng họng mà bộ dáng, cảnh tông biết là bị chính mình vừa mới cái kia phân phó dọa tới rồi, hắn biết chính mình vừa mới cái kia phân phó thực vớ vẩn, nhưng là không phải không có khả năng. Hắn hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều. Liền dựa theo chấm nói đi điều tra. Thái thiếu tông tử thật lớn kinh hách chung phục hồi tinh thần lại, thần sắc cung kính mà nói, thần tuân chỉ. Đến nỗi hoàng thượng vì cái gì phân phó hắn đi tra thánh tổ ra sự tình, không phải hắn có thể tò mò, cũng không phải hắn nên hỏi đến sự tình. thiếu tông ngươi lại đi đem lý công công rơi xuống tìm được lý công công là năm đó hầu hạ thánh tổ gia thái giám tổng quản tiên đế đăng cơ thời điểm lý công công liền cáo lao hồi hương hoàng thượng ngài nói chính là thánh tổ gia bên người lý công công đi cảnh tông hơi hơi điểm phía dưới ân chính là hắn ngươi phái người điều tra hắn rơi xuống nếu hắn còn sống dẫn hắn tiến cung tới gặp chấm lý công công là thánh tổ gia bên người hầu hạ thái giám theo thánh tổ gia cả đời hắn nhất định biết không thiếu sự tình Thần tuân chỉ. Cảnh Tông còn nghĩ đến mặt khác một loại khả năng tính, có lẽ bởi vì Lý Công Công biết đến quá nhiều, tiên đế sẽ không lưu hắn mạng sống, cho nên Lý Công Công sống hay chết, thật đúng là khó mà nói. Thái thiếu Tông thấy Hoàng thượng không có phân phó, liền lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Cảnh Tông không hề hình tượng mà ngồi ở ghế trên, nâng lên tay bao trùm trụ chính mình hai mắt. Dưỡng tâm điện, trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh trung. Lưu tấn Trung xúc đầu đứng ở một bên, không chỉ có không dám nói lời nào. ngay cả lớn tiếng hô hấp cũng không dám. mới vừa rồi Hoàng thượng phân phó thiếu tông đại nhân kia phiên lời nói quá dòa người. nếu điều tra ra tới kết quả là thật sự, Hàn tổng cảm thấy chính mình có một ngày là bởi vì biết đến quá nhiều mà chết. cảnh tông nằm liệt ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc ních, dưỡng tâm điện không khí trở nên càng ngày càng trầm mặc, Lưu tấn trung trong lòng cũng càng ngày càng bất an. liền ở ngay lúc này, Đức chính từ bên ngoài đi đến kính cẩn nghe theo mà bẩm báo nói, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương tới. Cảnh Tông nghe vậy ngồi thẳng thân mình, thần sắc nhàn nhạt mà nói, làm nàng vào đi. Lưu Tấn Trung thật cẩn thận mà xem xét Cảnh Tông thần sắc, thấy Hoàng thượng sắc mặt không quá đẹp, phỏng đoán Hoàng thượng trong lòng chỉ sợ thật không dễ chịu. Hoàng hậu đi đến, trước hướng Cảnh Tông hành lễ, sau đó quan tâm mà dò hỏi Cảnh Tông thân mình. Hoàng thượng, ngài không có việc gì đi? Hoàng hậu nhìn nhìn Cảnh Tông, thấy sắc mặt của hắn không tốt lắm, trong lòng không cấm càng thêm lo lắng. Chẳng không có việc gì. Hoàng hậu từ Cảnh Tông trong giọng nói nghe ra mọi mệt Còn có một tia vô lực, không cấm cảm thấy đau lòng. Hoàng thượng, ngài xem lên, có chút mệt mỏi. Châm thực hảo. Hắn là có chút mệt mỏi, nói đúng ra là tâm mệt. Hắn trong đầu vẫn luôn nghĩ đến cái kia khả năng tính, tâm tình liền trở nên trầm trọng. Hoàng hậu không tin cảnh tông nói, bởi vì nàng ở Hoàng thượng giữa mày thấy được mỏi mệt, thậm chí còn thấy được một tia suy suốt. Hoàng thượng, ngày trước nghỉ ngơi một hồi đi. Nô tài đi châm trà. Lưu tấn trung cảm thấy Hoàng thượng lúc này cần phải có người bồi hắn cho chuyện. Hoàng thượng, ngài quá vất vả, ngẫu nhiên thả lỏng nghỉ ngơi hạ đi. Hoàng hậu nhìn cảnh tông ánh mắt tràn ngập thương tiếc, "Ngự khi Ôn Nu, thần thiếp cho ngài mát xa một chút đi." Cảnh Tông tạm thời cũng không có tâm tư phê duyệt tấu trường, nghe được hoàng hậu nói như vậy, liền thuận nàng ý tứ. "Hảo, vậy phiền toái hoàng hậu." Hoàng thượng nghiêm trọng, một chút cũng không phiền thoái. Cảnh Tông rời đi bàn làm việc, đi nội thất trên giường nằm xuống. Phần 94. Hoàng hậu cũng ngồi ở trên giường, làm Cảnh Tông đầu gối lên nàng hai chân thượng. nàng túi đầu, đôi tay nhẹ nhàng mà xoa bóp cảnh tông huyệt thái dương. Cảnh tông nhắm hai mắt, thưởng thụ hoàng hậu massage. Hoàng hậu an tĩnh mà cấp cảnh tông massage, không nói gì quấy rầy cảnh tông. Đại khái là hoàng hậu massage quá thoải mái, cảnh tông gối lên hoàng hậu trên đùi bất chi bất giác mà ngủ rồi. Lưu Tấn Trung bưng hai ly trà đi vào tới, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì, lại bị hoàng hậu ngăn trở. Hoàng hậu giơ lên ngón trò đặt ở bên môi, ý bảo Lưu Tấn Trung nhỏ giọng điểm, không cần xảo đến hoàng thượng. Lưu Tẫn Trung thấy Hoàng thượng ngủ rồi, bưng trà lén lút rời đi nội thất. Bất quá, thực mau hắn lại về rồi, trong tay cầm một cái da lông thảm, động tác thực nhẹ mà cái ở cảnh tông trên người. Hoàng hậu cảm kích mà nhìn thoáng qua Lưu Tẫn Trung. Lưu Tẫn Trung nhìn nhìn Hoàng hậu, hạ giọng nói, Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng ngủ rồi, ngài. Hoàng hậu nhỏ giọng mà nói, ta liền lưu lại bồi Hoàng thượng. Nói xong, ánh mắt ôn nhu mà nhìn gối lên nàng hai chân thượng cảnh tông. Chính là... Ngài thân mình hiện giờ Hoàng hậu nương nương mang thai, vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở trên giường, nàng sẽ ăn không tiêu. Hoàng hậu hơi hơi mà cười cười, ta không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Hoàng hậu nương nương, ngài có cái gì phân phó trực tiếp kêu nô tài, nô tài liền ở bên ngoài thủ. Hảo! Nô tài cáo lui! Lưu công công! Hoàng hậu nhẹ giọng mà gọi lại Lưu Tấn Trung, hỏi, Hoàng thượng thân mình làm sao vậy? Không lâu trước đây... Dưỡng tâm điện đức chính vội vội vàng vàng mà chạy tới thai y lẻ viện tìm đỗ thái y, y nàng lo lắng hoàng thượng không thoải mái, cho nên lại đây nhìn xem. Chính là hoàng thượng nói hắn không có việc gì, nàng đành phải hỏi lưu tấn trung. Lưu tấn trung do dự hạ, vẫn là mở miệng nói ra, hoàng thượng phía trước hộp máu. Hoàng hậu bị lưu tấn trung nói dọa tới rồi, nếu không phải sợ bừng tỉnh cảnh tông, nàng thiếu chút nữa kêu lên. Nhìn đến hoàng hậu trong mắt nồng đậm mà lo lắng cùng bất an, lưu tấn trung chiều nàng trấn an mà cười cười. Hoàng hậu nương nương yên tâm, hoàng thượng chỉ là khí tới rồi, cũng không có cái gì trở ngại, Đỗ Thái ý đi đã cấp hoàng thượng khai bổ thân mình phương thuốc. Hoàng hậu nghe được lời này, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàng thượng không có trở ngại liền hảo. Bất quá, hoàng thượng là bởi vì sự tình gì khí mà hộc máu. Nô tài cáo lui, lưu Tấn trung tay chân nhẹ nhàng mà rời đi nội thất, an tính mà canh giữ ở cửa. Hoàng hậu thấy cảnh tông ngủ thời điểm còn cao mày, trong mắt tràn ngập nồng đậm mà đau lòng. giơ tay nhẹ nhàng mà vướt ve Cảnh Tông giữa mày, muốn đem Cảnh Tông mày vướt thẳng. Hoàng thượng quá mệt mỏi. Nàng có đôi khi thật hy vọng Hoàng thượng đối chính mình yêu cầu không cần như vậy nghiêm khắc, như vậy Hoàng thượng liền sẽ không vất vả như vậy. Cảnh Tông nhữ chặt mày ở Hoàng hậu mềm nhẹ mà vướt ve hạ, dần dần mà gian ra. Chương 60 Chờ Cảnh Tông tỉnh lại, đã là một canh giờ sau sự tình. Đối với chính mình bỗng nhiên ngủ một chuyện, Cảnh Tông trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá! càng làm cho hắn kinh ngạc chính là hoàng hậu không có rời đi hoàng hậu ngươi còn hảo đi hoàng hậu bảo trì một cái tư thế một canh giờ toàn thân đã sớm trở nên cứng đở nói không khó chịu đó là giả hoàng thượng thân thiếp không có việc gì chấm ngủ bao lâu một canh giờ hoàng hậu nói còn không có vừa dứt đột nhiên bị hoàng thượng ôm lên dọa nàng nhảy dựng vội vàng dỗi tay ôm hoàng thượng cổ hoàng thượng ngài đây là ngươi toàn thân phòng trừng đều đã tê dần cảnh tông ôm hoàng hậu đi trên giường ngươi trước nằm một hồi hảo hảo mà nghỉ ngơi hạ hoàng thượng thân thiếp thật sự không có việc gì hoàng hậu dễ rủa mà muốn từ trên giường đứng dậy bất quá bị cảnh tông ngăn trở hảo hảo nghỉ ngơi cảnh tông ngữ khi không dung cự tuyệt hoàng hậu đành phải ngoan ngoắn mà nằm ở trên giường bất quá nàng trong lòng lại tràn ngập ấm áp hoàng thượng ngài nghỉ ngơi tốt sao bằng không lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi cảnh tông chiều hoàng hậu ôn nhu mà cười cười lấy hoàng hậu phúc chấm đã nghỉ ngơi tốt ngủ một canh giờ Cảnh Tông cảm giác thoải mái nhiều, trong lòng mỏi mệt cùng vô lực đều biến mất. Nghe được Hoàng thượng nói như vậy, Hoàng hậu hơi hơi dơ lên khóe miệng. Thần thiếp cũng không có làm cái gì, chỉ là Hoàng thượng ngài quá mệt mỏi, phải chú ý nghỉ ngơi. Hoàng hậu cẩn thận mà nhìn nhìn Hoàng thượng sắc mặt, thấy Hoàng thượng giữa mệt mỏi mệt cùng suy sút đều không có, trong lòng liền yên tâm. Tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là Hoàng thượng khôi phục tinh thần liền hảo. Hoàng hậu, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Hoàng thượng, ngài không cần phải xen vào thần thiếp. Đi vội đi. Hảo. Ngủ một canh giờ, cảnh tông đảo qua phía trước trầm trọng, cả người lại khôi phục tinh thần, bắt đầu đầu nhập đến công tác chung. Mặc kệ sự tình có phải hay không thật sự như hắn phỏng đoán như vậy, kia đều là chuyện quá khứ, hắn lại để ý cũng không thay đổi được cái gì. Lại nói tiếp, nếu thật sự như hắn phỏng đoán như vậy, hắn rất vui lòng tiếp thu. Bất quá, nói trở về, nếu hắn phỏng đoán chính là thật sự, kia hoàng thất quan hệ thật đúng là loạn. Lưu Tấn Trung thấy hoàng thượng giống như khôi phục bình thường. căng chặt một lòng rốt cuộc có thể thả lỏng vẫn là hoàng hậu nương nương có biện pháp làm hoàng thượng một lần nữa tỉnh lại lên cảnh tông vội trong chốc lát bỗng nhiên nhớ tới một việc hiện tại đã tháng 5, lại quá mấy ngày chính là trung tuần tới rồi cấy mạ mùa lại quá mấy ngày chính là cày bừa vụ xuân châm cũng nên chuẩn bị một chút mỗi năm tháng năm trung tuần đều phải cử hành cày bừa vụ xuân hoạt động kỳ thật chính là hoàng đế dẫn dắt hậu cung phi tần còn có văn võ bá con nhóm tự mình hạ điển cấy mạ tiên đế tại vị thời điểm vì bỏ cày bừa vụ xuân hoạt động, cảnh tông đăng cơ sau liền khôi phục cày bừa vụ xuân. tuy rằng nói cày bừa vụ xuân hoạt động là vì làm tú cấp dân chúng xem, nhưng là dân chúng ai xem cũng thực hưởng thụ, kia hắn liền phải tiếp tục làm đi xuống. lại nói, ngẫu nhiên hạ điền thấy mạ là cái thực không tồi thể hội, chính yếu chính là làm những cái đó các đại thần biết dân chúng gian khổ cùng không dễ, làm cho bọn họ minh bạch viên viên toàn vất vả. tiểu trung tử, ngươi đi thông chi hạ trang phi cùng huệ phi. làm các nàng đem tham gia cậy bữa vụ xuân phi tần danh sách nghĩ ra tới đúng vậy trang phi cùng huệ phi các nàng cũng đang thương lượng tham gia cậy bởi vụ xuân danh sách hiện giờ hậu cung phi tần có mấy cái có thai dư lại tham gia cậy bởi vụ xuân người cũng không nhiều dựa theo năm rồi lệ thường hoàng thượng sẽ mang hoàng hậu còn sẽ mang lên hai ba cái sủng phi đi năm nay hoàng hậu nương nương mang thai không biết hoàng thượng có thể hay không mang hoàng hậu nương nương đi lướt qua hoàng hậu nương nương không tính dư lại hai đến ba cái phi tần tuyển ai đi Trang Phi tỷ tỷ, ngài liền mang theo nhị hoàng tử cùng đi đi, ta liền lưu tại trong cung trông coi chăm sóc. Huệ Phi tự nhiên rất muốn tham gia cày bừa vụ xuân, đây là một loại thù vinh, nhưng là nàng hiện tại đã trưởng quản hậu cung, hơn nữa nàng không có hài tử, năm nay không đi không có gì quan hệ, không bằng đưa một cái nhân tình cấp Trang Phi. Huệ Phi mội mội không đi, ta như thế nào không biết xấu hổ đi. Trang Phi cười nói, ta cũng không đi, liền đem danh ngạch để lại cho năm trước tân tiến Phi tần đi. Tỷ tỷ. Ngươi làm gì vậy, tham gia cày bừa vụ xuân là một chuyện lớn, ngại như thế nào có thể nhường cho những người khác. Huệ phi không tán thành trang phi cách làm, hiện giờ nhị hoàng tử thân mình hảo, ngươi nên mang theo nhị hoàng tử cùng nhau tham gia. Huệ phi ý tứ thực rõ ràng, làm trang phi mang theo nhị hoàng tử lộ diện, làm những cái đó văn võ bá quan, còn có dân chúng biết nhị hoàng tử đã không phải ma ốm. Trang phi minh bạch huệ phi có ý tốt, chiều nàng cảm kích mà cười cười, huệ phi muội muội, nhị hoàng tử thân mình tuy rằng so trước kia hảo điểm. Nhưng là vẫn là không được. Nếu làm hắn hạ điền cái mạ, ta sợ hắn sẽ không biết cố gắng mà sinh bệnh. Trang Phi cũng không tưởng trước tiên làm nhi tử ở văn võ bá quan nhóm trước mặt lộ mặt. Hiện tại nhi tử quá tiểu, nàng không nghĩ làm nhi tử lâm vào đến trong lúc nguy hiểm. Trang Phi tỉ tỉ xin lỗi, ta cho rằng nhị hoàng tử thân mình hảo rất nhiều. Nguyên lai nhị hoàng tử thân mình vẫn là thực suy yếu a, Là so trước kia hảo rất nhiều, nhưng là cùng người bình thường so sánh với, vẫn là thực suy yếu. Trang Phi nói chính là lời nói thật. nhị hoàng tử thân mình cùng giống nhau hài tử so sánh với vẫn là kém rất nhiều nếu trang phi tỷ tỷ cùng ta đều không đi chúng ta đây ngẫm lại tuyển ai đi thôi đức tần là muốn đi trang phi đầu tiên điểm danh đức tần nàng là thái hậu thân chất nữ là hoàng thượng biểu muội làm nàng đi tham gia cày bừa vụ xuân thái hậu cùng hoàng thượng đều sẽ cao hứng ta đây để cử lương tiệp dư đi hoàng thượng hẳn là sẽ hy vọng lương tiệp dư tham gia cải bừa vụ xuân lương tiệp dư mất đi hài tử sau không chỉ có không có thất sủng Ngược lại so trước kia càng được sủng ái. Còn kém một người. Trang Phi nghĩ nghĩ nói, vậy Tô Chiêu Nghi đi. Hoàng thượng đối Tô Chiêu Nghi giống như có chút không giống nhau. Năm trước tân tiến vào Phi Tần Trung, trừ bỏ lương tiệp dư, nhất được sủng ái chính là Tô Chiêu Nghi. Vậy này ba người. Huệ Phi muội muội, ngươi nếu là không có dị nghị, vậy này ba người. Ta không có bất luận cái gì dị nghị. Kết quả, các nàng lựa chọn đi tham gia cậy bờ vụ Xuân Phi Tần đều là năm trước mới vừa tiến cung Phi Tần. đến nỗi người xưa nhóm các nàng một cái đều không có suy xét chờ đến lưu tấn trung tới thông chi các nàng các nàng liền đem vừa mới định tốt danh sách giao cho hắn thỉnh hắn mang giao cho hoàng thượng hai vị nương nương không đi dưỡng tâm điện hướng hoàng thượng hội báo sao trang phi cùng huệ phi nhìn nhỏ cười ngay sau đó đều lắc lắc đầu nói không được liền thỉnh lưu công công đem danh sách chuyển giao cấp hoàng thượng các nàng biết được hoàng hậu hai cái canh giờ tiến đến dưỡng tâm điện đến bây giờ còn không có trở về nghĩ thầm hoàng hậu còn ở dưỡng tâm điện Các nàng liền không cần thiết đi dưỡng tâm điện quấy rầy hoàng thượng cùng hoàng hậu. Hai vị nương nương nói quá lời, nô tài cáo lui. Lưu Tấn Trung đem Trang Phi cùng Huệ Phi nghĩ hảo tham gia cậy bữa vụ Xuân Phi tần danh sách chuyển giao cấp Cảnh Tông. Cảnh Tông mở ra danh sách vừa thấy, phát hiện tham gia năm nay cậy bữa vụ Xuân Phi tần đều là năm trước mới vừa tiến cung người. Đức Tần, Lương thiệp Dư, tô Chiêu nghi này ba người. Trang Phi cùng Huệ Phi thật đúng là sẽ tuyển người. Bất quá, các nàng hai cái chính mình đều không đi sao. Đúng lúc này, Hoàng hậu tỉnh. Cảnh Tông thấy nàng tới, liền đem Trang Phi cùng Huệ Phi nghĩ tốt danh sách cho nàng nhìn nhìn Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy Trang Phi cùng Huệ Phi tuyển người thực hảo. Người xưa nhóm phía trước đều tham gia quá cậy bừa vụ xuân, năm trước tiến cung các tân nhân còn không có tham gia quá, năm nay làm các nàng tham gia cải bừa vụ xuân vừa lúc. Nếu Hoàng hậu cảm thấy không tồi, vậy làm các nàng ba người đi thôi. Cảnh Tông ngay sau đó nghĩ đến mỗi năm cậy bừa vụ xuân hoạt động, Hoàng hậu đều sẽ tham gia. nhưng là năm nay hoàng hậu mang thai không tiện làm nàng tham gia hoàng hậu năm nay cày bừa vụ xuân ngươi liền không cần tham gia hoàng thượng thân thiếp không có việc gì thân thiếp có thể tham gia hoàng hậu biết hoàng thượng là bởi vì phòng trưng nàng mang thai cho nên mới không cho nàng tham gia cày bừa vụ xuân hoàng hậu đỗ thiên minh nói qua ngươi thai tượng bất ổn tiền tam tháng nội tốt nhất ngốc tại trong cung hảo hảo mà ăn thai chính là thân thiếp mỗi năm đều bồi ngài cùng đi tham gia cày bừa vụ xuân Hoàng hậu cảm thấy chính mình không thành vấn đề, có thể tham gia năm nay cải bừa vụ xuân. Hoàng hậu, ngươi không vì chính mình suy nghĩ, cũng muốn vì ngươi trong bụng hải tử suy xét. Năm nay cải bừa vụ xuân có thể hay không ra ngoài ý muốn, còn không nhất định. Mang theo mang thai hoàng hậu đi tham gia cải bừa vụ xuân, không khỏi quá nguy hiểm. Hoàng hậu thấy hoàng thượng sụ mặt nói những lời này, biết hoàng thượng có chút không cao hứng, liền không có lại kiên trì. Thần thiếp nghe hoàng thượng, cảnh tông thấy thời gian không còn sớm. Tới rồi nên dùng bữa tối thời điểm, khiến cho hoàng hậu lưu lại cùng nhau dùng bữa tối. Dùng xong bữa tối, Cảnh Tông tự mình đưa hoàng hậu hồi thừa càng cung. Hắn còn có chính sự muốn xử lý, lưu hoàng hậu ở dưỡng tâm điện nghỉ ngơi, sẽ chỉ làm hoàng hậu ngủ không tốt. Cảnh Tông ở hồi dưỡng tâm điện phía trước, lại đi một chuyến vĩnh hòa cung, vấn an đồng quý phi cùng tam hoàng tử. Từ Thục Phi một chuyện sau, đồng quý phi lại lần nữa bị bệnh. Đại khái là Thục Phi trả thù dọa đến đồng quý phi. Trong khoảng thời gian này nàng cả người trở nên thực căn tĩnh. Khu khu khu. Hoàng thượng. Thân thiếp không có việc gì. Tính dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Thấy hoàng thượng còn sẽ bớt thời giờ đến thăm nàng, đồng quý phi trong lòng là tràn đầy mà cảm động. Bất quá, đối với nàng hại chết thuộc phi trong bụng hài tử một chuyện, đồng quý phi thực chuẩn dạng, không biết nên như thế nào đối mặt hoàng thượng. Tam hoàng tử còn cần ngươi chiếu cố, ngươi muốn nhanh đưa thân mình dưỡng hảo. Hoàng thượng thấy hoàng thượng không có bởi vì thuộc phi sự tình mà trách tội nàng, Đồng Quý phi trong lòng ngược lại càng thêm bất an. Tuy rằng nàng đã sớm đoán được hoàng thượng biết năm đó thuộc phi mất đi hài tử một chuyện chân tướng, nhưng là hiện giờ thấy hoàng thượng thật sự đã biết, nàng trong lòng càng thêm khủng hoảng. Thân thiếp Đồng Quý phi rẽ rượi mà xuống giường, quỳ gối cảnh tông bên chân, thỉnh tội nói: "Thần thiếp có tội, cầu hoàng thượng trách phạt." Phần 95. Thấy Đồng Quý phi sắc mặt tái nhợt, một bộ suy yếu mà bộ dáng quỳ gối hắn trước mặt, Cảnh tông hơi hơi mà chọn hạ đuôi lông mày, trong lúc nhất thời không nói gì. Đồng quý phi thấy hoàng thượng trầm mặc không nói, một lòng như là ở buồn trồn giống nhau, lo sợ bất an. Hoàng thượng, thần thiếp năm đó hại chết thục phi trong bụng hải tử, cầu hoàng thượng trách phạt. Nàng nguyên bản không nghĩ thừa nhận chuyện này, nhưng là ngày đó thục phi đại náo một hồi, hoàng thượng cùng thái hậu đều đã biết sự tình chân tướng, nàng lại tưởng giấu dếm cũng chưa dùng. Hoàng thượng vẫn luôn chậm chạp không tới tìm nàng hỏi đến chuyện này. cái này làm cho nàng trong lòng phi thường thấp thỏm bất an nàng không sợ hoàng thượng trách phạt nàng nàng lo lắng hoàng thượng sẽ bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo với tam hoàng tử không thích tam hoàng tử cùng với làm hoàng thượng mở miệng tới hỏi nàng đắc tội không bằng nàng chính mình chủ động nhận tội như vậy có lẽ sẽ làm hoàng thượng xem trọng hai phân hoàng thượng thân thiếp nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì trừng phạt nàng biết chính mình nghiệp chướng nặng nề mặc kệ như thế nào làm đều không thể thứ tội cảnh tông ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài Thục phi sở dĩ sẽ điên, đều là hắn một tay tạo thành. Nếu ngươi nhận tội, chấm liền không thể nhẹ tha cho ngươi. Đồng quý phi nghe được hoàng thượng nói như vậy, trong lòng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu hoàng thượng cái gì đều không nói, nay sẽ làm nàng càng thêm bất an. Cầu hoàng thượng trách phạt. Mặc kệ là cái dạng gì trừng phạt, nàng đều nguyện ý tiếp thu. Hạ chỉ, ngay trong ngày khởi biếm đồng quý phi vì chiêu nghi. Một chút liền hàng ngũ cấp, cái này trừng phạt cũng không nhẹ. Bất quá, đồng quý phi. không đúng, hiện giờ là đồng chiêu nghi đi không có bất luận cái gì câu oán hận. tuy rằng biến thành chiêu nghi nhưng là ít nhất nàng còn có thể chính mình nuôi nấng tam hoàng tử. tân thiếp tạ chủ long ân, đứng lên đi. đồng quý phi đứng lên thời điểm, thân thể lây động hạ, nếu không phải trịnh ma ma kịp thời đỡ lấy, nàng sợ là sẽ té ngã. người thân mình còn thực suy yếu, hảo hảo mà tĩnh dưỡng đi. cảnh tông ôm trong chốc lát tam hoàng tử, lúc này mới rời đi vĩnh hòa cung. về đồng quý phi biếm vì chiêu nghi ý chỉ. Đã sớm truyền khắp toàn bộ hậu cung, nhấc lên sóng to gió lớn. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng như thế nào sẽ biếm Đồng Quý phi vì Trương Nghi? Nô Ma Ma nghi hoặc hỏi, hẳn là bởi vì thuộc phi sự tình đi. Đối với Đồng Quý phi bị biếm một chuyện, hoàng hậu trong lòng không có chút nào đồng tình. Nàng năm đó làm hại thuộc phi mất đi hài tử, gián tiếp mà dẫn tới thuộc phi nổi điên, hoàng thượng trách phạt nàng thực bình thường. Nếu nàng không phải có Tam hoàng tử, có lẽ hoàng thượng đối nàng trừng phạt càng trọng. Mặc kệ thế nào, Đồng quý phi bị biếm đối chúng ta tới nói là một chuyện tốt. Đồng chiêu nghi vẫn là đồng quý phi thời điểm, thân phận tôn quý lại có tam hoàng tử, đối hoàng hậu nương nương tới nói là một cái rất lớn uy hiếp. Hiện giờ đồng quý phi bị biếm vì chiêu nghi, thân phận hạ thấp rất nhiều, cũng sẽ liên lụy tam hoàng tử, này đối hoàng hậu nương nương tới nói là một chuyện tốt. Đồng quý phi bị biếm vì chiêu nghi một chuyện, tự nhiên cũng ở tiền triều nhất lên thật lớn oanh động. triệu gia nhất phái người đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đối đồng gia là một phen châm trọc niềm ai. Đến nỗi Đồng Quý Phi bị biến nguyên nhân, cũng đã sớm truyền khắp toàn bộ tiền triều. Triệu gia người lợi dụng cơ hội này, muốn hung hăng mà đả kích Đồng gia. Nói đúng ra, Triệu gia người muốn lợi dụng lần này sự tình làm Đồng gia ở văn nhân học sinh chung mất đi địa vị. Hiện tại, toàn bộ trong kinh thành đều ở truyền thuyết Đồng chiêu nghi là cỡ nào mà ác độc. Dạy ra Đồng chiêu nghi như vậy ngoan độc nữ nhi Đồng gia, gia phong nhất định phi thường bại hoại, nói không chừng toàn bộ Đồng gia đều là âm hiểm ngoan độc người. Triệu gia người nhân cơ hội chân ngòi thổi gió, Khắp nơi tuyên dương đồng người nhà là đê tiện âm hiểm ác độc người. Có câu nói gọi là nhân ngôn đáng sợ, trong kinh thành có không ít tin triệu ra người tuyên bố lời đồn. Cũng có một ít văn nhân học sinh tin cái này lời đồn, dẫn tới đồng gia ở người đọc sách cảm nhận chung địa vị có chút giảm xuống. Cảnh Tông biết được chuyện này sau, cũng không có vội vã làm cái gì, mà là muốn nhìn một chút đồng gia như thế nào phản kích. Đồng gia, đồng chính luật đang ở vì thế sự phạm sầu, hắn không thể tưởng được tốt biện pháp phản kích, đành phải đi xin giúp đỡ phụ thân hắn Phụ thân, nếu lại tùy ý lời đồn truyền xuống đi, chúng ta đồng ra thanh danh liền toàn bộ hủy hoại. Còn như vậy đi xuống, bọn họ đồng ra liền phải mất đi văn nhân học sinh duy trì. Đồng ra lão gia tử nhưng thật ra lão thần khắp nơi, một chút cũng không nôn nóng. Liên điểm này sự tình cũng là ngươi hoảng loạn thành như vậy. Nghe được phụ thân nói như vậy, đồng chính luật đầy mặt cười khổ. Phụ thân, này vẫn là chuyện nhỏ sao. Triệu ra người khắp nơi tuyên dương vân lan hại chết thuộc phi hải tử. Đem chúng ta đồng gia xây dựng thành một cái đê tiện âm hiểm ác độc nhà, cái này làm cho rất nhiều văn nhân học sinh đối chúng ta đồng gia thực thất vọng. Bọn họ đồng gia cho tới nay so triệu gia có ưu thế, chính là bởi vì bọn họ đồng gia ở văn nhân học sinh cảm nhận chung có rất cao địa vị, điểm này triệu gia vĩnh viễn so ra kém bọn họ. Hiện giờ, chuyên gia Vân Lan Hải chết thuộc phi hải tử một chuyện, triệu gia người liền lợi dụng cái này công kích bọn họ đồng gia, muốn hủy diệt bọn họ đồng gia thanh danh. Vẫn lan hại chết thuộc phi trong bụng hải tử là thật sự, cái này là thay đổi không được sự thật, chúng ta liền tính muốn vãn hồi thanh danh cũng không hảo vãn hồi. Đây là đồng chính luật pháp sầu địa phương. Hắn không nghĩ tới nữ nhi sẽ làm ra hại chết người khác trong bụng hải tử loại này ngoan độc sự tình. Tuy rằng hắn vẫn luôn biết nữ nhi đương ngoa, nhưng là không nghĩ tới nữ nhi sẽ ác độc như vậy. Mấy năm nay nữ nhi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Phụ thân, chúng ta lại không nghĩ biện pháp, đồng ra thanh danh liền hủy. Như vậy nghiêm trọng sự tình, phụ thân như thế nào một chút đều sốt ruột. Hủy hoại liền hủy đi. Đồng ra lão ra tử không chút nào để ý mà nói. a, đồng chính luật bị phụ thân cái này nhẹ nhàng bâng cơ đáp án lộng ốc, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn nhà mình phụ thân. Thanh danh loại đồ vật này là đem kiếm hai lưới. Đồng ra lão ra tử vẻ mặt đạm nhiên mà nói, có đôi khi thanh danh quá hảo, ngược lại không phải một chuyện tốt. Đồng chính luật vẻ mặt hoang mang, phụ thân, ngài đây là phụ thân đang nói cái gì? Hắn như thế nào nghe không hiểu. Chúng ta đồng gia cho tới nay ở văn nhân học sinh chung có cực cao địa vị, đây là chúng ta đồng gia vinh dự, nhưng là đồng thời cũng là một loại gánh nặng. Đồng gia lão gia tử nhìn đầy mặt mờ mịt khó hiểu địa nhi tử, rất có kiên nhẫn mà giải thích nói, Hoàng thượng vì cái gì sẽ đem chúng ta đồng gia đẩy ra đối phó triệu gia, chính là bởi vì chúng ta đồng gia ở người đọc sách chung có rất cao địa vị. Đồng chính luật nghe xong lời này, có chút cái hiểu cái không, phụ thân, ngài ý tứ là có cực hảo thanh danh ngược lại không phải một chuyện tốt, công cao chấn chủ. Tuy rằng bọn họ đồng gia không phải ở quân công thượng công cao chấn chủ, nhưng là ở người đọc sách trong lòng có cực cao thanh danh cùng địa vị, này liền sẽ làm hoàng thượng kiên kỵ. Năm đó, di thái phi xui khiến tiên đế đối phó bọn họ đồng gia, còn không phải là bởi vì bọn họ đồng gia ở văn nhân học sinh chung có cực cao địa vị. Cũng may, tiên đế kiên kỵ thiên hạ người đọc sách, không dám đối bọn họ đồng gia ra tay tàn nhẫn. Không chút nào khoa trương mà nói. Hoàng thượng ở văn nhân học sinh cảm nhận trung địa vị còn không bằng bọn họ đồng gia. Nếu là bọn họ đồng gia vẫn luôn vẫn duy trì cực hảo thanh danh cùng địa vị, đối hoàng thượng tới nói là cái uy hiếp, này cũng không phải một chuyện tốt. Đồng chính luật nghe được công cao chấn chủ này bốn chữ, giống như xét đánh giữa trời quang, tức khác minh bạch đồng gia láo ra tử y tứ. Phụ thân, ta minh bạch ngài ý tứ, nhưng là bọn họ đồng gia ở người đọc sách cảm nhận chung cực cao thanh danh, như thế nào có thể nói xá đi liền xá đi, hắn luyến tiếp cũng không cam lòng. Chính luật, Có xá mới có đến. Đồng gia lão gia tử lý giải nhi tử tâm tình, ngươi phải biết rằng vật cực tất phản. Chính là, chúng ta mặc kệ chuyện này, không phải như triệu gia ý sao. Đồng chính luật không nghĩ làm triệu gia âm mưu thực hiện được. Đồng gia lão gia tử gợi lên khoe miệng, ý vị thâm trường mà cười nói, ngươi yên tâm, hoàng thượng sẽ không làm triệu gia thực hiện được. Phụ thân, lời nói là nói như vậy, nhưng là chúng ta không thể sự tình gì đều không làm a, ít nhất muốn biểu cái thái đi. ngươi liền nói ngươi không có giáo hảo nữ nhi cho đại gia mang đến không tốt ảnh hưởng cứ như vậy sao cứ như vậy chính là đồng gia lão ra tử chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử tức giận mà nói kêu ngươi đi làm liền đi làm đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa chỉ cần có hắn ở bọn họ đồng gia thanh danh liền sẽ không hoàn toàn hủy diệt không chút nào khoa trương mà nói chỉ cần hắn ra mặt nói nói mấy câu là có thể vãn hồi bọn họ đồng gia thanh danh chỉ là còn chưa tới đạt hắn ra mặt nông nỗi Đồng chính luật đành phải dựa theo đồng gia láo gia tử nói đi làm, ra mặt tỏ thái độ nói hắn không có giáo hảo nữ nhi, cho đại gia mang đến không tốt ảnh hưởng, thành khẩn về phía đại gia xin lỗi. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình dựa theo phụ thân phân phó đi làm, sẽ làm văn nhân các học sinh càng thêm thất vọng. Không nghĩ tới hắn cái này thành khẩn xin lỗi, cư nhiên còn được đến không ít khen ngợi, vãn hồi rồi một ít thanh danh. Đồng chính luật cảm thấy phụ thân thật là đa mưu túc trí, cùng phụ thân so sánh với hắn vẫn là quá non. Không nghĩ tới đồng chính luật hội đường đường chính chính mà xin lỗi. Cảnh Tông cho rằng đồng gia sẽ dùng cao cấp thủ đoạn tranh thủ đại gia đồng tình, vãn hồi đồng gia thanh danh. Không nghĩ tới đồng chính luật không chỉ có không phủ nhận đồng chiêu nghi làm những chuyện như vậy, còn thành khẩn mà vì chuyện này xin lỗi. Làm như vậy, thật đúng là bị hắn vãn hồi rồi không ít thanh danh. Nô Tài nhìn mấy ngày hôm trước đồng đại nhân một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng, nghĩ đến là ở vì chuyện này phiên não, phỏng chừng cũng là không thể tưởng được tốt biện pháp, đơn giản liền nhận sai xin lỗi Sau đó chó ngáp phải rồi. Có lê đi, nhận sai xin lỗi vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Là người đều sẽ phạm sai lầm, cho dù là thánh nhân. Phạm sai lầm về sau, nếu có thể kịp thời nhận sai hối cải, đây là một chuyện tốt. Nhưng là, rất nhiều người phạm sai lầm lại chết không thừa nhận, cũng kéo không dưới mặt mũi xin lỗi. Chính là, đồng chính luật liền thống thống khoái khoái mà nhận sai xin lỗi, cho nên phải tới rồi văn nhân học sinh tha thứ, bọn họ nguyện ý lại tin tưởng đồng ra một lần. Triệu gia người thấy đồng chính luật xin lỗi vãn hồi rồi không ít thanh danh, tự nhiên là khí không nhẹ. Bọn họ phí không ít tâm tư làm bẩn đồng gia thanh danh, kết quả đồng chính luật khinh phiêu phiêu mà một cái xin lỗi, liền vãn hồi rồi thanh danh, như thế nào có thể không khí. Triệu gia người lần này là làm vô dụng công. Cảnh tông nghĩ thầm, triệu gia người phòng trừng khí chết khiếp. Đồng gia ở người đọc sách cảm nhận trung địa vị không phải dễ dàng như vậy lay động, chỉ cần đồng gia lão ra tự ở. đồng gia thanh danh liền sẽ vẫn luôn ở triệu gia muốn ở thanh danh thượng hủy diệt đồng gia rất khó đáng tiếc triệu gia cũng không có phát hiện điểm này nhắc tới đồng gia lão gia tử cảnh tông trong lòng có chút ý tưởng nếu hoàng hậu này một thai sinh hạ chính là nhi tử cảnh tông tưởng thỉnh đồng gia lão gia tử rời núi dạy dỗ mấy cái nhi tử khác không nói đồng gia lão gia tử ở học thức phương diện tạo nghệ có thể nói là đang phong tạo cực nông nỗi từ hắn dạy dỗ mấy cái hài tử mấy cái hài tử về sau tầm mắt sẽ trở nên không giống nhau Bất quá, đồng gia lão gia tử tuổi tác lớn, không nhất định nguyện ý rời núi. Hoàng thượng, ngày ngày mai muốn đi cày bừa vụ xuân, hôm nay vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, rốt cuộc ngày mai muốn sáng sớm liền rời giường. Ân, chấm đợi lát nữa liền đi ngủ. Ngày kế sáng sớm, cảnh tông liền sớm rời giường, xuyên một thân áo vải thô, muốn hạ điền cấy mạ, đương nhiên không thể xuyên một thân tơ lụa hoặc là tơ lụa thường phục, như vậy liền quá giả. Đi đồng ruộng làm việc, đương nhiên muốn xuyên một thân áo vải thô. lúc này mới phù hợp thực tế tình huống hoàng thượng ngài liền tính không mặc tơ lụa cũng có thể xuyên thoải mái vải bông quần áo đi thấy áo vải thô đều đem hoàng thượng làn da ma đỏ lưu tấn trung rất là đau lòng cảnh tông nhưng thật ra không thèm để ý tùy ý mà vén tay áo lên lộ ra trắng non cánh tay chẳng không có như vậy kiểu quý trước kia ở bắc mạc quân thời điểm xuyên y phục lại hậu lại trọng còn lại xấu hiện tại chỉ là một thân áo vải thô cũng không có cái gì nghe được cảnh tông nói như vậy lưu Tấn trung không hảo nói cái gì nữa mỗi năm cày bừa vụ xuân thái hậu cũng sẽ tham gia nàng cũng là áo vải thô còn dùng một khối màu xám vải bông đem đầu tóc bao lên cảnh tông thấy tô chiêu nghi các nàng ba người cũng là một thân áo vải thô trong lòng thập phần vừa lòng không giống trước hai năm có chút phi tần không biết điều thế nhưng xuyên một thân lăng la tơ lụa thường phục đi hạ điển tới mạng tô kiểu hề các nàng đi theo thái hậu mà cảnh tông tác xuất lĩnh văn võ bá có nhóm mỗi năm cày bừa vụ xuân địa điểm đều không giống nhau bất quá đều là ở kinh thành vùng ngoại ô ở nông thôn đương cảnh tông xuất hiện thời điểm đã chịu địa phương dân chúng nhiệt liệt hoan hô cảnh tông xuống ngựa trực tiếp đi đến bá tánh trung gian không hề cái giá mà cùng địa phương bá tánh nói chuyện thiếm, dò hỏi bọn họ năm trước thu hoạch như thế nào ở gieo trồng hoa màu trong quá trình có hay không gặp được cái gì nan đề tô kiểu hề nhìn đến hoàng thượng cùng địa phương dân chúng giống bằng hữu giống nhau nói chuyện thiếm, trong lòng phi thường giật mình nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì hoàng thượng sẽ chịu dân chúng hoan nghênh Như vậy không hề cái giá lại bình dân hoàng thượng, thật sự rất có thân thiết cảm, dân chúng sao có thể không thích. Cảnh Tông không vội mà hạ điền cấy mạn, trước cùng địa phương dân chúng hàn huyên trong chốc lát. Muốn hiểu biết ba tánh quá đến được không, trực tiếp hỏi bọn họ tốt nhất. Không ngừng như vậy, Cảnh Tông còn làm ba tánh có cái gì kiến nghị, hoặc là có cái gì nan đề, liền nói thẳng ra tới, hắn đều sẽ nghiêm túc suy xét. Các ba tánh ngay từ đầu không dám nói, nhưng là thấy hoàng thượng bình dị gần gũi, bọn họ lá gan chậm rãi biến đại. Bắt đầu có cái gì nói cái gì. Kỳ thật, mấy năm nay thu hoạch rất không tồi, đặc biệt là khoai tây cùng bắp. Từ có khoai tây cùng bắp, bọn họ liền không cần lo lắng ăn không đủ no vấn đề. Hoàng thượng mở rộng khoai tây cùng bắp không chỉ có hảo loại, hơn nữa thu hoạch thập phần hảo, muốn so gạo cùng tiểu mạch nhiều hơn nhiều. Trước hai năm khô hạn lúa nước đều khô chết, gạo này khối trên cơ bản không có gì thu hoạch. Cũng may có khoai tây cùng bắp, làm cho bọn họ không đến mức đói chết. nghe được dân chúng nói bọn họ hiện tại đều có thể ăn đến no, cảnh tông trong lòng vẫn là rất có cảm giác thành tựu nhưng là vẫn là không đủ. Hắn cổ vũ ba cánh đi khai khẩn đất hoang, sau đó gieo trồng một ít cây ăn quả cùng rau dưa, như vậy có thể cầm đi bán, có thể kiếm một ít bạc. Bất quá phương Bắc mùa đông lại lánh lại trường, khí hậu có khô giáo, muốn gieo trồng rau dưa không phải một việc dễ dàng. Cảnh tông lúc này nghĩ tới lều lớn, cảm thấy là thời điểm mở rộng hạ lều lớn kỹ thuật. Sau khi trở về. hắn liền an bài thí nghiệm lều lớn rau dừa kỹ thuật nếu thí nghiệm thành công hiệu quả không tồi nói liền đem lều lớn kỹ thuật mở rộng đi xuống cùng địa phương ba tánh hàn huyên một canh giờ cảnh tông lúc này mới xuất lĩnh văn võ bá quan hạ điển cấy mạ cảnh tông cũng không phải là chỉ làm bộ dáng hắn thấy mạ động tác thập phần tiêu chuẩn ương cắm đến cũng thực hảo đã chịu cảnh tông ảnh hưởng các đại thần cấy mạ cũng cắm đến không tồi mấy năm trước các đại thần cấy mạ cắm đến không tốt bị cảnh tông làm cho dân chúng mặt hung hăng mà gian dại một đốn Từ đó về sau các đại thần không dám lừa gạt, nghiêm túc mà cấy mạ. Có chút đại thần sợ chính mình cắm không tốt, còn cố ý thỉnh nông dân dạy bọn họ. Cắm nửa ngày hương, cây bừa vụ xuân hoạt động liền kết thúc. Ở trở về thời điểm, nửa đường trung cảnh tông gặp ám sát. Ở trong nguyên văn, hoàng thượng cây bừa vụ xuân xong ở hồi cung trên đường gặp được ám sát, thích khách thế tới rào rạt, hơn nữa nhân số đông đảo, dẫn tới không ít người tử thương. Phần 96 Trong đó... hoàng thượng bị thích khách nhóm bao vây tiếu trừ nhiều chỗ bị thương ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm tô chiêu nghi thế hoàng thượng chặn trí mạng nhất kiếm làm hoàng thượng thoát khỏi nguy hiểm chính mình lại có sinh mệnh nguy hiểm bởi vì tô chiêu nghi phấn đấu quên mình cứu hoàng thượng làm hoàng thượng thâm chịu cảm động từ này về sau hoàng thượng liền đặc biệt sủng ái tô chiêu nghi tô chiêu nghi cũng bởi vì cứu giá có công từ chiêu nghi tấn chức vì tần hoàng thượng còn cố ý ban thưởng cho nàng một cái ngụ ý phi thường tốt phong hảo chiêu tần Ở Cảnh Tông bị ám sát thời điểm, trong đầu đột nhiên nhảy ra nguyên văn này đoạn nội dung, làm hắn rất muốn đối thế giới này chửi ầm lên. Kế tiếp phát triển, hoàn toàn dựa theo nguyên văn cốt truyện tiến hành. Cảnh Tông bị vài cái thích khách bao vây tiêu trừ, hơn nữa cái này thích khách mỗi người thân thủ bất phàm. Cảnh Tông tuy rằng võ công cũng không tồi, nhưng là quả bất địch chúng, trên người nhiều chỗ bị thích khách đâm bị thương. Liên ở hắn phải bị thích khách đâm trúng yếu hại thời điểm, Tô Kiểu Hề không biết từ nơi nào xung ra, che ở hắn trước người. thế hắn ăn này chí mạng nhất kiếm tô kiểu hề thế cảnh tông ăn nhất kiếm sau thích khách nhóm y lực không thể hiểu được mà yếu bớt thực mau đã bị bọn thị vệ phản kích thực mau ba bốn mươi cái thích khách tất cả đều bị tiêu diệt bất quá trong đó có không ít người thích khách bị trảo sau cắn lưới tự sát vội vội vàng vàng trở lại trong cung cảnh tông lập tức an bài đỗ thiên minh cấp tô kiểu hề trị thương tuy rằng tô kiểu hề thâm bị thương nặng nhưng là cảnh tông biết tô kiểu hề sẽ không chết nàng là thế giới này nữ chủ sẽ không dễ dàng chết thái hậu thấy nhi tử trên người nhiều chỗ bị thương trong lòng sợ tới mức không nhẹ vội vàng kêu giang thái y cấp hoàng thượng chữa thương giang thái y thế nào thích khách đao kiếm thượng không có đồ độc đi không nên trách thái hậu tưởng quá nhiều ở cảnh tông còn không có đăng cơ làm hoàng đế trước không biết bị ám sát bao nhiêu lần mỗi lần ám sát thời điểm đều sẽ trúng độc thái hậu lo lắng lần này thích khách cũng ở đao kiếm thượng đồ độc sợ cảnh tông trung kịch độc giang thái y cẩn thận mà cấp cảnh tông bắt mạch Sau đó đứng dậy trả lời Thái Hậu vấn đề, hồi bẩm Thái Hậu, Hoàng thượng cũng không có trúng độc dấu hiệu, thích khách đao kiếm thượng hẳn là không có độc. Thật sự không có độc. Thái Hậu trong lòng không yên tâm, bởi vì loại chuyện này trải qua quá nhiều. Không có. Giang Thái Y bị Thái Hậu nghi ngờ, trong lòng có chút bất mãn. Tuy rằng hắn y dịch thuật không bằng đỗ thiên minh, nhưng là chung không trúng độc hắn vẫn là có thể chẩn bệnh ra tới. Thái Hậu thấy Giang Thái Y nói như vậy chắc chắn, bán tín bán nghi mà tin. trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi tiếp tục hỏi hoàng thượng thương thế có nghiêm trọng không tông nhi cánh tay thượng trên đùi còn có phần lưng đều có vết thương máu tươi đầm địa xem nàng nhìn thấy ghê người hồi thái hậu nói hoàng thượng thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng không có thương tổn đến gân cốt giang thái y cung kính mà nói hoàng thượng hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian này đó miệng vết thương đều sẽ khép lại thái hậu nghe hoàng thượng thương thế không có trở ngại trong lòng tức khắc gan tâm không ít vậy là tốt rồi Chạy nhanh cấp hoàng thượng xử lý miệng vết thương đi. Mẫu hầu, chấm không có việc gì, ngày hôm nay cũng đã chịu kinh hỉ, chạy nhanh hồi thọ khang cùng nghỉ ngơi đi. Lần này ám sát, có không ít thị vệ hy sinh, cũng có một ít đại thần bị thương. Đến nỗi mang đến phi tần, trừ bỏ tô kiểu hề thâm bị thương nặng, đức tần cùng lương tiệp dư đều bình an không có việc gì, bất quá hai người mặt xám mày cho, phi thường mà chật vật. Ta không có việc gì, chờ thái y đi đem miệng vết thương của ngươi xử lý tốt, ta lại trở về. bị ám sát thời điểm cảnh tông trước tiên mệnh lệnh không ít thị vệ đi bảo hộ thái hậu cho nên thái hậu mới không có việc gì cũng không có bị thương đến nỗi hậu cung các phi tần biết được cảnh tông bị ám sát sau khi bị thương liền toàn bộ tới rồi dưỡng tâm điện vân an bất quá đều bị thái hậu đuổi đi chỉ để lại hoàng hậu trang phi cùng huệ phi ba người hoàng hậu các nàng ba người ở dưỡng tâm điện thiên điện thủ thân bị trọng thương tô kiểu hề thích khách kia trí mạng nhất kiếm đâm đến tô kiểu hề trái tim phía dưới Tình huống thập phần hung hiểm. Tuy là đỗ thiên minh, xử lý miệng vết thương thời điểm cũng là thật cẩn thận. Cảnh tông cởi quần áo, trên người hắn miệng vết thương liền bại lộ ra tới. Tuy rằng không có thương tổn đến gân cốt, nhưng là miệng vết thương rất sâu, huyết nhục mơ hồ mà thập phần do người. Đương Thái Hậu nhìn đến nhi tử trên người thương thế, kinh hách mà thiếu chút nữa hét lên ra tới. Sâu như vậy thương thế, giang thai y thế nhưng nói không nghiêm trọng, cái này lang băm. Nghe được Thái Hậu hút không khí thanh cảnh tông biết thái hậu bị trên người hắn thương thế dọa tới rồi mẫu hậu ngài đi trước bên ngoài uống ly trà đi nói xong đối chờ ở một bên nước chính phân phó nói đức chính đi cho thái hậu đoan một ly an thần trà. là hoàng thượng thái hậu cũng minh bạch chính mình lưu lại nơi này nói không chừng sẽ quay rầy giang thái y xử lý miệng vết thương liền nghe xong cảnh tông nói đi ra ngoài bên ngoài điện trở. chờ thái hậu đi rồi cảnh tông rốt cuộc nhịn không được mà gắt gao mà như mày tuy rằng miệng vết thương không có chúng độc nhưng là lại rất đau cảnh tông thân thể lại không phải tường đồng vách sát bị đau kiếm chém đến sâu như vậy sao có thể không đau giang Thải y thấy hoàng thượng nhíu chặt mày một lòng banh đến gắt gao mà sợ chính mình xuống tay không cái nặng nhẹ làm hoàng thượng miệng vết thương trở nên càng đau đến lúc đó hắn liền sẽ bị hoàng thượng trách cứ cảnh tông cố nén miệng vết thương truyền đến đau nhức đại não bay nhanh mà chuyển động rốt cuộc là ai phái thích khách ám sát hắn thích khách trên người không có một chỗ biểu hiện xuất thân phân lai lịch Này thực bất lợi với điều tra này Đó thích khách đến từ phương nào thực lực Tiền triều dư nghiệt Đông an quận vương cá lọt lưới Lý quốc công phủ Triệu gia Triệu gia hẳn là không có khả năng Bọn họ tuy rằng tham lam Nhưng là lại không có lá gan phái người ám sát hắn Càng không có lá gan như phản Lý quốc công phủ hẳn là cũng không có cái này Lá gan phái người tới ám sát hắn Như vậy chỉ còn lại có đông an quận vương Cùng tiền triều dư nghiệt Cảnh tông đống nhiên nghĩ đến hắn bị ám sát thời điểm trong đầu nhảy ra tới kia đoạn nguyên văn nội dung lần này ám sát là nữ chủ tô kiểu hề vận mệnh bước ngoặt từ nay về sau nàng liền đi lên sủng phi con đường nghĩ đến này thế giới liệu tính cảnh tông trong lòng có một cái khác suy đoán nên sẽ không vì làm tô kiểu hề cứu giá cho nên mới sẽ an bài trận này ám sát cảnh tông không thể không hoài nghi loại này khả năng tính rốt cuộc nguyên văn tô kiểu hề bởi vì liệu mình cứu giá cảm động hoàng thượng lúc này mới làm nàng về sau vận mệnh đã xảy ra biến hóa long trời lở đất nguyên văn cốt chuyện lực lượng thật đúng là đáng sợ hắn ở bị thích khách bao vây tiêu trừ thời điểm cũng không có phát hiện tô kiểu hề tồn tại không biết khi nào tô kiểu hề lại đột nhiên xông ra dùng thân thể chắn hắn trước mặt nói thật nếu hắn không biết nguyên văn cốt chuyện nhìn đến tô kiểu hề phấn đấu quên mình mà che ở hắn trước mặt hắn sẽ bị cảm động đến chính là hiện tại nghĩ vậy chàng ám sát là cố ý vì tô kiểu hề an bài hắn này trong lòng không có nửa điểm cảm động bởi vì trận này ám sát không ít ngự tiền thị vệ mất đi tánh mạng cũng có không ít đại thần bị thương tưởng tượng đến này đó hắn đối tô kiểu hề cứu giá liền cảm động không đứng dậy giang thai ý ỉa bị hoàng thượng trên người phát ra khí lạnh áp sợ tới mức run bần bật cấp cảnh tông xử lý miệng vết thương thời điểm động tác trở nên càng thêm thật cẩn thận cảnh tông trầm lạnh một khuôn mặt tâm tình phi thường không tốt cái này đáng chết thế giới hắn cần thiết nhanh lên nghĩ cách thoát khỏi thế giới này ý thức khống chế bằng không không biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì hoang đường sự tình hoàng thượng Thần giúp ngài băng bó hảo miệng vết thương. Trong khoảng thời gian này ngài miệng vết thương không thể đụng vào thủy, cũng không thể làm kịch liệt vận động, bằng không miệng vết thương sẽ vỡ ra. Giang Thái Y không chỉ có đầy mặt mồ hôi lạnh, ngay cả phía sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh xối. Trấn Minh Bạch, ngươi đi giúp những người khác cấp các đại thần trị thương. Thần cho ngài khai hảo phương thuốc liền đi. Ân. Thái Y gìa rời đi sau, Cảnh Tông mở miệng kêu một tiếng ám vệ. Dưỡng Tâm Điện, Lạc Yên không một tiếng động mà xuất hiện một cái màu đen thân ảnh. Hoàng thượng, ngài có gì phân phó? Nói cho thiếu tông, nhìn chằm chằm tiền triều cùng Đông An quận vương dư nghiệt. Cảnh tông nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, triệu ra cùng Lý Quốc công phủ cũng phải người nhìn chằm chằm. Trận này ám sát rốt cuộc có hay không chủ mưu, chỉ có điều tra mới biết được. Hắn không hy vọng như hắn phỏng đoán như vậy, trận này ám sát là chuyên môn vì tô kiểu hề an bài, sau lưng không có bất luận cái gì làm chủ. Đúng vậy ám vệ lại lần nữa vô thanh vô tức mà từ dưỡng tâm điện rời đi. Cảnh Tông không có vội vã đi thiên điện vẫn an tô kiểu hề, mà là sụ mặt ở suy tư cái gì. Liên ở ngay lúc này, Lưu Tân Trung đi đến, Hoàng thượng, ngài không có việc gì đi. Bị ám sát thời điểm, Lưu Tấn Trung vì cứu giá bị thích khách đâm bị thương. Một hồi đến trong cung, Cảnh Tông liền an bài một cái thái ý cho hắn trị thương. Cảnh Tông nhìn về phía Lưu Tấn Trung, lạnh băng mà hai mắt khôi phục chút độ ấm, quan tâm hỏi, ngươi thương thế không có việc gì. Hoàng thượng, nô tài chỉ là bị một ít bị thương ngoài ra. So với chính mình thương thế, Lưu tấn Trung càng lo lắng Hoàng thượng thương thế. Hoàng thượng, ngài thương thế không có việc gì đi, không có trúng độc đi. Lần này thích khách không có lại đao kiếm thượng đồ độc, chấm liền bị một ít bị thương ngoài ra, giữa mấy ngày liền không có việc gì. Nghe nói Hoàng thượng không có trúng độc, Lưu tấn Trung trong lòng liền an tâm rồi. Cảm ơn trời đất, Hoàng thượng không có sự tình. Mấy ngày nay không cần ngươi hầu hạ, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Nô tài cáo lui. Lưu tấn Trung biết chính mình chỉ có hảo hảo mà dưỡng thương mới có thể mau chóng trở lại hoàng thượng bên người hầu hạ cảnh tông ở dưỡng tâm điện ngồi trong chốc lát lúc này mới đi thiên điện vấn an tô kiểu hề ở đỗ thiên minh trị liệu hạ tô kiểu hề thương thế thoát ly sinh mệnh nguy hiểm tạm thời không có gì sự tình bất quá bởi vì tô kiểu hề thương thế rất nghiêm trọng hai ngày này có khả năng sẽ nóng lên nếu phát sốt cao thời điểm vẫn luôn hàng không xuống dưới kia nàng còn sẽ lại có sinh mệnh nguy hiểm hoàng thượng ngài không có việc gì đi hoàng hậu thấy cảnh tông sắc mặt tái nhợt không có gì huyết sắc, trong lòng phi thường lo lắng. Hoàng hậu không cần lo lắng, chấm chỉ là bị bị thương ngoài da không có gì sự tình. Hoàng thượng, ngài thật sự không có việc gì sao. Cảnh tông thấy trang phi cùng huệ phi đều đỏ mắt, một bộ lo lắng bất an mà bộ dáng, chiều các nàng chấn an mà cười cười, các ngươi không cần lo lắng, chấm không có việc gì. Hoàng thượng, tô chiêu nghi từ bọn thần tiếp thủ, ngài chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng nói hắn không có việc gì, nhưng là hoàng thượng vẻ mặt tái nhật. hoặc nhìn cũng không giống không có việc gì bộ dáng hoàng thượng thương thế khẳng định so với hắn nói nghiêm trọng hoàng thượng hoàng hậu nương nương nói đúng tô chiêu nghi liền từ thần thiếp mấy cái thủ ngài liền không cần lo lắng chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi hoàng thượng ngài thân thể quan trọng cảnh tông nhìn thoáng qua nằm ở trên giường hơi thở thoi thóp tô kiểu hề tâm tình thập phần phức tạp hoàng đế tô chiêu nghi liền giao cho hoàng hậu các nàng chiếu cố ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi thấy nhi từ một khuôn mặt không hề huyết sắc Thái Hậu đau lòng hằng rồi. "Hảo, chấm đi về trước nghỉ ngơi, Tô Chiêu Nghi tỉnh thông chi chấm." Thân thiếp tuân chỉ. Cảnh Tông bị Thái Hậu tự mình đưa về đến phòng ngủ, cũng bị Thái Hậu tự mình nhấn ở trên giường nghỉ ngơi. "Mẫu hậu, ngài cũng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Chờ ngươi ngủ hạ sau, ta lại trở về." Thái Hậu sợ nàng vừa đi, nhi tử liền bò lên thân đi xử lý lần này bị ám sát thời điểm, không hảo hảo nghỉ ngơi. Thấy Thái Hậu kiên trì, Cảnh Tông trong lòng bất đắc dĩ. đành phải nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nguyên bản cho rằng hắn sẽ ngủ không được, không nghĩ tới hắn nằm ở trên giường không bao lâu liền ngủ rồi. Giang thái y cấp cảnh tông sắt đến dược đều yên giấc thành phần, cho nên hắn mới có thể nhanh như vậy ngủ. Cảnh tông một giấc này ngủ đến ngày kế giờ mẹo bốn khắc mới tỉnh, đây là hắn mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại thời gian. Ngủ thời điểm, hắn còn không cảm thấy đau. Chờ buổi sáng tỉnh lại, hắn cảm giác được trên người miệng vết thương nóng rất đau. Lưu Tấn trung bị thương tính dưỡng Hầu hạ Cảnh Tông sự tình liền đến phiên Đức chính. Tô Chiêu Nghi tình huống thế nào, hoàng hậu các nàng còn thủ nàng sao? Đức chính một bên hầu hạ hoàng thượng thay quần áo, một bên trả lời hoàng thượng vấn đề. Hồi hoàng thượng nói: "Tối hôm qua nửa đêm thời điểm, Tô Chiêu Nghi bỗng nhiên phát sốt cao, đem trang phi nương nương các nàng đều dọa tới rồi, cũng may nửa đêm về sáng thời điểm Tô Chiêu Nghi sốt cao liền lui xuống. Tối hôm qua ngài nghỉ ngơi sau, trang phi nương nương cùng huệ phi nương nương liền thỉnh hoàng hậu nương nương trở về nghỉ ngơi." Mặt sau đều là Trang Phi nương nương cùng Huệ Phi nương nương thủ Tô Chiêu Nghi. Đức Chính tiếp tục nói, liền ở không lâu trước đây, Trang Phi nương nương cùng Huệ Phi nương nương đều đi trở về, làm Tô Chiêu Nghi bên người hai cái cùng nữ hầu hạ. Trang Phi cùng Huệ Phi tối hôm qua thủ Tô Chiêu Nghi một đêm, thẳng đến Tô Chiêu Nghi lui nhiệt sau, xác định không có gì trở ngại sau, các nàng hai cái lúc này mới rời đi. Cảnh Tông rửa mặt trải đầu hảo sau, liền đi thiên điện vấn an Tô Kiểu Hề. Tuy rằng Tô Kiểu Hề lui nhiệt, nhưng là vẫn là vẫn luôn hôn mê bất tỉnh bất quá đỗ thiên minh nói tô kiểu hề hôm nay sẽ tỉnh lại cảnh tông nhìn thoáng qua tô kiểu hề sau liền đi vào chiều sớm ngày hôm qua buổi chiều tày bừa vụ xuân trở về bị ám sát này cũng không phải là một chuyện nhỏ ngày hôm qua buổi chiều bị ám sát khiếp sợ chiều dã trong ngoài thế nhân cũng chưa nghĩ đến hiện tại thích khách lại là như vậy trắng trận táo bạo rõ như ban ngày dưới liền hành thích hoàng thượng các ba cánh biết được hoàng thượng bị ám sát sôi nổi đều khiển trách mắng thích khách Hoàng thượng là cái hảo hoàng thượng, vì cái gì nhiều người như vậy muốn hại hoàng thượng. May mắn ông trời có mắt, phù hộ hoàng thượng không có xảy ra chuyện, bằng không bọn họ liền phải mất đi một cái hảo hoàng thượng, lại muốn quá tiếp nước thâm lửa nóng nhật tử. Văn võ bá quan nhóm cùng chung kẻ địch mà chỉ trích thích khách, đều yêu cầu nhất định phải tìm được phía sau màn làm chủ, sau đó quyết không kinh tha. Cảnh Tông ngồi ở cao cao tại thượng trên Long ỉ, âm trầm một khuôn mặt nói, dáng ở rõ như ban ngày dưới hành thích chấm, này thuyết minh này đó thích khách thực lớn. hoặc là nói bọn họ không đem chấm cái này hoàng đế để vào mắt. Phùng Bộ Vân từ đội ngũ chung đứng ra, nói ra chính mình phỏng đoán, Hoàng thượng, này đó thích khách như vậy cả gan làm loạn, có thể hay không là Đông An Quận Vương dương nghiệt Triệu Thanh Hòa đi ra nói, Hoàng thượng, thần cảm thấy Phùng Đại Nhân nói rất đúng, rất có khả năng Đông An Quận Vương dương Nhiệt hướng Hoàng thượng ngài báo thủ, cho nên mới sẽ như vậy trắng trận táo bạo mà ở ban ngày hành thích. Phần 97 Này đó dương Nhiệt tội đáng chết vạn lần. bắt được bọn họ sau nhất định phải bầm thây vạn đoạn lần này nhất định không thể buông tha bọn họ lần này nhất định phải nổ cỏ tận gốc các đại thần vẻ mặt phẫn nộ mà trách cứ đông an quận vương dương nghiệt một đám đều hận không thể đem đông an quận vương dương nghiệt ăn tươi nuốt sống năm đó đông an quận vương tạo phản đánh tới kinh thành thời điểm giết hại không ít văn võ bá quan cùng bọn họ người nhà dẫn tới văn võ bá quan nhóm hận chết đông an quận vương người nghe được các đại thần một đám đều là tức giận vô cùng bộ dáng Cảnh Tông hơi hơi gợi lên khỏe môi lộ ra một mặt ý vị không rõ mà tươi cười. Phùng Ái Khanh nói rất có khả năng, bất quá chấm còn có một cái suy đoán. Văn võ bá quan nhóm nghe được Hoàng thượng những lời này đều hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không rõ còn có thể có cái gì suy đoán. Triệu cẩm thân bọn họ hơi hơi nhăn lại mày, trong lòng không cấm có chút lo lắng, Hoàng thượng nên sẽ không hoài nghi là bọn họ triệu ra phái người hành thích đi. Cho bọn hắn triệu ra 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đại nghịch bất đạo mà hành thích Hoàng thượng A. Cảnh Tông nhìn lướt qua phía dưới đại thần, thấy bọn họ đều là vẻ mặt nghi hoặc mà bộ dáng, đáy mắt xẹt qua một mặt ý vị thâm trường ánh địa quan mang. Các vị ai khanh, châm còn hoài nghi là tiền triều dương nghiệt làm. Tiền triều dương nghiệt. Đại thần nghe được cảnh Tông nhắc tới tiền triều dương nghiệt, mỗi người trên mặt đều là giật mình không thôi biểu tình, tựa hồ kinh ngạc hoàng thượng vì cái gì sẽ nghĩ đến tiền triều dương nghiệt. Đại hạ triều dương nghiệt tồn tại đến nay, hơn nữa vẫn luôn nghĩ cách lật đổ đại chu, phục hưng bọn họ đại hạ triều. Cảnh Tông nói những lời này thời điểm, ánh mắt liếc liếc mắt một cái tề quốc công, chỉ thấy tề quốc công vẻ mặt khiếp sợ mà bộ dáng, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trong mấy năm trước mới vừa đăng cơ thời điểm, nay đó đại hạ triều dư nghiệt cũng từng ám sát quá chấm. Cảnh Tông cảm thấy còn có một loại khả năng, nay đó đại hạ triều dư nghiệt sợ là vẫn là không có từ bỏ trong tay hắn nửa khối truyền quốc ngọc tỷ. Hắn làm trò văn võ bá quan mặt hủy hoại nửa khối truyền quốc ngọc tỷ, nhưng là bọn họ có khả năng không tin Cho rằng hắn không có hủy diệt này nửa khối truyền quốc ngọc tỷ, cho rằng hắn trộm cất dấu nửa khối truyền quốc ngọc tỷ. Đồng chính luật đi ra nói, Hoàng thượng, ngài cái này phỏng đoán cũng không phải không có khả năng. Mấy năm nay đại hạ triều Dư Nhiệt vẫn luôn giấu ở chỗ tối tùy thời hành động, vì chính là lật đổ ta đại chu. Bọn họ ở rõ như ban ngày dưới hành thích ngài cũng không phải không có khả năng, bởi vì bọn họ chính là như vậy vô pháp vô thiên. Hoàng thượng, ngài lần này nhất định phải hạ chỉ nghiêm tra đại hạ triều Dư Nhiệt Tuyệt không có thể buông tha bọn họ. Những người này giống như là trốn ở góc phòng lao thử, âm hiểm rào hoạt lại bị bức. Này đó đại hạ chiều dư nghiệt thế nhưng còn tưởng khôi phục bọn họ quốc gia, thật là buồn cười đến cực điểm. Một đám chỉ dám tránh ở hắc gám trong một góc lao thử, thật là làm người khinh thường. Hoàng thượng, mặc kệ là Đông An Quận Vương dư nghiệt, vẫn là đại hạ chiều dư nghiệt, đều không thể buông tha bọn họ. Hoàng thượng, chẳng sợ từng nhà điều tra, cũng không thể buông tha này đó đại nghịch bất đạo dư nghiệt. đó nghiệt không ra. chúng ta đại chu triều liền không có an ổn một ngày đại hạ triều dư nghiệt làm văn võ bá quan nhóm càng thêm chán ghét cùng thống hận những người này giống như là trong bóng tối lao thử giống nhau thường thường ra tới ghê tởm một chút người muốn hoàn toàn bắt được bọn họ nhưng là lại tìm không thấy bọn họ trốn tránh hoa. các vị ái khanh nói rất đúng mặc kệ là đông an quận vương dư nghiệt vẫn là đại hạ triều dư nghiệt đều không thể bông tha cảnh tông lạnh mặt nói chấm lần này nhất định phải đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt hoàng thượng thánh minh cảnh tông hạ chỉ mệnh lệnh hình bộ cùng đại lý tự còn có kinh triệu doãn cùng điều tra đông an quận vương cùng đại hạ triều dư nghiệt đương nhiên không phải từng nhà điều tra, bất quá ở kinh thành phát hiện khả nghi nhân vật nhất định phải trước bắt lại thẩm vấn trong kinh thành đề phòng cũng muốn thêm nghiêm nữ lâm quân cùng hộ thành quân thay phiên tuần tra trong lúc nhất thời trong kinh thành thủ vệ trở nên nghiêm ngặt dân chúng thật không có cảm thấy sợ hãi bất an bọn họ ước gì từng nhà điều tra như vậy là có thể tìm được những cái đó ám sát hoàng thượng người một ngày tìm không thấy ám sát hoàng thượng người. Bọn họ cũng một ngày không yên tâm. Bọn họ không hy vọng hoàng thượng xảy ra chuyện, hy vọng hoàng thượng có thể sống lâu trăm tuổi, như vậy bọn họ mới có thể vẫn luôn có ngày lành quá. Cảnh Tông tại hạ triều phía trước, cố ý khen Khánh Quốc công phủ một phen, nói bọn họ dưỡng một cái hảo nữ nhi. Cung cấp Khánh Quốc công phủ cùng hắn hai cái nhi tử tăng lên chức quan. Mặc kệ ngày hôm qua kia chàng ám sát là cái dạng gì, Tô Kiểu Hề cứu hắn, đây là không tranh sự thật, rốt cuộc có như vậy nhiều đôi mắt nhìn, hắn nếu là một chút tỏ vẻ đều không có. Chỉ biết rét lạnh người tâm. Cho dù là làm bộ dáng cho người khác xem, Cảnh Tông cũng muốn khen thưởng Khánh Quốc Công Phủ, còn có hắn ân nhân cứu mạng Tô Kiểu Hề. Cảnh Tông trực tiếp hạ chỉ, tấn chức Tô Kiểu Hề vì tần, cũng ban thưởng nàng một cái phong hào, chiêu. Nói thật, hắn cũng không tưởng dựa theo thế giới này ý thức tới phong thưởng Tô Kiểu Hề, nhưng là Tô Kiểu Hề là hắn ân nhân cứu mạng, hắn nếu không hung hăng mà tưởng thưởng một phen, sẽ bị người ta nói máu lạnh vô tình. Lại nói, hắn hiện tại bị thương. Tạm thời trái với không được thế giới này ý thức. Chờ hắn nghĩ tới biện pháp, lại đến cái lời thế giới này ý thức. Chờ tô kiểu hề tỉnh lại, phát hiện chính mình trở thành chiêu tần, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Lúc ấy nàng nhìn đến hoàng thượng bị thích khách vây quanh, cũng không biết chịu cái gì điên, không chút suy nghĩ mà liền vọt qua đi, chắn hoàng thượng trước mặt, ngạnh sinh sinh mà thế hoàng thượng ăn nhất kiếm. Chủ tử, ngài có biết hay không ngài thiếu chút nữa liền hải làm từ ngày hôm qua đến bây giờ, liếc mắt một cái cũng chưa khép lại quá. Hơn nữa lo lắng tô kiểu hề xảy ra chuyện, nàng không biết trộm mà khóc bao nhiêu lần, một đôi mắt trở nên lại hồng lại sưng. May mắn chủ tử phúc lớn mạng lớn, từ quỷ môn quan đi rồi một vòng sau lại về rồi. Chủ tử, ngài nghĩ như thế nào, ngài một cái nhược nữ tử như vậy nhiều thích khách, trong tay đều cầm phiếm hàn quang sắc bén đao kiếm, chủ tử thế nhưng một chút đều không sợ hãi mà vọt đi lên. Ta, hiện tại không phải không có việc gì sao nàng lúc ấy cũng không có tưởng quá nhiều, giống như thân thể bản năng làm ra động tác. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã chắn hoàng thượng trước mặt. Hiện tại ngẫm lại, nàng rất sợ hãi, cũng rất hối hận. Nếu lại cho nàng một lần, nàng sợ là sẽ không phấn đấu quên mình mà xông lên đi, thế hoàng thượng chăn kiếm. Chủ tử, ngài Hải Lam không dám nói chủ tử không nên cứu hoàng thượng, chỉ là nàng muốn chủ tử bình an không có việc gì. Hảo, ta hiện tại không phải không có việc gì sao? Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối lời nàng hiện tại không phải bị phong làm chiêu tần sao, phụ thân cùng huynh trưởng bọn họ cũng bởi vậy thăng trước. Cảnh Tông biết được Tô Kiểu Hề tỉnh, liền đi trước thiên điện đến thăm nàng. Hoàng thượng, thứ thần thiếp vô pháp cho ngài hành lễ. Tô Kiểu Hề một khuôn mặt trắng bệnh, thanh âm cũng phi thường suy yếu. Cảnh Tông ngồi ở mép giường, ánh mắt ôn hòa mà nhìn Tô Kiểu Hề, ai phi, chấm muốn cảm ơn ngươi. Hoàng thượng, ngài nói quá lời, thần thiếp cứu ngài là hẳn là. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy dung cảm một mặt. Nói thật, lấy người khác góc độ tới xem, nàng thật đúng là ghê gớm. Bất quá. Nàng hiện tại ngâm lại, cảm thấy chính mình lúc ấy nhất định là đầu góc chịu. Ít nhiều người, chấm mới không có việc gì. Mặc kệ thế nào, ngay lúc đó tình huống đích xác hung hiểm, nếu không phải tô kiểu hề che ở hắn trước mặt, hắn có lẽ sẽ không chết, nhưng là tuyệt đối sẽ thâm bị thương nặng. Hắn hướng tô kiểu hề nói một tiếng cảm ơn, cũng không có cái gì không đúng. Hoàng thượng! Ngài nói quá lời. Ai phi, chấm hy vọng loại chuyện này sẽ không có lần thứ hai. Cảnh tông đột nhiên sụ mặt, thần sắc phi thường nguy nghiêm. Ngươi một cái nhược nữ tử cứ như vậy lao tới che ở chấm trước mặt, thật sự rất nguy hiểm. Chấm biết ngươi tưởng cứu chấm, nhưng là chấm không hy vọng ngươi cầm chính mình tánh mạng tới cứu chấm, không có lần sau. Nghe xong cảnh tông lời này, đội lạc tịp Tân chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp mà, không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ đối nàng nói ra lời này. Nói như vậy, nàng cứu Hoàng thượng, Hoàng thượng hẳn là sẽ cho rằng đương nhiên, chính là Hoàng thượng không chỉ có cảm kích nàng cứu nàng một mạng, còn làm nàng về sau không cần mạo hiểm. Hoàng thượng thật là một cái hảo Hoàng thượng. Nàng hiện tại hoặc nhiều hoặc ít có chút minh bạch những cái đó phi tần vì cái gì thích hoàng thượng Hoàng thượng, nếu lại phát sinh loại chuyện này, thân thiết vẫn là sẽ làm đồng dạng sự tình Tuy rằng nàng vừa rồi cảm thấy chính mình ngày hôm qua phấn đấu quên mình hành vi quá ngu xuẩn Một lần nữa cho nàng một lần cơ hội nàng có lẽ sẽ không đi giúp hoàng thượng chăn kiếm Nhưng là nếu là thật sự lại phát sinh loại chuyện này, nàng cảm thấy chính mình còn sẽ nhào lên đi cứu hoàng thượng Cảnh Tông nghe được lời này, hơi hơi ngẩn ra hạ, ngay sau đó chọn cao mày cố ý lạnh một khuôn mặt nói ngươi còn tưởng lại phát sinh loại chuyện này hoàng thượng thân thiếp chỉ là đánh cái cách khác thân thiếp tuyệt đối không nghĩ lại phát sinh loại chuyện này nàng lại không phải ngại mệnh trường như thế nào hy vọng lại lần nữa phát sinh loại chuyện này chấm nói qua không có lần sau thân thiếp tuân chỉ ngươi tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm nhưng là thương thế phi thường nghiêm trọng ở thương thế không có dưỡng hảo phía trước ngươi liền ở tại thiên điện yêu cầu cái gì trực tiếp tìm nước chính hoặc là tìm chấm hoàng thượng thân thiếp không cần cái gì. Nói, nàng chỉ sợ là cái thứ nhất ở tại dưỡng tâm điện thiên điện phi tần, như vậy tưởng tượng, mặc danh mà cảm thấy hảo sàng. Cảnh tông thấy tô kiểu hề vẻ mặt suy yếu, liền không lâu đãi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trễ chút chấm lại đến xem ngươi. Tô kiểu hề chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm mà mỏi mệt đánh úp lại, làm nàng rất muốn ngủ, nhưng là nàng nhớ tới còn có một kiện chuyện quan trọng không hỏi, chết chống mỹ mắt hỏi, hoàng thượng, ngài không có việc gì đi. nàng nhớ rõ lúc ấy hoàng thượng bị những cái đó thích khách chém bị thương rất nhiều địa phương cảnh tông vẻ mặt thâm ý mà nói lấy phúc của ngươi trâm không có việc gì kia thần thiếp liền an tâm rồi tô kiểu hề nói còn không có vừa dứt người liền hôn mê qua đi thấy tô kiểu hề bỗng nhiên mất đi cảnh tông trong lòng không yên tâm liền đem đỗ thiên minh kêu tiến vào làm hắn cấp tô kiểu hề bắt mạch nguyên lai là bởi vì thân thể quá suy yếu quá mệt mỏi nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ tỉnh lại dưỡng tâm điện chính điện nội Thái Thiếu Tông đang ở hồi báo điều tra kết quả. Hoàng thượng, là đại hạ Triều Dư Nhiệt ám sát ngài. Xác định là đại hạ Triều Dư Nhiệt. Tuy rằng cảnh Tông chính mình suy đoán có khả năng là đại hạ Triều Dư Nghiệt nhưng là hắn đồng thời lại hoài nghi là thế giới này ý thức dở cho quỷ. Hoàng thượng, triệu gia không có phái người ám sát ngài, bọn họ không có cái này lá gan. Thái Thiếu Tông nhất nhất phân tích nói, Lý Quốc công phủ trong khoảng thời gian này phi thường thành thật, không có cái kia lá gan cũng không có cái kia thực lực tới ám sát ngài. đến nôi đông an quận vương dư Nhiệt, kia càng không thể cảnh tông hơi tò mò hỏi lời này nói như thế nào đông an quận vương cá lọt lưới căn cứ chúng ta phía trước điều tra cá lọt lưới là đông an quận vương tôn tử hoặc là cháu gái cho dù có những người này âm thầm duy trì đông an quận vương tôn tử hoặc là cháu gái nhưng là bọn họ cũng không có thực lực càng không dám ở ban ngày ám sát ngài nếu là đông an quận vương dư Nhiệt ám sát hoàng thượng vậy quán ốc ở ban ngày hành thích sẽ bại lộ hành tung lấy đông an quận vương dư Nhiệt thế lực tới xem bọn họ căn bản không dám bại lộ chính mình tung tích bọn họ biết một khi bọn họ bại lộ hành tung chờ đợi bọn họ chỉ có đường chết một cái cảnh tông cảm thấy thái thiếu tông phân tích có chút đạo lý ít nhất đông an quận vương dư Nhiệt không có xuẩn đến ban ngày ám sát hắn cho nên ngươi cho rằng là đại hạ triều dư nghiệt hành thích bọn họ động cơ lớn nhất hơn nữa bọn họ nhất tưởng thông báo khắp nơi thiên hạ bọn họ đại hạ triều còn có huyết mạch tồn tại nghĩ đến kêu lên nào đó ngu dân duy trì cảnh tông ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn Biểu tình như suy tư gì, ý của ngươi là nói đại hạ triều những cái đó dư nghiệt cố ý an bài trận này ám sát, chính là tưởng trắng trận táo bạo mà chiêu cáo thiên hạ bọn họ đại hạ triều còn có huyết mạch tồn tại, tưởng được đến các bá cánh duy trì. Thái thiếu tông nhẹ nhàng mà gật gật đầu, là, thân ở điều tra thời điểm, nghe nói một cái về đại hạ triều bảo tàng tin tức. Những cái đó đại hạ triều dư nghiệt lộ ra tiếng gió, nói bọn họ tìm được rồi bọn họ tổ tiên bảo tàng, bọn họ sẽ vận dụng này đó bảo tàng phục hồi đại hạ triều tìm được bảo tàng. Cảnh Tông nghe thấy cái này tin tức, hơi hơi cho mày, vẻ mặt hồ nghi, cố ý thả ra mồi. Thật lớn bảo tàng, là cái thập phần động lòng người tin tức. Rất ít có người có thể cự tuyệt được thật lớn tài phú dụ hoặc, này đó đại hạ triều dư nghiệt thả ra tìm được bảo tàng tin tức, phòng chừng là tưởng dụ rô những cái đó tham tài nhân vì bọn họ bán mạng Thần cũng là như vậy cho rằng, thái thiếu Tông khó được thần sắc nghiêm túc, hoàng thượng, thật lớn bảo tàng, rất ít có người có thể để được như vậy dụ hoặc. Đại hạ triều dương nghiệt thật đúng là có chút tài năng, thế nhưng dùng bảo tàng tới dụ hoặc nhân tâm. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, trên đời này có mấy người có thể ngăn cản trụ vinh hoa phú quý dụ hoặc. Cảnh tông giơ lên khỏe môi, rất có hứng thú mà cười nói, đây là cái hảo kế sách. Nghe được hoàng thượng khen địch nhân, thái thiếu tông khỏe miệng nhẹ nhàng mà co giật một chút, hoàng thượng, đều lúc này, ngại như thế nào còn khích lệ đối phương A. Một khi tin tức này hoàn toàn thả ra đi, sẽ khiến cho xôn xao, hơn nữa vẫn là thật lớn. Kế sách là cái hảo kế sách, nhưng là bọn họ quá coi thường chấm. Cảnh Tông cười lạnh hai tiếng, cho rằng một cái bảo tàng tin tức là có thể họa loạn chấm quốc ra sao. Nghe được Hoàng thượng như thế khí phách nói, thái thiếu Tông một đôi mắt tức khắc trở nên lấp lánh tỏa sáng, thần sắc có chút kích động mà nói, Hoàng thượng, ngài nghĩ đến biện pháp đối phó bọn họ. Bọn họ không phải thả ra tìm được bảo tàng tin tức sao, chúng ta đây liền thả ra chúng ta tìm được dư lại nửa khối truyền quốc ngọc tỷ tin tức. Phía trước. Truyền thuyết đại hạ triều bảo tàng yêu cầu truyền quốc ngọc tỷ mới có thể mở ra. Hiện giờ trực tiếp truyền thuyết trực tiếp tìm được rồi bảo tàng, thật đúng là mâu thuẫn á kia hắn liền trực tiếp thả ra tìm được dư lại nửa khối truyền quốc ngọc tỷ tin tức, dù rồi những cái đó đại hạ triều dư nghiệt mắc nưu. Bọn họ muốn phục hồi đại hạ triều, chỉ có bảo tàng không thể được, còn cần truyền quốc ngọc tỷ. Không có truyền quốc ngọc tỷ, bọn họ làm đều là vô dụng công. Thái thiếu tông lập tức chiều cảnh tông giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt sùng bái mà nhìn hoàng thượng, cao thật là cao thần bội phục ngũ thể đầu địa truyền quốc ngọc tỷ là những cái đó đại hạ triều dư nghiệt nhất tưởng được đến đồ vật cũng là bọn họ uy hiếp hoàng thượng thả ra tìm được dư lại nửa khối truyền quốc ngọc tỷ tin tức bọn họ nhất định sẽ chủ động đi ra ngoài tìm tìm nửa khối truyền quốc ngọc tỷ còn thả ra một tin tức liền nói chấm phía trước đánh nát nửa khối truyền quốc ngọc tỷ là giả hiện giờ hai cái nửa khối truyền quốc ngọc tỷ đều ở chấm trên tay chấm đang suy nghĩ biện pháp làm chúng nó hợp hai là một hoàng thượng thánh minh Không hổ là hoàng thượng, chính là âm hiểm. Chật chật chật, những cái đó đại hạ triều dư nghiệt muốn cùng hoàng thượng chơi thủ đoạn, thật là tìm chết. Chẳng muốn nhìn bọn họ có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Với lúc sân cơ hội này, đem bọn họ một lưới bắt hết, tỉnh bọn họ về sau thường thường ra tới nhảy nhót một chút, tìm tồn tại cảm tới ghê tầm người. Thân bội phục. hắn thái thiếu tông đời này nhất bội phục chính là hoàng thượng. Cảnh tông đột nhiên nghĩ tới tề quốc công. Nếu hắn không có đoán sai dư lại nửa khối truyền quốc ngọc tỷ ở tề quốc công trong tay. Hắn thả ra tin tức này, tề quốc công hẳn là sẽ có điều động tác. ngươi phái người âm thầm nhìn chằm chằm tề quốc công. Nhắc tới tề quốc công, thái thiếu tông sắc mặt lại lần nữa trở nên nghiêm túc. Hoàng thượng, ngài là cảm thấy tề quốc hiệp hội có động tác. Mấy năm nay, hoàng thượng vẫn luôn làm cho bọn họ nhìn chằm chằm tề quốc công, nhưng là sự tình gì đều không có phát hiện. Tề quốc công phủ cũng không có bất luận cái gì dị thường. trâm trước sau tin tưởng dư lại nửa khối truyền quốc ngọc tỷ ở tề quốc công trong tay tuy rằng không có bất luận cái gì chứng cứ nhưng là cảnh tông trực giác cảm thấy ở tề quốc công trong tay trâm thả ra hai cái nửa khối truyền quốc ngọc tỷ ở chấm trong tay tề quốc công không có khả năng thờ ơ hoàng thượng ngài nếu cho rằng dư lại nửa khối truyền quốc ngọc tỷ ở tề quốc công trong tay như vậy tề quốc công khẳng định cho rằng ngài trong tay có một cái nửa khối truyền quốc ngọc tỷ là giả hắn sao có thể sẽ có động tác tuy rằng hắn cho rằng là giả Nhưng là hắn muốn chấm trong tay kia nửa khối thật sự truyền quốc ngọc tỷ. Phần 98 Thái Thiếu Tông nghe xong lời này, minh bạch cảnh Tông ý tứ.